Chân hướng dương đồng chí, ngươi là cái làm tốt lắm. Như vậy có thể chịu khổ, một ngày cũng không tiêu mệt. Hà đồng chí, ngươi gả cho cái hảo nam nhân A. Thiệt diệu thượng, đạo diễn giơ lên chén rượu hướng về phía Hà Phương chi cười. Hà Phương chi bưng lên chén rượu, hắn còn có phải học đâu. Về sau có cơ hội, phiên thoái ngài nhiều hơn chỉ đạo hắn. Nhất định nhất định. Đạo diễn cười đến vẻ mặt nếp gấp, nghe ngô chủ nhiệm nói. Người đối đường triều lịch sử rất có nghiên cứu, khi nào chúng ta thảo luận thảo luận, nói không chừng cái gì mặt trên liền thả lỏng, làm chúng ta chụp đâu. Hà Phương Chi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hành a, cùng ngài cùng nhau thảo luận lịch sử khẳng định có thể làm ta tiến bộ. Ta vinh hạnh chi đến. Đạo diễn vừa lòng mà thẳng gật đầu, Ngươi này tiểu đồng chí nói chuyện thật thành. Tới, chúng ta lại làm một ly. Hành. Hà Phương Chi khá tò mò. Đạo diễn. Này phiến tử khi nào chiếu phim A? Trương hướng dương cùng mặt khác diễn viên cũng muốn biết, đều dựng lô thai nghe. Đạo diễn nhìn mắt nhà làm phim, đối phương nói, nguyên đắn là có thể chiếu phim, chúng ta này phiến tử thời gian tương đối khẩn, mặt trên thúc rục đâu? Ngày mai chúng ta phải tăng ca thêm giờ, đem phiến tử cấp cắt ra tới. Trương hướng dương kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ta nghe người ta nói xét duyệt phiến tử thời gian rất lâu A. Như thế nào nhanh như vậy? Các phiến tử ít nhất cũng đến hai chu thời gian đi. Còn có xét duyệt này khối, đoạn tháng, lớn lên đã nhiều năm. Nay đều số 11, ly nguyên Đán cũng liền 20 ngày. Như vậy đoạn thời điểm là có thể thu phục, đây là vận tốc ánh sáng A. Đạo diễn giải thích, nay phiến tử là mặt trên yêu cầu chủ. kịch bản đều hướng lên trên mặt báo bị quá. Cũng không gì yêu cầu sửa chữa. đương nhiên nhanh. Chân hướng dương tắp lưỡi. này niên đại làm việc hiệu suất còn rất cao trước xem kịch bản kịch bản thông qua chụp xong sau lại tiến hành cuối cùng một đạo xét duyệt liền thành kính xong sau hà phương chi trở lại chính mình vị trí thượng đạo diễn lôi kéo trương hướng dương tiếp tục nói chuyện ngươi này bằng hữu khai dưa muối xưởng bán đến như thế nào à trương hướng dương cho rằng hắn chỉ là tò mò liền cũng không có nghĩ nhiều an ngay nói thật rất không tồi nghe nói một tháng có thể bán mấy chục vạn bại. liền này còn cung không đủ câu đâu. Những người khác đều chấn kinh rồi, đạo diễn chụp hạ cái bàn, đến không được a, thật là đến không được. Nô chủ nhiệm liếc xéo hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có hai vải ăn phải, còn muốn chạy đến thâm quyến đi lộng một xe trở về a? Đạo diễn tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta chính là phòng ngừa chú đáo, ngươi không hiểu liền không đoán mộ. đem ta tưởng thành cùng ngươi giống nhau là cái tham ăn. Bị hắn tổn hại, nô chủ nhiệm cũng không tức giận, ánh mắt sáng lên, bắt lấy hắn hỏi, chuẩn bị cái gì? Mặt trên lại là ngươi chủ phiên tử. Nhân viên công tác khác vẻ mặt sầu khổ. Lúc này mới bao lâu a, cư nhiên lại muốn chủ, còn có để người sống a? Chỉ có Hà Phương Chi, Trương Hướng Dương cùng nô chủ nhiệm không chịu ảnh hưởng, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm đạo diễn nhìn, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn chính mình thủ hạ mấy người. Ngươi nhìn một cái các ngươi những người này, đây là chúng ta công tác. Một đám liền sợ vất vả, các ngươi a, thật nên cùng trương hướng dương đồng chí học học. Nhìn một cái nhân ra nhiều có thể chịu khổ. Làm được nhiều nhất, lấy đến ít nhất, một chút cũng không oán giận. Những người khác đều bị hấn đến túi đầu, làm đạo diễn bà con xa thân thích tiểu lý đương nhiên không cho mà đứng ra, chạy đến hắn trước mặt cấp đạo diễn kính ly rượu, đạo diễn, ngài nhìn ngài nói. Chúng ta nơi nào là sợ vất vả ai chúng ta này không phải sợ ngài mệt sao? Ngài tuổi lớn như vậy, kế tiếp chính là mùa đông khắc nghiệt, ngài này thân thể chịu nổi sao? Đạo diễn của một ngạnh, ta có cái gì ăn không tiêu? Ta thân thể hảo đâu? Tiểu lý ha hà cười, trong lòng chửi thầm, cũng không biết là ai hàng đêm gào heo đau bối đau. Hắn vội cấp đạo diễn gấp đồ ăn, là, đó là ta nhiều lo lắng. Lo lắng hắn lại huấn bọn họ, vội nói sang chuyện khác. mặt trên muốn chụp cái gì diễn a đạo diễn phất phất tay tiểu lý thức thời mà ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi thấy đại ra mắt trông mong mà nhìn hắn đạo diễn cảm thấy mỹ mãn mặt trên còn không có xuống dưới nhưng là ta cảm thấy thực nhanh các ngươi tưởng a khôi phục thi đại học mặt trên khiến cho chúng ta chụp bộ phim này kia cải cách mở ra như vậy đại sự mặt trên có thể thơ ơ hơn nữa ta nghe trương hướng dương đồng chí nói Hiện tại thâm quyến phát triển đến tương đương không tồi. Về sau khẳng định sẽ cả nước thực hành. Ngươi nói có thể thiếu được chúng ta sao? Nay niên đại điện ảnh nhiều chỗ đều là khởi đến tuyên truyền tác dụng. Liên tỷ như trước kia bản mẫu diễn, kịch bản đại đa số đều là giống nhau. Ở cũ xã hội quá đến có bao nhiêu cỡ nào khổ, sau lại tình cờ gặp gỡ tham gia cách mạng, lấy được thắng lợi. Giống hắn này phim mới, bên trong tuy rằng bỏ thêm tình yêu diễn, Nhưng kỳ thật này bộ phận tiết mục thực lung lung, chỉ có mấy chàng, ý tứ một chút là được. Đừng nói hôn diễn dường diễn không có, ngay cả kéo cái tay nhỏ, ủng cái ôm đều không có, ngây thơ vô cùng. Này trong phim lập ý phi thường minh xác chẳng sợ năm tuổi hài tử xem qua này điện ảnh, cũng có thể biết này điện ảnh chủ đề là cái gì. Không giống đời sau điện ảnh phim truyền hình cầu huyết không nói, còn không hề lo gì. Thông thiên không có nhận thức. Chính là dùng vài người thiết đôi mấy cái chuyện xưa, không hề trung tâm tư tưởng. Nô chủ nhiệm thâm chấp nhận gật đầu, ngươi nói rất đúng, mặt trên khẳng định muốn chụp cải cách mở ra phiến tử. Ra đây trở về muốn nhiều cân nhắc cân nhắc. Đạo diễn cười tủm tỉm gật đầu, tốt nhất là đi thâm quyến phỏng vấn một chút, chúng ta muốn thực sự cầu thị, không thể dựa suy nghĩ vớ vẩn. Nô chủ nhiệm cũng hảo tính tình mà cười cười, là Ngươi nói rất đúng. Hán tún đạo diễn tay háo. Cảm chiều trương hướng dương phương hướng điểm điểm, kia tiểu trương. Đạo diễn suy một tiếng, ngươi này lão tiểu tử, bát tử còn không có một phía đâu, ngươi khiến cho ta hứa hẹn. Ngươi cho ta là thần tiên sống nột. Ta lại không biết ngươi kịch bản đều có gì nhân vật, ta có thể nói mạnh miệng sao. Nô chủ nhiệm theo cột hướng lên trên bò, ý của ngươi là nói, nếu tuổi cùng nhân vật không thành vấn đề, liền dùng hắn, là không. Đạo diễn bị hắn cuốn lấy không có biện pháp. Đành phải hàm hồ nói, có ưu tiên quyền. Thành, ưu tiên quyền liền ưu tiên quyền, tổng so không có hảo. Nô chủ nhiệm vừa lòng, lại nói, xem ở hắn cùng ngươi một cái họ phân thượng, ngươi cũng muốn để bạc hắn. Đạo diễn khoan khoái hạ chính mình đầu, ai ra, ngươi còn đừng nói, ta cư nhiên không phát hiện. Hắn cùng ta một cái họ. Nô chủ nhiệm mắt trận trắng, ngươi gì người nột, ở chung ba tháng cư nhiên không biết nhân ra họ trương. Đạo diễn giải thích. Không phải, ta cho rằng hắn là lập sống trương. Nô chủ nhiệm tay chống cảm, ngươi cũng thật hành. Này hai chữ, hẳn là cung trường trương càng nhiều đi. Ngươi này còn có thể tưởng kém. Được, ta nói bất quá ngươi, ta tự phạt một ly, được rồi đi. Đạo diễn giơ lên chén rượu liền phải làm. Nô chủ nhiệm vội dối tay che lại, chiều vẫn luôn cùng nhà mình tức phụ nói chuyện trương hướng dương nói. Tiểu trương A, các ngươi đạo diễn cư nhiên không biết ngươi họ trương. Ngươi nói nên phạt hắn cái gì hảo? Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi vẻ mặt mộng bức, vừa rồi còn gọi hắn tên đâu, cư nhiên không biết hắn họ Trương. Nô chủ nhiệm hướng hai người xử cái ánh mắt, Hà Phương Chi lập tức ngầm hiểu chạm chạm Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương cười cười, bưng lên chén rượu, ta đây kính đạo diễn tâm ly, làm ngài nhớ kỹ ta. Đạo diễn khỏe miệng trực chịu chiều, nghiến răng nghiến lợi nói, thành. Yến hội tan sau. Đại gia hỏa tất cả đều uống đến ngã trái ngã phải. Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi nhưng thật ra không có say. Trương Hướng Dương là bởi vì giọng nói vấn đề, không dám uống nhiều. Đại gia cũng đều có thể lý giải hắn, chỉ làm hắn ý tứ một chút, cũng dễ làm thôi. Hà Phương Chi uống đến càng thiếu, rốt cuộc nàng là cái nữ nhân, Đại Nam nhân lôi kéo một nữ nhân chút rượu, khó mà nói cũng không dễ nghe. A trừ bỏ cùng nàng nhất kiến như Cố Đạo Diện uống lên hai ly. nàng cơ hồ không chạm qua rượu sớm tại bọn họ uống say thời điểm trương hướng dương liền đi tìm triệu trí nghĩa lại đây triệu chí nghĩa hiện tại sinh ý càng làm càng lớn phương pháp cũng phi thường quảng nhận thức không ít người trong đó liền có thuê máy kéo hắn thực mau liền tìm một chiếc lại đây đem những người này nhất nhất đưa về nhà chờ những người này ngày thứ hai tỉnh lại sau nghe người trong nhà nói là trương hướng dương cùng bằng hữu đưa bọn họ trở về Đều cảm thấy tiểu tử này rất biết điều, xem như nhớ ký hắn. Đóng máy lúc sau, trương hướng dương lại công việc lưu đủ lên. Lần trước mã đại thuận vận nửa toa xe dưa muối lại đây, làm hắn hỗ trợ ở Bắc Kinh chào hàng. trương hướng dương sáng sớm liền đi ra ngoài chạy thị trường. Giữa chưa trở về thời điểm, Phương Trung Điền cũng đã trở lại. Với lúc ngươi đã trở lại, ta làm ngươi sẽ giúp ta chào hàng một thứ. Hà Phương chi đánh gây hắn, hắn tới là có việc. với lúc ta không chừng chủ ý ngươi nghe một chút xem trương hướng dương thấy hai người đều thực nghiêm túc cũng không hướng ngoại đảo dương mối tìm cái ghế dựa ngồi xuống gì sự a như vậy nghiêm túc phương trung điền cũng ở sâu đâu ta phía trước ở trường thành giác hạ bán mát lạnh cao có cái người nước ngoài nhìn chúng chúng ta thuốc mỡ tưởng mua phương thuốc cấp cái này giới hán khoa tay múa chân xuống tay chỉ trương hướng dương thử đoán một ngàn. phương trung điền lắc đầu Trương hướng dương lại đoán, một vạn. Phương Trung Điền mánh gật đầu, trên mặt tất cả đều là vui sướng, là. Như vậy quý giá cả, nhưng gì tỉ một ngụm liền từ chối, Trương ca, người giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Trương hướng dương không cần tưởng đều có thể đoán được hắn tức phụ ý tưởng, không có theo hắn ý, ngược lại đối phương Trung Điền nói, ta đồng ý ta tức phụ ý tưởng, nhà ta cũng không thiếu chút tiền đấy. Đem phương thuốc bán, này liền tương đương với là mổ gà lấy trứng. Phương Trung Điền sắc mặt trang nhợt, thấy này hai vợ chồng kẻ sướng người hoa, trong lòng rất là thất vọng. Lại một nghĩ lại phía trước chính mình đem Phương thuốc bán đến như vậy tiện nghi, trong lòng cũng là vạn phần hối hận. Hà Phương Chi là gì người nột? Nàng trước kia chính là đại cổng lớn sinh hoạt, một ánh mắt, một động tác, nàng đều có thể nhìn ra đối phương tâm tư. hung Chi hắn biến hóa còn như vậy rõ ràng. Nàng nhàn nhạt địa đạo, lúc trước ngươi nương bệnh nặng, ngươi cùng đường. Mới đem phương thuốc bán cho ta. Những người khác mới ra ngươi mấy khối mấy chục, chỉ có ta ra mấy trăm. Ta sở dĩ chịu ra như vậy cao giá cả tự nhiên là biết ngươi này phương thuốc giá trị. Nhưng là ngươi cũng không mệt. Ngươi không phải đem ngươi nương từ tử vong tuyến kéo trở về sao. Ngươi muốn học sẽ thấy đủ. Phương Trung Điền khẽ gật đầu, ngươi nói chính là. Lại như thế nào hối hận cũng đã chậm. Hắn còn có thể nói cái gì. Hà Phương Chi thấy hắn sắc mặt đẹp nhiều, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta bên này cũng có thể kiến xưởng đến lúc đó ta muốn chính mình kiến. Phương Trung Điền gật gật đầu, thấy hắn lấy định rồi chủ ý, đứng lên, ta đây đi về trước. Trường hướng dương vội đem người giữ chặt, đem chính mình trong túi dưa mối vại móc ra tới, ngươi nhìn cái này. Phương Trung Điền tiếp nhận dưa muối vại, nhìn lướt qua, đây là một lọ nấm hương tương, mặt trên sinh sản địa điểm là thâm quyến. Trương hướng dương thấy hắn có hứng thú, cực lực khuyên bảo, đây là ta bằng hữu khai nhà máy, cả nước trên dưới đều bán điên rồi. Hắn làm ta ở Bắc Kinh chào hàng, ngươi nếu là cảm thấy mát lạnh cao cùng hương cao không có gì tiền đồ, có thể thử bán cái này. Một lọ một khối tiền, ta cho ngươi 8% trích phần trăm. Ngươi có thể đến ở nông thôn các cung tiêu xã đẩy mạnh tiêu thụ hạ, cũng có thể đi chợ đen bán. Bởi vì hiện tại quản được không thế nào nghiêm. Cho nên ở nông thôn cung tiêu xã cũng sẽ giúp nông dân đại bán một ít đồ vật. Bọn họ chỉ biết khai không có trương biên lai, sẽ không cho ngươi khai thác mua đơn. Phương Trung Điền có chút tâm động, mắt lạnh cao liền không cần phải nói, đến muốn mùa hè mới có doanh số. Hương Cao là nữ nhân đồ dùng, rất nhiều nữ nhân đều liên tiếp tiêu tiền, hơn nữa này ngoạn ý một lọ có thể sử dụng đã lâu. Cho nên hắn hiện tại mỗi tháng lợi nhuận cũng chỉ ở 100 nhiều đồng tiền. Không giống dưa muối, nhu cầu lượng đại, hắn tiếp nhận dưa muối, hành, ta thử bán bán. Chờ hắn đi rồi, Hà Phương chi lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn là sao tưởng. Không hướng trước xem, liên tiếp mà sau này xem. Hối hận lại có gì dùng a, Đồ vật đã cấp đi ra ngoài. Chương hướng dương ngồi vào ghế trên, hắn là không cam lòng, kỳ thật ta cũng có thể lý giải hắn. Mấy trăm đồng tiền cùng một vạn đồng tiền kém vẫn là rất đại. Tuy rằng phương trung điền phương thuốc không hà phương chi giá trị tiền, nhưng mấy ngàn khối vẫn phải có. Hà phương chi không nói chuyện. Trương hướng dương lo lắng nàng nghĩ nhiều, lại bổ sung, bất quá mạng người không thể dùng tiền tài tới hình dung. Người cũng không cần ấy náy. Hà phương chi lắc lắc đầu, ta không phải ấy náy, ta chính là cảm thấy kiêm người nước ngoài sẽ không như vậy nhẹ ý liền hết hy vọng. Trên thực tế xác như thế nào phương chi sở liệu, không quá hai ngày, phương trung điền lại tới nữa. Vừa ở vào cửa liền đầy mặt vui mừng mà ồn ào khai, di tỷ, kia người nước ngoài nói có thể cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta ra phương thuốc, hắn bỏ vốn kim, ích lợi chia đôi. Ngài cũng không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội a, Không cần. Ta đã thác ta bằng hưu ở thâm quyến tím đất, sang năm khai xưởng, Việc này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới hạ quyết định, Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương cũng lặp lại thảo luận quá. Phương Trung Điền ngần ra. ngài từ đâu ra tiền a kiến xưởng cũng không phải là bút số lượng nhỏ hà phương chi chỉ hướng trên bàn cơm kia vải nấm hương tương này nhà máy có nhà của chúng ta cổ phần ta không thiếu tiền kia cũng hảo gì thời điểm khai a yêu cầu ta hỗ trợ không hà phương chi lắc lắc đầu Này xưởng là ta cùng bằng hữu cùng nhau khai hắn đương quản sự nhưng là ngươi có thể chạy thị trường ngươi ngẫm lại bắc kinh mới bao lớn nha Ngươi một tháng đều có thể tránh đến một trăm khối, nếu ngươi chạy một trăm như vậy thành thị, một tháng không phải có một vạn sao, một vạn khối. Phương Trung Điền nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng thực mau hắn liền thanh tỉnh, giống Bắc Kinh như vậy đại thành thị có thể có mấy cái nha? Tuy rằng người này tiểu ma bệnh rất nhiều, nhưng hắn đầu óc không ngu ngốc. Hà Phương Chi vẫn là không nghĩ từ bỏ hắn, đương nhiên chính yếu chính là này niên đại người nhắc gan, giống Phương Trung Điền như vậy chịu khoát phải đi ra ngoài người. Quá ít. Nàng đương nhiên muốn cực lực lưu lại hắn, tiểu huyện thành cũng không phải không có thị trường. Chúng ta quê quán Hoài Giang huyện chính là Tam huyện tiểu thành thị, lúc trước ta cũng có thể bán một trăm nhiều tiền. Nói đến cùng thứ này thích hợp ở phương Nam bán. Bắc Kinh chỉ có mùa hè có thể bán, ngươi nếu là đi Hải Nam, mỗi ngày đều có thể bán. Phương Trung Điền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói rất đúng. Là ta bị lá ché mắt. Hà Phương Chi gật gật đầu, được rồi, Ngươi dưa muối bán đến thế nào? Phương Trung Điền có chút xấu hổ, gại gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta hai ngày này cấp đã quên. Nói hắn đi ra ngoài, ngài yên tâm, ta lập tức liền đi đẩy. Qua mấy ngày lại qua đây. Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy đi rồi. Hà Phương Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Lại qua mấy ngày, Phương Trung Điền vẻ mặt hứng thú, chạy tới cửa tới, dì tỷ, ta bán một trăm bại, ở thành đông cung tiêu xã. Bọn họ đáp ứng thử bán nhìn xem. Nếu tốt lời nói, sẽ lại tiến. Một vại hắn có thể có 8 phần tiền, 100 vại toàn bán đi, chính là 8 đồng tiền, so bán mát lạnh cao kiếm nhiều. Kia thành. Ta cho ngươi lấy. Hà phương chi đảo chìa khóa khai đông phòng môn. Dưa mối đều bãi tại đây trong phòng. Mở cửa sau, phương trung điền bị sợ ngây người, chỉ thấy mãn nhà ở nấm hương tương, này cũng quá nhiều đi. hà phương chi liếc xéo hắn một cái nhiều còn không tốt ngươi phải nắm chặt bán a ta cùng ngươi nói bắc kinh thành nhưng không ngừng ngươi một người bán a ngươi nhưng đừng bị người tễ đi xuống nàng nói chính là thật sự thứ này là có hạn sử dụng cho nên bọn họ không chỉ có làm phương trung điền giúp đỡ bán còn làm triệu Chí nghĩa cũng giúp đỡ bán thấy hắn có chút khẩn trương hà phương chi lại cho hắn ăn viên thuốc can thần bất quá hắn chạy trốn là trong thành lộ tuyến cùng ngươi không phải một khối Hẳn là đâm không đến một khối đi. Triệu chí nghĩa là đưa mễ thời điểm, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ một chút, nhiều chỗ đều là người thành phố. Phương Trung Điền yên tâm, có nửa bao tải nấm hương tương ra sân. Chờ tới rồi nguyên đán, điện ảnh chiếu phim nhật tử, này nửa toa xe nấm hương tương đã tiêu rất hơn phân nửa. Làm chính mình nhân sinh trung đệ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh, trường hướng dương tuyệt đối là hào phóng. Hắn không chỉ có gọi điện thoại thông chi người trong nhà muốn đi xem. còn tự xuất tiền túi mua 100 nhiều trương điện ảnh phiếu, cho bọn hắn ban đồng học mỗi người tặng một trường, còn đưa cho chính mình bạn tốt. Đem nhận thức người đều đưa ra đi, trong tay còn dư lại hơn 40 trường phiếu, trường hướng dương cầm phiếu có chút không yên tâm, ngươi nói còn dư lại nhiều như vậy phiếu nên cho ai đâu. Hà Phương Chi đang ở sửa sang lại quần áo, nghe được hắn nói, thuận miệng nói, chính ngươi nhìn làm bái. Dù sao ta sẽ không đi. trương hướng dương thỏ qua tới, Đem trong tay phiếu đưa cho nàng, tức phụ, ta không bắt buộc ngươi đi xem, ngươi giúp ta đem này đó phiếu tặng người đi. Hà Phương Chi ngồi ở trên giường đất, túi đầu nhìn mắt phiếu, nhưng ta nhận thức người, ngươi đều nhận thức ca. Sao có thể, các ngươi ban đồng học, ta có thể nhận thức sao? Chân hướng dương tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hà Phương Chi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay điểm hắn, nguyên lai like ngươi đánh chính là chủ ý này a? Nàng nghiêng đầu, nhăn mặt. Chỉ sợ không được a chúng ta cái này chuyên nghiệp muốn đối đồ vật quá nhiều. Đừng nói xem điện ảnh, các nàng ngay cả ăn cơm đều là một cái ký túc xá phái một cái đại biểu mua. Vội vô cùng. Trương Hướng Dương không thể tưởng tượng mà đánh giá nàng, các ngươi như vậy vội, vậy ngươi như thế nào còn tuyển Tây y a? Đại nhị học kỳ này, các nàng liền có thể chọn học khác chuyên nghiệp. Hà Phương Chi đối Tây y cảm thấy hứng thú, liền chọn học nó. Hà Phương Chi gom lại tóc nên lên khoẹt miệng, trên mặt rào rạt đắc ý tươi cười, đó là bởi vì ta đầu óc hảo xử đi. Nàng chỉ vào trên tủ đầu giường mấy quyển thật dày y y thư, này đó ta tất cả đều xem qua. Nàng điểm điểm chính mình đầu óc, hơn nữa tất cả đều ghi tạc trong đầu. Trương Hướng Dương nhìn tủ đầu giường bày biện chỉnh tề Hoàng Đế Nội Kinh, Bản Thảo Cương Mục, Thương Hàn Luận Chờ, này đó y y thư kỳ thật đều là lý luận tri thức, đặc biệt các loại thảo dược giới thiệu, liền tương đương với một đám mục tử. kia đều là muốn nhớ kỹ trong lòng. Một chút cũng không thể qua loa. Trương hướng dương ra đầu tê dại, ngươi đều sẽ bối. Biết a ta, ta gần nhất đang ở cân nhắc phối dược phương sự tình. Hà phương chi thở dài, ta hoài nghi phương trung điển cấp phương thuốc có vấn đề, trong đó có mấy vị dược không đúng. Ngươi là nói hắn lừa ngươi. Trương hướng dương có chút khẩn trương, cũng không rảnh lo nói điện ảnh sự tình. Hà phương chi lắc đầu, hắn hẳn là không gạt ta. Lúc trước hắn đem hắn tổ tiên truyền y thư cho ta mượn nhìn, ngươi cũng biết thời gian quá xa xăm, hơn nữa giống như còn bị tổn hại quá. Chữ viết đều mơ hồ. Các loại dược liệu hẳn là không sai, nhưng là phân lượng giống như có vấn đề. Cho nên ta muốn một lần nữa xứng. trương hướng dương lòng còn sợ hãi, vậy là tốt rồi. Tuy rằng là đồ trang điểm thuốc mỡ, nhưng là dù sao cũng là đồ đến trên mặt, không thể đại ý, chúng ta muốn cẩn thận chút. Đó là đương nhiên. ta hà phương chi tuy rằng không phải gì người tốt nhưng cũng là thanh thanh bạch bạch làm người trương hướng dương ôm nàng bà vai cười nói là là ngươi là hiền lương thục đức hảo tức phụ hà phương chi khắp hắn một chút lầu bầu nói ta mới không cần hiền lương thục đức ngươi đừng nghĩ đem ta giá lên ta mới không thượng ngươi đương trương hướng dương đau đến tê một chút lấy lòng mà chiều nàng cười ngươi như vậy khá tốt nếu có thể càng ôn nhu một ít liền càng tốt muốn ôn nhu có thể a hà phương chi xốc lên chăn nằm đi vào khoảng thời gian trước đều là ta chiếu cô ba cái hài tử hiện tại đến phía ngươi chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện ta nhất định ôn nhu cho ngươi xem nói xong nhắm mắt lại ngủ trương hướng dương xem nàng đôi mắt phía dưới một mảnh thanh hắc phỏng đoán nàng phía trước khẳng định là thức đêm đem kia thư cấp bối xuống dưới đau lòng đến không được tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa phòng ra phòng Lý Thẩm ngồi ở mái hiên phía dưới xem ba cái hải tử chơi đùa. Nhìn đến hắn ra tới, Lý Thẩm vội đứng lên, đói bụng đi. Ta đây đi nấu cơm. Ta giúp ngươi đi. Lý Thẩm vẫn là đầu một hồi thấy một đại nam nhân muốn xuống bếp, nàng ngốc lăng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hảo a. Tuy rằng hắn nói muốn hỗ trợ, nhưng Lý Thẩm không có khả năng làm hắn nấu ăn, bằng không làm được đồ ăn không thể ăn, hải tử không muốn ăn, nàng còn phải lại phí một đạo chuyện này. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi giúp ta nhóm lửa đi. Thành A. Nhóm lửa thời điểm, Trương Hướng Dương nghĩ nghĩ, Lý Thẩm, ta diễn viên chính điện ảnh buổi chiều liền chiếu phim, ta đưa ngươi một ít, ngươi lấy về đi cho ngươi người nhà xem đi. Lý Thẩm cầm cái xẻng tay run lên, thật sự A. Thật sự. Kêu cảm ơn ngài liệt. Lý Thẩm rất là cao hứng. Phía trước nàng thấy Trương Hướng Dương đem phiếu đưa cho bằng hưu, đưa cho lãnh đạo, đưa cho hàng xóm. Nhưng chính là không đưa cho nàng, còn tưởng rằng nàng nơi nào chọc hắn không cao hứng đâu. Không nghĩ tới hắn chưa quên nàng, lại còn có nhiều tặng nàng vài trương. Làm tốt đồ ăn sau, Hà Phương chi bị trương hướng dương đánh thức ăn cơm, nàng mắt buồn ngủ mê mang, ngày thường bá đạo sắc bén toàn bộ hóa thành tiểu man, an vạ trên người hắn, một hai phải hắn bối nàng đến nhà chính ăn cơm. Trương hướng dương thấy nàng vây thành như vậy, tâm nắm đến lợi hại, nhéo nhéo nàng cái mũi. lần tới cũng không thể lại thức đêm. Hà phương chi vô rất hắn tay, nửa hít mắt, nét lên chân làm hắn giúp đỡ xuyên giày. Trương hướng dương dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống cho nàng xuyên giày, vì làm ta có thể đối ta ôn nhu một chút, ta còn phải cho ngươi mặc giày, bối ngươi xuống giường. Ta túi đầu không lưng đến này phân thượng, ngươi có thể ôn nhu mấy ngày nột. Mặc tốt sau, hắn ngồi xổm xuống, mau lên đây đi. Hà phương chi từ trên giường trượt xuống, Bò lên trên hàn bối, xem ngươi như vậy đáng thương, ta liền ôn nhu ba ngày cho người xem. Ta bảo đảm này ba ngày không khi dễ ngươi. trương hướng dương trên mặt vui vẻ, nhịn xuống nết lên khỏe miệng, đây chính là ngươi nói à, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Hà Phương Chi gật đầu, yên tâm đi, ta Hà Phương Chi nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nói lời nói xuông. Ai nha, nương. Hồng Diệp che lại cái miệng nhỏ. Trừng lớn đôi mắt nhìn nàng mẹ bị nàng ba bối ra tới. Trương hướng dương mặt không đổi sắc, hạt kêu gì a? Mẹ ngươi chân đã tê dần, ta đem nàng bối lại đây ăn cơm mà thôi, nhìn ngươi này lúc kinh lúc giống. Hồng tâm túi đầu chiều nàng nương trên đùi nhìn lướt qua, quan tâm hỏi, mẹ, ngươi chân làm sao vậy? Hà Phương Chi mở mắt ra, xoa xoa mắt, ngáp một cái, không có việc gì, chính là ngủ ngủ đã tê dần. Trương hướng dương đoái chút nước gấm lại đây làm nàng rửa mặt rửa tay, lý thẩm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy cái hài tử nhưng thật ra một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt thực bình tĩnh. An cơm khi, trương hướng dương cùng Hồng Diệp cùng Hồng Tâm nói, cơm nước xong, ba ba mang các ngươi đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liếc nhau, rồi sau đó đồng thời từ vị trí thượng nhảy lên, thật vậy chăng? Chúng ta có thể đi xem điện ảnh. Này có cái gì? Ba ba diễn chính là điện ảnh các ngươi có thể xem. Không đánh giặc, không có người chết, cũng không có nhi đồng không nên màn ảnh. Ai đều có thể xem. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm cao hứng mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Chúng ta đây chạy nhanh ăn, ăn xong liền đi. Hà Phương Chi khụ khụ, gấp cái gì? Kia dạp chiếu phim hai điểm mới mở cửa. Các ngươi đi sớm, cũng đến ở cửa thổi gió lạnh. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm vừa nghe thả chậm trong miệng động tác. Hà Phương chi chiều trương hướng dương nói, đến lúc đó ngươi cùng nô chủ nhiệm cùng đi đi. Làm hắn lại cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Đem khuyết điểm đều cấp tìm ra, lần tới mới hảo sửa lại. Trương hướng dương ngây ra như phóng, còn có thể như vậy làm. Ở kiếp trước, cơ hồ không có diễn viên sẽ từ đầu tới đuôi đem chính mình diễn diễn xem một lần, thật sự là quá giới. Nhưng là nghe nàng như vậy vừa nói, hắn đột nhiên cảm thấy đây là cái phi thường không tồi chủ ý. Hà Phương Chi chạm chạm hắn cánh tay, ăn cơm a, ngươi thất thần làm gì? Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, tức phụ, ngươi nói rất đúng, ta cơm nước xong, lập tức liền làm. Hắn như thế nào liền đã quên này một cái đâu? Một bộ điện ảnh chính là một phần tác nghiệp, mãn phân là không quá khả năng. Cho nên khẳng định sẽ có sai lầm cùng đại ý địa phương. Hắn nhưng không phải đến tìm chuyên nghiệp lão sư chỉ điểm hắn sao. Hà Phương Chi dừng một chút, lại bổ sung. Tốt nhất là ngô chủ nhiệm đem trương đạo diễn cũng cấp ước ra tới. Ngô chủ nhiệm dù sao cũng là biên kịch, hắn ý tưởng chỉ có thể căn cứ vào kịch bản, cũng không nhất định có thể từ chỉnh thể xuất phát, Ngươi muốn nhiều nghe các lao sư ý kiến. Chương hướng dương tưởng tượng đến ngô chủ nhiệm muốn dôi hắn, liền trong miệng đồ ăn đều không cảm thấy thơm, căng ra đầu ứng thanh hảo. Hà Phương chi nhấp miệng cười, ngô chủ nhiệm chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn là trường bối, ngươi nhường hắn điểm. Ta khẳng định làm a ta nào một hồi không làm. Trương hướng dương sống không còn gì liên tiếp. Cơm nước xong, trương hướng dương mang theo hai đứa nhỏ đi tìm nô chủ nhiệm. Nô chủ nhiệm nghe được hắn muốn tìm trương đạo diễn cùng đi, là ngươi tức phụ cho ngươi ra chủ ý đi. Trương hướng dương xấu hổ mà gãi gãi đầu, là... Có thể chứ? Nô chủ nhiệm mắt trận trắng, có gì không thể. Có miễn phí điện ảnh phiếu, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tuy rằng bọn họ là thuộc về nhân viên công tác, kỳ thật cũng chỉ có một trương miễn phí phiếu. Trương đạo diễn người trong nhà nhiều như vậy, nay trương phiếu cho ai đều không tốt. Nói không chừng còn muốn tự xuất tiền túi đi mua. Hiện tại có người đưa tới cửa, với ai xem không phải xem đâu. Đương nhiên, trương đạo diễn chính mình đã sớm xem qua. Nhưng nếu thu nhân ra phiếu, khẳng định muốn giúp điểm này tiểu đội. Đi thôi. Nô chủ nhiệm mang theo trương hướng dương đi trương đạo diễn ra. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm Phi thường thích ngô chủ nhiệm, một tay dắt một cái, cùng hắn dạy học giáo phát ra sự, dịu dít nói cái không ngừng. Đến trương đạo diễn ra, nhà bọn họ cả gia đình, bảy tám cá nhân, tất cả đều ra tới. Cũng may trương hướng dương trong tay phiếu cũng đủ nhiều. Trương hướng dương bên trái ngồi trương đạo diễn, bên phải ngồi ngô chủ nhiệm, hai đứa nhỏ ngồi ở ngô chủ nhiệm bên kia. Trương đạo diễn nhi tử ngồi ở hai đứa nhỏ bên kia. Bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt, Những người khác đều xem đến mùi ngon, nô chủ nhiệm cùng trương đạo diễn vẫn luôn nói cái không ngừng, hai người cũng chưa đã quên chính mình sứ mệnh, Phạm là nhìn đến không tốt địa phương, đều sẽ nói cho hắn nghe. Kỳ thật trương hướng Dương Phạm sai lầm địa phương không nhiều lắm, nhưng là hai người quá chuyên nghiệp, một hồi điện ảnh từ đầu tới đuôi, nhưng Phạm là hai người cảm thấy yêu cầu cải tiến địa phương đều cho hắn chỉ ra tới. Lớn đến diễn viên lời kịch, nhỏ đến bối cảnh cùng lộ tẩy. Tuy rằng người này bộ diễn là diễn viên chính, nhưng tương lai chưa chắc còn đường diễn viên chính, vai phụ nếu là diễn hảo, cũng giống nhau xuất sắc. Trương Đạo diễn như thế nói, nô chủ nhiệm cũng gật đầu, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ xem qua một bộ điện ảnh chính là tình huống như vậy, Đương diễn viên chính không hồng, vai phụ nhưng thật ra hồng biến đại giang Nam Bắc. Trương Hướng Dương Thâm chấp nhận, nếu tương lai hắn có thể tham gia những cái đó đại chế tác điện ảnh, Nhân gia chưa chắc sẽ nguyện ý dùng hắn như vậy cái tay mới, diễn cái vai phụ, đảo cũng là một cơ hội, hắn thâm chấp nhận gật đầu, các ngươi nói rất đúng. Cái này điện ảnh không quá dài, một giờ cũng liền kết thúc. Nhưng là trương hướng dương từ giữa học được đồ vật so với hắn kiếp trước thêm khởi đều phải nhiều. Mỗi cái vai phụ đều là dụng tâm ở diễn. Từ dạp chiếu phim ra tới sau, trương hướng dương còn có chút luyến tiếp. Quá đẹp. Ba ba, người diễn quá đẹp. hồng tâm vỗ tay nhỏ hồng khuôn mặt nhỏ kích động ôm trương hướng dương chân làm lũng hồng diệp lôi kéo nàng ba ba vật áo phồng lên quay hàm thở phì phì mà trừng mắt trương hướng dương hiển nhiên là sinh khí trương hướng dương không lưng nhìn nàng hồng diệp ngươi làm sao vậy hồng diệp phiết phiết cái miệng nhỏ hư một tiếng ba ba ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào kia đại tỷ tỷ xem a nay điện ảnh tình yêu diễn đều là dùng mặt mày đưa tình tới suy diễn Hồng Tâm người tiểu không hiểu, nhưng Hồng Diệp liền không giống nhau. Nàng đã 8 tuổi. Những người khác nghe được Hồng Diệp đồng nôn đồng ngữ đều cười ha ha. Trương Hướng Dương tao đến đầy mặt đỏ bừng, một cái kính mà vào đầu. Trương Đạo diễn tiểu nhi tử năm nay mới 10 tuổi, tên là Trương Lâm Độ. Nghe được Hồng Diệp nói, giống cái tiểu đại nhân dường như đi tới cho nàng giải thích, thúc thúc cùng cái kia đại tỷ tỷ là người yêu. Hắn nói được thao thao bất tuyệt, đáng tiếc Hồng Diệp mới 8 tuổi. Nho đen dường như mắt to nhìn chầm chầm hắn, cái gì là người yêu a? Trương Lâm Độ nhấp cái miệng nhỏ nghĩ nghĩ, chính là đang nói đối tượng. Hồng Diệp nhíu lại tiểu mày, lại hỏi, bọn họ nói đối tượng, ta đây mẹ đâu? Trương Lâm Độ người cầm, ngẩng đầu hướng hắn ba cầu cứu. Trương Đạo diễn sở sở tiểu nhi từ đầu, bởi vì đó là diễn, là diễn người khác chuyện xưa, không phải diễn chính bọn họ chuyện xưa. Biết không? Trương Lâm Độ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp phát ngốc đã lâu. hiển nhiên còn có điểm phân không rõ cái gì là diễn. Nô chủ nhiệm lại đây hòa giải. Hai tử quá nhỏ. Về sau đừng dẫn bọn hắn tới xem ngươi diễn điện ảnh. Trương hướng dương gật gật đầu. Đừng nói một cái hải tử phân không rõ cái gì là hiện thực cùng diễn. Chính là có chút đại nhân đều phân không rõ. Nhớ rõ kiếp trước có cái diễn viên. Bởi vì diễn tội ác tẩy trời đại vai ác. Rất nhiều cư dân mạng ở trên mạng vừa nhìn vừa mắng. Nếu bọn họ là mắng nhân vật này cũng liền thôi, nhưng bọn họ cố tình mắng chính là cái kia diễn viên. Nay liên quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Diễn viên chỉ là ở suy diễn tác phẩm, lại không phải bản sắc biểu diễn. Những người này cư nhiên phân không rõ trong phim ngoài đời, thật sự làm người cảm thấy buồn cười. Thu hồi tâm thần, trương hướng dương chắp tay triều trương đạo diễn nói lời cảm tạ, cảm ơn trương đạo chỉ đạo. Chúng ta cáo tử. Trương Đạo gật gật đầu, mang theo cả gia đình đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Trương Lâm Độ còn quay đầu lại xem xét đỏ mắt Diệp. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Hướng Dương nắm Hồng Diệp, nô chủ nhiệm nắm Hồng tâm hướng ra đi. Mau về đến nhà thời điểm, Trương Hướng Dương dặn dò Hồng Diệp, về đến nhà, nhưng ngàn vạn miễn bản vừa rồi chuyện đó nhi. Người nương sẽ không cao hứng. Hồng Diệp vẻ mặt ngây thơ, nhìn mắt nàng ba. Lại đem ánh mắt rời về phía ngô chủ nhiệm, thấy hắn cũng gật đầu, hồng diệp nhấp nhấp cái miệng nhỏ, hảo. Ta đã biết. Nô chủ nhiệm bung ra hồng tâm tay, chiêu trương hướng dương cáo biệt rời đi. Hà phương chi thấy bọn họ vô cùng cao hứng đi ra ngoài, khi trở về lại là buồn bã hiểu xìu, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đây là sao tới rồi. Hồng tâm nắm bụng nhỏ, mụn mụ, ta bụng có điểm đau. Hà phương chi cũng không rảnh lo hỏi chuyện. Vội cúi đầu đánh giá nàng sắc mặt, có điểm tái nhợt ôn nhu hỏi, trừ bỏ bụng đau, còn có nào đau a Hồng Tâm lắc đầu, không có địa phương khác, ta tưởng thượng về đốt cờ. Hà Phương Chi lập tức phóng nàng đi về đốt cờ. Không trong chốc lát, Hồng Tâm liền ra tới. Hà Phương Chi lại hỏi một ít vấn đề, xác định nàng là tiêu chảy Trương hướng dương vẻ mặt sốt ruột, Hà Phương Chi biên cấp Hồng Tâm lấy dược biên cho hắn giải thích, phỏng chừng là tối hôm qua cảm lạnh. chân hướng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng Diệp đi đến Hồng Tâm bên cạnh, nhấp miệng không nói lời nào, chỉ là nắm Hồng Tâm tay tăng thêm một chút lực đạo. Hồng Diệp buồn bã hiểu xịu nhìn nàng. ngày hôm sau, Dương Lan Tâm thượng xong học sau, mang theo mội mội tới tìm Hồng Diệp Hồng Tâm chơi. Hồng Diệp chính nghẹn đâu, thấy nàng tới liền lôi kéo Dương Lan Tâm kể khổ, Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi xem ta bà diễn diễn sao. Dương Lan Tâm gật đầu, ngày hôm qua, Ông nội của ta mang ta cùng mội mội cùng đi xem. Người ba ba cấp hiếu. Hồng Diệp phủng khuôn mặt nhỏ, thở ngắn than dài, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Dương Lan tâm buồn mực, ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp mắt trông mong mà nhìn nàng, nếu ngươi đi xem qua, hẳn là cũng nhìn đến ta ba ba cùng cái kia đại tỷ tỷ ở xử đối tượng đi. Nàng con nhỏ thời điểm, thường xuyên nhìn đến nàng ba ba cùng trong thôn những cái đó nữ thanh niên trí thức trộn lẫn ở bên nhau. Suốt ngày không về nhà. Hơn nữa đối nàng còn hung ba ba. Chẳng lẽ nàng ba ba lại muốn biến thành trước kia bộ dáng sao? Dương Lan Tâm nghe nàng lời này, dở khóc dở cười, Ông nội của ta cùng ta nói kia điện ảnh đều là giả. Không phải thật sự. Hồng Diệp trừng lớn đôi mắt, giả. Kia vì sao muốn chụp giả? Dương Lan Tâm thành thật mà lắc lắc đầu, Ta cũng không biết. Bất quá ông nội của ta nói, Chờ ta trưởng thành, sẽ biết. Hồng Diệp như suy tư gì, kia chiếu ngươi ý tứ nói, ta ba ba sẽ không theo cái kia đại tỷ tỷ sử đối tượng. Dương Lan Tâm đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại là lắc đầu. Hồng Diệp ngốc, ngươi đây là ý gì? Dương Lan Tâm còn chưa nói lời nói, vẫn luôn đứng ở bên cạnh cắm không thượng miệng Dương Lan Anh mở miệng, tỷ tỷ của ta ý tứ là, hiện tại không có xử đối tượng, có thể sau liền khó nói. Hồng Diệp chừng lớn đôi mắt, vì cái gì? Dương Lan Anh học trong thôn những cái đó các đại nhân miệng lưỡi Ngự trọng tâm thường trường nói, nào có nam nhân không trộm tinh nha. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm nghe được không hiểu ra sao. Chờ Hà Phương Chi sau khi trở về, dương ra hai tỷ mọi cũng táo tử. Hồng Diệp đi theo Hà Phương Chi mặt sau vào phòng, nàng rảo tay nhỏ chỉ, một bộ không biết có nên hay không do dự hình dáng. Hà Phương Chi đã sớm phát hiện nha đầu này có điểm không thích hợp nhì, nhưng nàng gần nhất thật sự là bận quá. Chỉ có thể chờ Hồng Diệp không nhín được, chính mình nói ra. Hồng Diệp ngẩn cổ, tò mò hỏi, mụn mụ, nào có nam nhân không trộm tanh đây là có ý tứ gì a? Hà Phương Chi giật mình, lời này là ai nói với ngươi nhà? Lý thẩm sao? Hồng Diệp lắc đầu phủ nhận, không phải, là Lan Anh tỷ tỉ, tỉ. Hà Phương Chi không lưng đem người bế lên tới, Hồng Diệp, nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau. Đều có người tốt cùng người xấu. chỉ cần chúng ta chính mình tự tôn tự ái, người khác liền thương tổn không đến chúng ta. Hồng Diệp túm chặt Hà Phương Chi tay, có điểm sợ hãi. kia nếu ba ba cùng nữ nhân khác xử đối tượng, ngươi sẽ làm sao? Hà Phương Chi vốt Hồng Diệp đầu nhỏ, hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ chiếu cố hảo Hồng Diệp, Hồng Tâm cùng Hồng Cẩn, cho các ngươi quá thượng khoái hoạt vui sướng nhật tử. Kia ba ba đâu? Hà Phương Chi nhàn nhạt địa đạo, không cần hắn. Hồng Diệp trên mặt có chút kinh hoàng. dễ ruộng một hồi lâu mang theo điểm khóc nước nở mụ mụ ta luyến tiếc ba ba hà phương chi dở khóc dở cười đứa nhỏ ngốc người ba ba vĩnh viễn đều là người ba ba các ngươi quan hệ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi hồng diệp trong mắt lệ ý nháy mắt cấp nghẹn trở về thật vậy chăng thật sự hồng diệp lập tức không khóc xoay người ra phòng hà phương chi hồi tưởng hạ vừa mới hồng diệp ý tứ trong lời nói trong lòng có điểm hụt hâm nhi Chờ Trương Hướng Dương sau khi trở về, Hà Phương Chi đem Hồng Diệp nói lặp lại một lần cho hắn nghe. Trương Hướng Dương xoa xoa mặt, đứa nhỏ này, ngày hôm qua mới vừa đáp ứng ta không nói, hôm nay liền nuốt lời. Hà Phương Chi nhéo nhéo hắn ngón tay, hai tử có nghi vấn, ngươi cho nàng giải đáp thì tốt rồi. Làm gì làm nàng nghẹn ở trong lòng á ngươi đây là như thế nào đương người ba ba. Trương Hướng Dương cảm thấy rất oan uổng, ta cùng nàng giải thích nha. nhưng nàng nghe không hiểu a ta có thể có biện pháp nào. Hà Phương Chi ôm cổ hắn, chua lòng nói, cũng không biết ngươi diễn thành cái dạng gì, Hồng Diệp cư nhiên thật sự, thật cho rằng ngươi cùng kia a Di đi rồi, không cần ta. Trương Hướng Dương gắt gao ôm nàng, môi chậm rãi tới gần nàng bên thai, nhẹ giọng nói, ta sao có thể sẽ không cần ngươi? Ta sợ ngươi không cần ta. Hắn hô hấp thổi tới nàng làn da thượng, lại ma lại ngứa. Hà Phương Chi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Chế nhạo, ngươi như vậy không tự tin a Chương hướng dương nhấp nhấp miệng, hắn gật gật đầu, ngươi lớn lên đẹp, lại có văn hóa, IQ và SQ sống cao, đời này có thể cưới ngươi tốt như vậy tức phụ, là ta hai đời phúc khí. Hà Phương Chi ngón tay điểm điểm hắn môi, liền thích nói lời ngon tiếng ngọn. Không phải, ta nói đều là trong lòng lời nói. Hà Phương Chi đẩy đẩy hắn lại thò qua tới đầu, hành, ta nhận lấy. Thời gian chỉ trước mắt, tới rồi cuối kỳ. Các đại học giáo khảo thí thời gian có chút bất đồng. Kinh đô học viện điện ảnh khảo thí một kết thúc. Nô chủ nhiệm liền tới đây tìm Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương đào đào lỗ thai, đối thượng Nô chủ nhiệm này chân thành vô cùng đôi mắt nhỏ. Lặp lại một lần hắn lời nói mới rồi, ngài là nói ngài tưởng ngày mai liền đi thâm quyến nhìn xem. Nô chủ nhiệm gật đầu, đúng vậy, ngươi trước đó vài ngày không phải cùng ta nói, ngươi muốn đi tranh thâm quyến sao. Ta liền tưởng chúng ta dứt khoát cùng đi được. đến lúc đó còn có thể trụ cùng gian nhà khách có thể tỉnh điểm tiền thuê nhà đâu trương hướng dương cười mị mắt Gì ngài liền như vậy keo kìa ta tính toán tỉ mỉ đến này phân thượng ta cũng là phục ngài nô chủ nhiệm xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng đỏ mặt tiếng hai dẫm đắt chân nảy sinh ác độc nói ngươi liền nói có đồng ý hay không đi ngươi cái mao hải tử mới bao lớn tuổi liền dám không lựa lời nói móc người trương hướng dương thấy hắn thật sinh khí Trong lòng biết không thể trêu vào, vội xin khoang dung, hành, hành, ta đi lại cho ngài mua một chương phiếu. Nô chủ nhiệm vỗ bàn tay, mừng rỡ, ngươi mua quá phiếu. Kia xem ra ta là tới đúng rồi. Chương hướng dương thập phần vô ngữ, tới đối gì a ngươi cũng không nhìn xem đây là khi nào, tết âm lịch cao phong, các đại cao giáo đều nghỉ đâu. Cũng không biết ta còn có thể hay không mua được phiếu. Nếu là hai ta không thể ngồi cùng xe tuyến. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trụ cùng gian phòng sao. Nô chủ nhiệm há miệng thở dốc, cũng phản ứng lại đây, phất phất tay, nhanh lên nhanh lên. Ngươi mơ tưởng đem ta cấp rơi xuống. Trường hướng dương xoa xoa giữa mày, đã nhận mệnh, ngài lao thật đúng là dùng đến ta thời điểm, nửa điểm cũng không khách khí. Chờ vô dụng thời điểm, trực tiếp đem ta bỏ qua. Ai, ta này số khổ. Nô chủ nhiệm ở hắn phía sau kêu, a, ngươi còn số khổ. Nơi này liền số mạng ngươi tốt nhất. Hà Phương Chi từ trong phòng ra tới, cái gì mạng ngươi tốt nhất? Nô chủ nhiệm quay đầu lại, ngươi ở nhà a? Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Hà Phương Chi xoa xoa bả vai, thở dài, ta ở trong phòng ôn tập công khóa, ngày mai còn có cuối cùng một môn khảo thí. Nghe thấy các ngươi ở bên ngoài nói nhau nhau, ta lo lắng hai ngươi đánh lên tới, liền ra tới nhìn xem. Nô chủ nhiệm vẻ mặt ngạo kiểu, phất phất tay. Thập phần tự tin, không có việc gì, tiểu tử này không dám đánh với ta. Hà Phương Chi mắt trận trắng, cho nên ngươi liền nhưng dùng sức mà khi dễ hắn. Nô chủ nhiệm thử nhai răng, chê cười nàng, như thế nào? Ngươi đau lòng. Hắn là ta nam nhân, ta đau lòng hắn làm sao vậy? Hà Phương Chi đương nhiên địa đạo, tìm cái ghế dựa làm nô chủ nhiệm ngồi xuống, rồi sau đó đi kỷ trà cao kia châm trà cho hắn uống. Nô chủ nhiệm chờ nàng đi tới. bất đắc dĩ lắc đầu nữ nhân nột thật là thiện biến trước kia ta cùng ngươi quan hệ còn không thân thời điểm ngươi nói chuyện trước nay đều là hướng về ta nhưng đánh này chín về sau ngươi là nửa điểm cũng không đứng ở ta bên này từ ngươi nam nhân khi dễ ta lão già thối này hà phương chi cúi đầu hướng bạch sứ bát trà phóng một nắm lá trà dùng nước cấm nóng bỏng sau lại đem nước trà đảo rớt một lần nữa đun nóng thủy Rồi sau đó mới đem bát trà đưa tới trước mặt hắn, nàng nhấp miệng cười, tao láo nhân. Liền ngươi, ngươi nhiều lắm xem như cái độc miệng lão nhân. Độc miệng lão nhân. Nô chủ nhiệm cẩn thận một cân nhắc, vẻ mặt nhận đồng, ai, ngươi còn đừng nói, này ngoại hiệu thật đúng là xương ta. So với kiêm một khối năm dễ nghe nhiều. Hà Phương chi cười hít mắt, gì? Ngươi còn biết chính mình có ngoại hiệu nột. Nô chủ nhiệm nhìn này bát trà mặt trên nhiệt khí. ngẩng đầu giận nàng liếc mắt một cái, ngươi lời này nói. Ta lại không phải kẻ điếc, ta như thế nào sẽ không biết. Hà Phương chi tưởng tượng cũng là, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi đi thâm quyến đi làm gì nha. Nô chủ nhiệm mang trà lên chén thổi thổi, chậm rãi phẩm trà, phía trước trương đạo không phải nói sao. Mặt trên có khả năng sẽ chụp cải cách mở ra địa ảnh, ta phải đi trước khảo sát khảo sát. Tìm nhân vật nguyên hình cùng tư liệu số A. Này niên đại điện ảnh kỳ thật đa số đều có nhân vật nguyên hình. Đem nhân vật đầy đặn một ít, lại đem tình tiết thiết kế đến hợp lý một ít, thủ đoạn quang minh một ít, tận lực đem vai chính ưu điểm phóng đại, khuyết điểm thu nhỏ lại. Đem người xấu khuyết điểm phóng đại, ưu điểm mặt sát, như vậy đánh ra tới điện ảnh mới càng có tiên minh sắc thái. Nói như vậy, này niên đại điện ảnh, chỉ có người tốt cùng người xấu. Tuyệt đối sẽ không có người tốt cũng sẽ làm sai sự, người xấu cũng sẽ phát hiện tâm hành động Hà Phương chi chi cảm, cảm khái vạn ngàn, Nga, là như thế này A xem ra ngươi viết này kịch bản cũng không dễ dàng A. Nô chủ nhiệm một ngụm trà nóng xuống bụng, trà hương thấm nhập ngũ tạng lục phủ, hương vô cùng, hắn hít mắt, vẻ mặt thích ý, hiện tại làm nào hành dễ dàng A. Không đều là mặt trên phái xuống dưới công tác sao. Dù sao ta một người đãi ở nhà cũng không có việc gì, ta liền tưởng thừa dịp van tết này một tháng, hảo hảo cân nhắc tân kịch bản. đỡ phải chờ mặt trên phát nhiệm vụ xuống dưới, ta lại vội đến chân không chạm đất. Ta tuổi lớn, thật sự không thể giống những cái đó người trẻ tuổi, lăn lộn không dậy nổi. Hà Phương Chi nghĩ đến lần trước sau khi trở về, trương hướng dương uống lên thật lâu lười mới đem giọng nói cấp dưỡng trở về, trong lòng thực nhận đồng. Nô chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới chính sự, đúng rồi, trương hướng dương kia bằng hữu là chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Hà Phương Chi không có trả lời, hỏi lại. Ngươi không phải là tưởng lấy hắn đương nguyên hình đi. Nô chủ nhiệm gật đầu, đúng vậy, không thể sao. Hà Phương Chi do dự hảo một thời gian, mới ngượng ngùng mà cùng hắn giải thích, kia nhà máy kỳ thật là ta nam nhân cùng hắn bằng hưu hợp hai. Khai nhà máy tài chính vẫn là ta nam nhân ở chợ đen bán dưa mua tránh. Ngươi có thể viết đi vào sao? Nô chủ nhiệm nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi này hai vợ chồng cũng thật năng lực ga, các ngươi cũng không sợ bị những cái đó tuần tra đội cấp bắt lấy. Hà Phương Chi xấu hổ mà gãi gãi đầu, nguy hiểm luôn là phải có sao. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhanh trí, trước mắt sáng ngời, mắt trông mong mà nhìn ngô chủ nhiệm. Ngươi nếu là đem kia nhà máy viết đi vào, sẽ đem nhãn hiệu môn cũng viết đi vào. Ngô chủ nhiệm gật đầu, đương nhiên, viết đi vào mới càng hiện chân thật. Hà Phương Chi song trưởng đánh nhau, vui vô cùng, vậy ngươi viết đi vào. Đem chúng ta ở chợ đen bán đồ ăn viết thành ở thâm quyến trào hàng. Như vậy không phải hợp pháp sao? Nô chủ nhiệm cũng phản ứng lại đây, ngươi người này tinh, Hợp lại làm ta viết bộ điện ảnh cho ngươi tuyên truyền nhà ngươi kia dưa mối xương a. Hà Phương Chi cảm thấy chính mình rất oan uổng, là ngươi nói trước, ta mới nhớ tới nói. Nô chủ nhiệm tưởng tượng cũng là, ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, tấm tắc khen ngợi, ngươi này đầu góc thật đúng là khá tốt. Theo lý thuyết, ngươi này tuổi không biết kiến quốc trước sự á ngươi sao nghĩ đến. hà phương chi vẻ mặt ngây thơ a nô chủ nhiệm thấy nàng không hiểu ngẫm lại nàng tuổi cùng xuất thân hẳn là không biết đại thượng hải sự tình liền cùng nàng giải thích kiến quốc trước chụp những cái đó điện ảnh thỉnh đều là đại thượng hải nổi danh minh tinh điện ảnh giống kia phi thường nổi danh thượng hải nữ nhân kem bảo vệ ra kia hộp thượng liền ấn điện ảnh danh tinh đầu tương bán đến như hảo hà phương chi xoay chuyển trong mắt tia chiếu ngươi nói như vậy nếu ngươi điện ảnh ra tới Ta còn có thể tìm diễn viên chính đem bọn họ đầu tương ấn đến dưa muối đồ hộp tượng. Nô chủ nhiệm sửng sốt một chút, gật đầu, đương nhiên có thể. Hà Phương chi lại cho nàng rót một ly trà, Nô chủ nhiệm, ngài thỉnh uống trà. Nhất định phải đem vai chính viết thành ta nam nhân cái này hình tượng, đến lúc đó trương đạo diễn nhất định sẽ ưu tiên chúng tuyển hắn. Nô chủ nhiệm bưng chén trà uống lên cũng là, không uống cũng không phải, Ngươi này trong chốc lát đều cho ta bố trí mấy cái nhiệm vụ. Ngươi còn có để ta sống nhà. Ta liền thuận đường đáp ngươi nam nhân giường đệm, ngươi nói một chút ngươi. Không đợi hắn nói xong, Hà Phương chi cười nói, ta bao ngươi ăn ở, hơn nữa còn đưa ngươi một năm nấm hương tương. Nô chủ nhiệm đôi mắt lượng đến kinh người, vội từ trên ghế đứng lên, hai ba bước liền chạy vội tới ngoài cửa, thành giao. Ta đây liền trở về thu thập đồ vật, sáng mai liền tới đây tìm hương dương. Hà Phương chi cười đến không khép miệng được, hảo liệt. Ngài đi thông thả A. Hồng Diệp xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới, dối lười eo, mụ mụ ngài làm gì như vậy cao hứng A. Hà Phương Chi tiến lên xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, nhà ta muốn phát đại tài lạc. Hồng Diệp ngáp một cái, trong mắt tất cả đều là sương ngủ cái gì đại tài A. Hà Phương Chi lo lắng nàng người cái miệng nhỏ mau, lại đem việc này cấp nói ra đi, bán cái cái nút, chứ không nói cho ngươi. Chờ phát xong tài, mụ mụ lại cùng ngươi nói, Hồng Diệp kiêng ngại, nhưng thật ra đừng trước nói ra tới á vô lương lá mẹ. Trương hướng dương là ở 6-7 tiếng đồng hồ lúc sau mới về đến nhà, trời đã tối rồi. Hắn miệng khô lưới khô không nói, còn hai chân nung ra. An qua lý thẩm cho hắn nhiệt đồ ăn, Trương hướng dương đến phòng cùng hắn tức phụ nói chuyện. Ga tàu hỏa tất cả đều là người, từ ngày đó Kiều đi xuống xem thời điểm. Mênh mông tất cả đều là người đầu, nhìn quái thấm người. Hà Phương chi khép lại sách vở. Đem nắp bút nắp lên đi, từ trên ghế đứng lên, ngươi mua được phiếu. Trương hướng Dương gật đầu, mua được. Ta mua được phiếu sau, lại đem phía trước mua phiếu cùng nhân ra thay đổi. Đổi thành cùng ban, hơn nữa vẫn là cùng tùng xe. Hà Phương Chi gật gật đầu, vậy ngươi khi nào xuất phát? Trương hướng Dương nhấp miệng, đêm mai 10 giờ xe lửa. Hà Phương Chi có chút đau lòng, ban đêm A. Ta đây đến cho các ngươi nhiều chuẩn bị chút thức ăn. Trương Hướng Dương vội cự tuyệt, đừng, không cần chuẩn bị, xe lửa thượng đều có nhiệt cơm, như vậy lãnh thiên lại ăn ngon đồ ăn đều đông lạnh thành băng trá tử. Người nói cũng là, Hà Phương Chi gật gật đầu, lại đem phía trước chính mình cùng Ngô Chủ nhiệm lời nói cùng Trương Hướng Dương học một lần. Trương Hướng Dương cả kinh trận mắt há hốc mồm, tức phụ, ngươi nên không phải là từ hậu thế xuyên tới đi. Hà Phương Chi chớp chớp mắt, có chút mê mang, ân vẫy vẫy tay. Không phải a, là ngô chủ nhiệm nói có thể chân dung thật nhãn hiệu danh. Sau đó lại nói lên thượng hải nữ nhân kem bảo vệ ra mặt trên ấn chính là minh tinh chân dung. Không phải ta chính mình nghĩ đến. Trương hướng dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn trà sắt tay, nguyên lai like này niên đại còn có thể thấy vào quảng cáo. Thật sự là thật tốt quá. Thấy vào quảng cáo. Hà Phương Chi cảm thấy này từ thực mới mẻ, loại này cách làm kêu cấy vào quảng cáo a. Về sau sẽ thực lưu hành sao? Lưu hành. Trường hướng dương lắc đầu, kiếp trước nhất ngưu bức quảng cáo cũng sẽ không dùng loại này tới vào pháp. Nhiều lắm là đóng phim thời điểm, đem sản phẩm chụp đi vào, giống như vậy cảm giác càng giống nhãn hiệu làm giàu sử địa ảnh, tuyệt đối là đầu một hồi thấy. Hà Phương chi con môi cười, vậy ngươi đến hảo hảo chiếu cấu ngô chủ nhiệm, làm hắn đem nhân vật viết thành ngươi như vậy. Đến lúc đó chúng ta còn tỉnh một bút sử dụng minh tinh chân dung phí dụng đâu. Trương hướng dương nhịn không được cho nàng khoa phổ, cái này kêu đại ngôn phí. Tương lai, nổi danh minh tinh đại ngôn phí quý đến làm người tắp lưới. Hà phương chi chụp hạ bờ vai của hắn, vậy ngươi càng muốn nỗ lực, nói không chừng cái này điện ảnh một bá ra chúng ta dưa mối xưởng có thể hỏa biến đại giang Nam Bắc. Trương hướng dương xoa tay hầm hè, một độ ngao ngoe rục dịch tư thế, hảo, ta sẽ nỗ lực. Ta sẽ đem hắn lấy thân trà giống nhau hầu hạ. Hà phương chi cười trộm. ôm hắn eo đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ lầu bầu một tiếng thật sự luyến tiếc ngươi trương hướng dương xoa xoa nàng đầu trong lòng một trận nhộn nhạo túi đầu ở nàng bên thai nhẹ ngữ ngươi như vậy ôn nhu lòng ta đều phải bị ngươi câu đi rồi hà phương chi không có ngừng đầu nhị tiêm lại hồng đến giống muôn lấy máu trương hướng dương thấp thấp mà cười nhẹ nhàng cắn hạ nàng nhị tiêm hà phương chi một trận phát ngứa hắn ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút nàng trong lòng đẳng đến dâng lên một đoàn tiểu hỏa cầu hướng tới nàng khắp người nơi nơi loạn nhảy trương hướng dương tún khai tay nàng chạy đến cửa phòng bên hướng ra ngoài xem xét hai mắt ba cái hài tử tựa hồ đều ngủ nhà bếp đèn sáng hẳn là lý thẩm ở rửa mặt hà phương chi cho rằng hắn đi ra ngoài có việc gấp liền lại về tới chính mình chỗ ngồi thượng ôn tập công khóa mới vừa mở ra thư cầm lấy bút còn không có xem hai hàng liền thấy hắn vội vàng mà vọt vào tới giữ cửa xuyên cắm thượng rồi sau đó bế lên nàng hướng trên giường phóng cả người đè ép lại đây hà phương chi tim đập đến bay nhanh ngươi đây là trương hướng dương nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt sáng quắc giống như muốn đem người năng hóa dường như hắn giọng nói khàn khàn gợi cảm muốn mệnh ngày mai ta muốn đi hảo tức phụ như vậy ôn nhu ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt ta đi nhìn hắn này đáng thương vô cùng bộ dáng hà phương chi tâm đều mềm mèo nheo hắn mặt Dị ngươi làm ta đối với ngươi ôn nhu một chút, là tưởng đem ta cất vào đi a quá xấu rồi ngươi. Trương hướng dương tiến đến nàng bên thai cười trộm, cái này kêu binh bất thiếm trá. Tức phụ, ngươi như vậy nhất ngôn cửu đỉnh người, khẳng định sẽ không nuốt lời, đúng hay không? Trả lời hắn chính là, Hà Phương Chi ấm áp môi phụ đi lên. Trương hướng dương trong lòng căng thẳng, môi cùng nàng truyền ở bên nhau. Trương hướng dương ôm Hà Phương Chi, giúp nàng dịch hảo trăn. Không cho một tia gió lạnh thấu tiến vào. Hà Phương Chi chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến hắn trắng bóng cánh tay gối lên nàng đầu sau. Ngươi đem cánh tay rút về đến đây đi, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Trương hướng dương cánh tay một câu, nàng đầu liền dừng ở hắn đang ở hơi hơi phập phồng trên ngực, không cần, ta tưởng ôm ngươi. Tức phụ. Hà Phương Chi thanh âm mềm mại, lộ ra vài phần lười biếng, Ân, Ta luyến tiếp ngươi. Ta sẽ tưởng ngươi. Trương hướng dương sờ sờ nàng tóc, không đợi nàng trả lời, lại nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Trời lạnh, ngươi có việc đi ra ngoài nói, đừng mang theo hài tử. Hảo Hà Phương chi ngừng đầu, nhìn hắn bị quát đến sạch sẽ cảm, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Trương hướng dương cổ họng trên dưới lan lộn, chỉ cảm thấy vừa mới áp xuống đi hỏa lại bị nàng gợi lên tới. Hắn một cái xoay người, lại phục đi lên. Hà phương chi còn không có tới kịp kinh hô, hắn đã hôn lên tới, ta còn muốn. Lại là một trận hoang đường. Sự tất, hướng dương nằm ở trên người nàng, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hà phương chi đẩy đẩy hắn, hờn dỗi nói, ta trên người tất cả đều là hãn, ta muốn tắm rửa, ngươi nhanh lên cho ta thiêu một nổi thủy. Chương hướng dương xoa xoa nàng mướt mồ hôi đầu tóc, hướng bên cạnh một đảo, từ trên giường lên, cho nàng dịch hảo trăn, mới mặc quần áo xuống giường. Ngươi chờ. Hà Phương Chi ngáp một cái. Ước chừng không đến ba phút, Trương Hướng Dương liền đã trở lại. Hà Phương Chi đã gói kỹ lưỡng quần áo, nhìn đến hắn lại đây, nhanh như vậy thì tốt rồi. Lý thẩm đã thiêu hảo nước ấm. Trương Hướng Dương xấu hổ mà gãi gãi đầu. Hà Phương Chi đôi tay che lại chính mình nóng bỏng gương mặt, không nói gì. Trương Hướng Dương hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn tức phụ như vậy thẹn thùng một người, lại một chút phản ứng cũng không có. Ngươi không cảm thấy xấu hổ a? Ta phía trước cùng nàng nói a, ngươi ngày mai muốn đi thâm quyến, nàng nhưng không phải đến thiêu nước cấm sao? Một bộ ngươi hảo buồn bộ dáng, trương hướng dương nhìn tức phụ tìm hảo quần áo ra phòng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, thực mau liền nghĩ thông suốt hắn tức phụ ý tứ trong lời nói, con con khoe môi, nguyên lai hắn tức phụ cũng tưởng hắn a bằng không cũng sẽ không ám chỉ lý thẩm phu thê phân biệt hết sức, tất yếu tới một hồi nước sữa hòa nhau. Hôm sau buổi tối, Hà Phương Chi tiễn đi Trương Hướng Dương cùng Nô Chủ Nhiệm. Mùa đông ban đêm là cực lánh, gió bác thổi đến người trên mặt thời điểm, có thể đông lạnh đến người cả người lạnh cả người. Trương Hướng Dương nâng Nô Chủ Nhiệm, tiểu tâm dặn do hắn, Nô Chủ Nhiệm, ngài cẩn thận một chút, lộ có điểm hoạt. Nô Chủ Nhiệm nhìn mắt Trương Hướng Dương, hắn chính túi đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất lộ. Bọn họ một đoạn này là đường nhỏ, chẳng sợ bọn họ đánh xuống tay đèn tin Cũng chỉ có thể nhìn đến dưới chân này một tốc vông nơi. Này trên mặt đất, bao phủ một tầng sáng trong quang, nhìn kỹ nguyên lai like là ban ngày bắt thủy, giờ phút này đã đông lạnh thành miếng băng mỏng. Nô chủ nhiệm thật cẩn thận mà đạp lên trên mặt đất, một chút một chút mà đi phía trước dịch, người già rồi, xương cốt giòn, này nếu là té ngã một cái, kia nhưng đến không được. Hắn bất mãn mà hướng về phía bên cạnh mắng, thật là thiếu đạo đức. Bắt thủy sẽ không hướng trên tường bắt sao. hướng trên mặt đất bát ngươi nhìn nhìn này nếu là một cái không cẩn thận thực dễ dàng té ngã trương hướng dương cười cười ngài nói chính là hai người đi rồi hơn nửa giờ mới đi ra ngõ nhỏ bên ngoài là điều tương đối khoan đường sỏi đá nhưng thật ra không cần lo lắng trượt chân trương hướng dương tay trái hai cái bao tay phải hai cái bao bả vai có một cái phía trước phản treo một cái cả người tựa như đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong lại nói tiếp Nô chủ nhiệm chỉ có hai cái tay nải, phóng đều là chút tắm rửa quần áo. Theo lý thuyết mùa đông quần áo, áo khoác có thể mặc một cái mùa đông, cũng không ai nói cái gì. Nhưng thâm quyến là phương Nam, bên kia mùa đông, liền cùng mùa thu cũng sắp xỉ. Cho nên hắn muốn mang theo hai kiện áo lông, cộng thêm hai cái áo khoác, đương nhiên tận cùng bên trong nội ý là ắt không thể thiếu. Mà trương hướng dương đâu? Hắn cầm bốn cái tay nải. Trong đó một cái tay nải là hắn ở Bắc Kinh mua một ít đặc sản, rốt cuộc muốn đi xem mã Đại Thuận, tổng không hảo tay không qua đi. Còn có hai cái tay nải là tắm rửa quần áo. Một cái khác tay nải là hắn tức phụ hoa hai năm thời gian mới rỉ sắt tốt một kiện áo cưới. Màu đỏ theo hòa phục, thập phần tinh mỹ. Này mặt liêu vẫn là hắn từ chợ đen hoa giá cao mới mua được. Ở Bắc Kinh bên này tạm thời còn không có người dám mua. Hắn tức phụ lại không nghĩ quần áo vẫn luôn bại ở kia áp đáy hòm khiến cho hắn bắt được thâm quyến tới thử xem. Này sáu cái tay nải tuy rằng mỗi cái đều không nặng, nhưng thêm lên cũng có mấy chục cân. Trương hướng dương đi đường, lảo đảo lắc lư, so nô chủ nhiệm cái này lao nhân còn muốn chậm Nô chủ nhiệm ở bên cạnh cười trộm, ngươi có mệt hay không a Trương hướng dương lắc đầu hướng hắn cười, không mệt có thể giúp ngài để đồ vật là vinh hạnh của ta. Nô chủ nhiệm bị hắn một nghẹn Đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử ngươi đổi tính lạc. Hôm nay cư nhiên như vậy ngoan. Tuy rằng ngày thường trương hướng dương cũng đều là một bộ hảo tính tình, nhưng hắn trong lòng không phục, cho nên trên mặt hắn biểu tình cũng mang ra vài phần. Nhưng hôm nay này chi hành hợp nhất cảnh giới, nô chủ nhiệm vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Trương hướng dương không nói chuyện, chỉ cúi đầu xem lộ, hắn muốn bảo trì thể lực. Nô chủ nhiệm rốt cuộc là không đành lòng. Ta tới giúp ngươi lấy hai kiện đi. trương hướng dương lắc đầu, không có việc gì, cũng không nặng. Ta một người có thể hành, ngài lao xem trọng lộ liền thành. Nô chủ nhiệm thấy hắn kiên trì, đành phải tính. Lên xe lửa lúc sau, trương hướng dương cả người tựa như sống lại giống nhau. Đem tay nải hướng trên đỉnh đầu trong ngăn tủ một tắc, chạy nhanh hoạt động chính mình cánh tay. Nô chủ nhiệm trong lòng băn khoăn, ngoài miệng lại là không buông tha người, làm ngươi thể hiện, ta nói chính mình lấy. Ngươi phi không cần. Trương hướng dương mắt trợn trắng, nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Nô chủ nhiệm điũ môi, ngươi cư nhiên tiêu tiền mua như vậy quý đồng hồ. Ngươi cũng thật ngươi được lắm. Trương hướng dương còn không có trả lời, hắn nhìn lướt qua kia tinh tế dây đồng hồ, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi một đại nam nhân làm gì mang nữ biểu a? Bên cạnh có người quỷ dị mà phiết mắt trương hướng dương, hắn xấu hổ đến mặt đều đỏ, bất đắc dĩ giải thích, đây là ta tức phụ an sinh nhật thời điểm. Ta đưa cho nàng, ta này không phải tới thâm quyến sao, nàng lo lắng ta đi ra ngoài làm việc, không biết thời gian, liền cho ta mượn mang mấy ngày. Nô chủ nhiệm phiết hắn liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi thật đúng là đau tức phụ nhi. Bao nhiêu tiền A? Trương hướng dương vừa định mở miệng, trong mắt xoay chuyển, đem tay háo đi xuống che đậy, không đáng giá gì tiền. Ngươi cũng biết kia đồng hồ phiếu có bao nhiêu khó lộng? Ta cùng ta tức phụ đều không có công tác. Nào làm cho tới kia ngoạn ý đây là cái xỉ cột hẹn. Giá gốc 60 nhiều, ta hoa 10 đồng tiền mua được. Lúc ấy mua được thời điểm đều không xoay, ta tìm nhân tu vài cái, lại xoay. Nô chủ nhiệm vẻ mặt ngốc vòng, vừa định mở miệng, đột nhiên linh ngộ. Đây là lo lắng bị người ta nhớ thương thượng, mới cố ý nói như vậy. Hắn lau đem mồ hôi trên chán, lúc này mới kinh giác chính mình quá không cẩn thận. Đến cơm điểm thời điểm. Trương hướng dương cầm hai người hộp cơm đi múc cơm. Sau khi trở về lại đi đảo nước ấm. Cơm nước xong sau lại đi đem hai người hộp cơm rửa sạch sẽ. Nô chủ nhiệm bên cạnh cái kia tuổi hơn 50 tuổi lão nhân nhìn thẳng tắp lưới. Đại huynh đệ, ngươi này nhi tử cũng thật hiếu thuận. Không giống nhà ta nhi tử, thượng đại học, thật giống như cao nhân nhất đẳng dường như. Về đến nhà không chỉ có không làm việc, còn làm ta một đống tuổi hầu hạ hắn. Ai? Nô chủ nhiệm lắc lắc đầu, không phải. Hắn không phải ta nhi tử, hắn là đệ tử của ta. Ai nha, học sinh như vậy hiếu thuận A. Vậy ngươi cũng thật có phúc khí. Nô chủ nhiệm cười cười. Trương hướng dương thực mau trở lại. Nô chủ nhiệm, ngài muốn hay không đi vê đúc cờ, ta nhìn bao liền thành. Nô chủ nhiệm gật gật đầu, trương hướng dương đưa cho hắn chút giấy bản. Nô chủ nhiệm thần sắc phức tạp mà nhìn hắn một cái. Hạ xe lửa. Trương hướng dương dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nô chủ nhiệm đi theo hắn phía sau, nhìn người đến người đi, trong tay hắn tay nải theo dòng người bị mang chật rất nhiều lần. Nô chủ nhiệm chiều hắn duỗi tay, ta tới bắt đi, chờ đi ra ngoài, ngươi lại sách. Trương hướng dương còn chưa nói lời nói, liền nghe bên ngoài có người kêu tên của hắn, hướng dương, dương tử. Ta tại đây đâu? Trương hướng dương mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện đi đại thuận đang đứng ở rào chắn bên ngoài. hướng về phía hắn huy cánh tay vây tay. Trương hướng dương vui vẻ, đem trong tay tay nải hướng lên trên đề đề, nô chủ nhiệm, ta bằng hữu lại đầy tiếp chúng ta. Chúng ta đi nhanh đi. Hai người không có theo người đổ ngoại đi, mà là từ người lưu trung ra tới, đi trước đến rào chắn bên cạnh, làm mã đại thuận giúp đỡ sách. Trương hướng dương có chút không thể tưởng tượng, ngươi sao tới. Mã đại thuận tiếp nhận hắn tay nải, trả lời, ngươi tức phụ cho ta gọi điện thoại nhà. Nàng không cùng ngươi nói a Trương hướng dương cười cười, có lẽ nàng đã quên. Trương hướng dương giới thiệu nô chủ nhiệm cấp mã đại thuận nhận thức. Đây là chúng ta hệ chủ nhiệm, đối ta nhưng hảo. Mã đại thuận vừa định rối tay, nhưng này rào chắn có một người cao. Trung gian khe hở cũng vô pháp xuyên qua cánh tay, đành phải rụt trở về. Chiều hắn gật đầu ý bảo, nô chủ nhiệm hảo. ta kêu mã đại thuận. Nô chủ nhiệm đối này tiểu tử ấn tượng không tồi, lớn lên chu chu chính chính. trên người tinh thần khí làm người nhìn liền cao hứng hắn hướng về phía mã đại thuận gật gật đầu chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi trương hướng dương đỡ ngô chủ nhiệm cánh tay nói nô chủ nhiệm lập tức xoay người ra ga tàu hỏa trương hướng dương mới biết được mã đại thuận cư nhiên mua một chiếc máy kéo hắn kinh hỉ mà đấm hắn một quyền tiểu tử ngươi hành a nhanh như vậy là có thể mua nổi máy kéo mã đại thuận thấy trên mặt hắn chỉ có ý mừng trong lòng yên tâm Này còn không phải bởi vì cùng nhân ra thuê xe, luôn chậm trễ thời gian. Ta mới cắn răng mua sao. Hoa vài ngàn đâu. Ta đau lòng vài buổi tối không ngủ. Chương hướng dương cười ha ha, này tiền nên hoa. Chúng ta này dưa mối quá nặng, mỗi lần đều thuê nhân ra xe cũng muốn hoa không ít tiền. Đúng vậy. Tổng đem tiền hướng ở trong tay người khác đưa, ta thích đau. Mã đại thuận phụ họa ngồi trên điều khiển ngồi, rêu nổi lên xe. máy kéo thịt thịt thịt mà đi phía trước hai trương hướng dương ngồi ở mặt sau thùng xe cảm thấy trên người quá nhiệt hắn nhìn thoáng qua mã đại thuận chỉ ăn mặc một kiện áo khoác nghiêng đầu hỏi ngô chủ nhiệm ngài muốn hay không thoát một kiện siêm y y a ngô chủ nhiệm lắc đầu trước đừng khởi này gió thổi có điểm lạnh trương hướng dương tưởng tượng cũng là đành phải đem áo bông một lần nữa khấu thượng chờ tới rồi mục đích địa ngô chủ nhiệm có điểm đốc này không phải nhà khách a Mã đại thuận sửng sốt một chút, cười ha ha, lão gia tử, nhìn ngài lời này nói, tới ta này, còn làm trụ nhà khách, này không phải khó coi ta sao. Nô chủ nhiệm triều trương hướng dương hừ một tiếng, gì các ngươi hai vợ chồng liền tiền cũng chưa hoa, khiến cho ta cho các ngươi viết kịch bản A. Trương hướng dương có điểm đoan uổng, nhà khách phòng sao có thể so được với chúng ta nơi này phòng ở đâu. Làm ngài chủ tốt, ngài còn không vui. Ngài cũng thật đầu. Nô chủ nhiệm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Mã đại thuận đơ hắn chạy nhanh hướng trong viện đi, đây là chúng ta xưởng ký túc xá, nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, ngài nhiều đảm đương chút. Hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra có vẻ chính mình có điểm vô cớ gây rối nô chủ nhiệm nâng nâng tay, hành đi, nơi này ở khá tốt. trương hướng dương sách theo tay nải tiến bảo, đó là, nơi này chính là ta cùng đại thuận cùng nhau cái phòng ở, bên trái là đại thuận trụ. bên phải là ta trụ còn có phòng chống sao mã đại thuận lập tức gật đầu có có người tức phụ cùng ta nói làm ta hảo hảo chiêu đãi ngô lão gia tử còn dặn dò ta làm ta đem phòng quét tước sạch sẽ đồ vật cũng muốn đổi tân chương hướng dương hướng hắn gật gật đầu ngài xem xem còn có cái gì yêu cầu sao nô chủ nhiệm nhìn lướt qua trong phòng một chương giường đơn phô khăn trải giường đầu giường điệp chỉnh chỉnh tề tề chan Mặt trên phóng gối đầu, bên cạnh một cái bàn, bày biện một chản đèn bàn, giữa môn bên cạnh còn có một loạt câu tử, treo mấy cái khăn lông, lại đi phía trước chính là một cái buồn giá, cái giá bãi hai cái màu đỏ buồn trắng men. Cái giá bên cạnh là một cái phích nước nóng. Này bố trí cũng coi như thực dụng tâm. Nô chủ nhiệm lắc đầu, không cần, như vậy liền khá tốt. Trương hướng dương nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài, thiên còn tờ mờ sáng, khi nào ăn cơm nột. mã đại thuận nhìn mắt đồng hồ mau lạp bên này là 6 giờ rưỡi thổi còi rời giường các ngươi trước ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm vì nên đón ngươi ta riêng làm nhà ăn nhiều thiêu hai cái thịt đồ ăn trương hướng dương đấm hắn một chút cười nói cảm ơn lạp mã đại thuận gãi gãi đầu hai ta khách khí cái gì không đến 6 giờ thiên cũng đã sáng rồi trương hướng dương cấp ngô chủ nhiệm đánh hảo nước gấm làm hắn rửa mặt Nô chủ nhiệm tiếp nhận khăn lông, thổn thức nói, ngươi như vậy hầu hạ ta, ta thật là có điểm không thói quen. Trương hướng dương hắc hắc cười, ta tức phụ tới khi cho ta bố trí nhiệm vụ, làm ta nhất định phải đem ngươi đương thân cha giống nhau hầu hạ. Nô chủ nhiệm sụ mặt, miệng lại nhét lên, ngươi tức phụ đánh gì chủ ý ta có thể không biết sao. Các ngươi này hai hải tử thật là phụ sướng phu tùy, trời sinh một đôi. Trương hướng dương đem quần áo thay cho, một lần nữa đổi kiện áo khoác. ngài lời này nói chúng ta cảm tình hảo ngài còn không cao hưng a hảo đương nhiên hảo nô chủ nhiệm tẩy hảo mặt vừa định đoan rửa mặt thủy trương hướng dương vội đi tới ta đến đây đi ngài nghỉ ngơi liền thành nô chủ nhiệm gật gật đầu hành dù sao ta cho các ngươi hai vợ chồng làm việc hai ngươi hầu hạ ta ta nhận được hời trương hướng dương cười cười bưng rửa mặt thủy đi ra ngoài nô chủ nhiệm thấy hắn muốn hát ở trong viện vội nói Đem thủy tưới đến trong đất Nhưng đừng bắt trong viện Chương hướng dương theo bản năng mà đáp ứng một tiếng Chờ hắn đem thủy bắt xong rồi Mới nhớ tới Đây là thâm quyến A Lại không phải Bắc Kinh Buổi tối sẽ không kết băng Nô chủ nhiệm hừ một tiếng bĩu môi nói kia cũng không được Nếu là đi đường khi trượt chân đâu Ta này chân cho các ngươi Những người trẻ tuổi này có thể giống nhau sao Đến Ngài nói được có lý Ta nói bất quá ngại Trương Hướng Dương buông buồn trắng men. Một lần nữa đổ nước ấm, chính mình cũng tẩy tẩy. Mã Đại Thuận từ bên ngoài đi tới, được, đây là ta từ kế toán thất lấy kế toán buồn, vừa lúc thừa dịp cơm còn không có hảo, chúng ta trước đúng đúng chướng. Ta nghe ngươi tức phụ nói, ngươi mấy ngày nay an bài thật sự khẩn. Trương Hướng Dương gật đầu, cũng không phải là sao, đến lúc đó còn muốn phiền thoái ngươi giúp đỡ đâu. Mã Đại Thuận vỗ ngực bảo đảm, hành A, hữu dụng đến ta địa phương. Ngươi cứ việc mở miệng. Trường hướng dương tiếp nhận này một đống sổ sách phóng tới trên bàn sách, nô chủ nhiệm cũng thỏ qua tới xem, đây đều là các ngươi xưởng Mã Đại Thuận gật đầu, đúng vậy. Đây là chúng ta này nửa năm qua sổ sách. Ta đều làm kế toán một bút một bút ký đâu. Nô chủ nhiệm từ phía trên lấy lại đây một quyển, mặt trên ký lục chính là các loại nhập hàng ký lục. Theo lý thuyết này hẳn là xí nghiệp bí mật, không thể tùy tiện làm người ngoài biết đến. Nhưng Mã Đại Thuận đã từ đâu phương chi bên kia nghe nói ngô chủ nhiệm thân phận, cho nên cũng không có ngăn trở, thậm chí còn đứng đến hắn bên cạnh, phàm là hắn có không hiểu địa phương đều sẽ giải thích cho hắn nghe. Tuy rằng ngô chủ nhiệm sẽ không xem sổ sách, nhưng hắn biết chữ. nay vợ thượng, mỗi trang nhất phía dưới địa phương đều sẽ liệt ra đương trang tổng thu vào, hắn chỉ vào trong đó một tờ, các ngươi một ngày là có thể bán thượng trăm đồng tiền. Mã Đại Thuận nết miệng cười, lao ra tử. Chúng ta đây là nhà xưởng nhập hàng đều đến ấn ngàn nhớ, một lọ một lọ, đó là bán lẻ. Một ngày 100 đồng tiền đều xem như thiếu. Nô chủ nhiệm tắp lưỡi, hắn lại sau này phiên, mã đại thuận nói không tồi, trừ bỏ vừa mới bắt đầu là 100, 200, tới rồi tám trang về sau, đều hơn một ngàn. Hắn khép lại mấy quyển, khen không dứt miệng, các ngươi này nhà máy kiếm được thật đúng là nhiều ai trách không được dương tử nói các ngươi một tháng đều có thể bán mấy chục vạn bình đâu. Mã Đại Thuận nghe hắn khen, trong lòng thực mỹ, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn, cũng còn hảo. Bất quá đây đều là tiêu thụ ký lục, chúng ta còn có không ít chi ra đâu. Nô chủ nhiệm thập phần tò mò, các ngươi đều hoa đi đâu vậy. Mã Đại Thuận từ kia một đống sổ sách chung tìm một quyển chi ra ký lục, đem nó mở ra cấp nô chủ nhiệm xem, ngài nhìn, này đó hương liệu, du muối, chất bảo quản, chai lọ vại bình, đóng gói cơ từ từ, đều đến phải bỏ tiền. Vậy các ngươi này nửa năm kiếm lợi bao nhiêu tiền A? Nô chủ nhiệm mới vừa hỏi xong, liền đem chính mình tay nải mở ra, móc ra một cái vở tới ký lục. Mã Đại Thuận ánh mắt lóe lóe, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đầu 4 tháng không kiếm tiền, rốt cuộc chúng ta nhà máy tiền thuê, xây nhà tài liệu phí, còn có này đó nguyên vật liệu phí dụng, cùng với công nhân tiền lương đều là bút không nhỏ phí tổn. Thứ 5 tháng lợi nhuận một vạn nhiều khối, tháng trước kiếm lợi một vạn 8. Nô chủ nhiệm đếm trên đầu ngón tay tính một lần, đôi mắt trừng lớn như ngưu linh, vậy các ngươi một năm là có thể tránh mười mấy vạn đồng tiền A ngươi so với kia vạn nguyên hộ còn lợi hại A. Mã Đại Thuận cười cười, vừa định khiêm tốn vài câu, đột nhiên nghĩ đến Hà Phương chi dặn dò quá, tốt nhất không cần quá khiêm tốn, bằng không ngô chủ nhiệm nên ghét bỏ bọn họ không bằng khác sưởng lợi hại. Hắn hàm hồ địa đạo, còn hành đi. Nô chủ nhiệm tạp đi vài cái miệng. Xem ra thật đúng là cho các ngươi trương đạo nói chúng rồi. Mặt trên khẳng định sẽ tuyên truyền cải cách mở ra. Trương hướng dương nghe được lời này, quay đầu lại nói, khẳng định nha. Ta tức phụ nói trương đạo người này là cái người thông minh, làm ta cùng hắn nhiều hơn học học đâu. Nô chủ nhiệm mày nhăn lại, nhìn chằm chằm hắn hỏi, gì? Ngươi tức phụ liền gặp qua trương đạo một lần, nàng như thế nào liền biết trương đạo là cái người thông minh đâu? Người thông minh chẳng lẽ trên mặt còn viết chữ nhi. Trương hướng dương vừa định há mồm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu không chịu nói. Nô chủ nhiệm nhất phiền nhân nghe nửa thanh lời nói, chụp hắn một chút phía sau lưng, suy nói, ngươi nói hay không? Không nói ta hiện tại gọi điện thoại nói cho ngươi tức phụ nói ngươi đối ta không tốt. Trương hướng dương bẹp bẹp miệng, ủy khuất ba ba địa đạo, nô chủ nhiệm. Chúng ta giảng điểm lương tâm được không? Ta chính là đem ngươi đương thân cha giống nhau hầu hạ. liên bởi vì ta nói nửa thanh lời nói, ngươi liền như vậy vu ham ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Hắn lời này nói được có tình có lý, ai nghe xong đều sẽ cảm thấy là nô chủ nhiệm chứ bắt giới trà đua, nhưng nô chủ nhiệm cũng có chính mình đạo lý, ngươi làm ta nghe nửa thanh lời nói, làm ta ban đêm ngủ không yên, lòng ta có thể thoải mái sao? Ta tâm tình không tốt, ta có thể nuốt trôi cơm sao? Ta ăn không ngon, ta có thể hảo hảo công tác sao? Trương hướng dương cùng mã đại thuận liếc nhau, đều có thể đối phương trong mắt nhìn đến càn quay bốn chữ. Mã đại thuận tay che miệng, muốn cười không cười bộ dáng, hắn nghẹn một hồi lâu, mới đem ý cười cấp tháp xuống đi, hắn đẩy đẩy trương hướng dương bả vai, xối rục nói, dương tử, ngươi vẫn là nói đi, đỡ phải láo ra tử vô pháp hảo hảo công tác. Hắn đem công tác hai chữ cắn đến rất nặng, trương hướng dương nháy mắt nháy mắt đã hiểu, chỉ là trên mặt vẫn là mang theo vài phần do dự. Nô chủ nhiệm nghiêng mắt nhìn chằm chằm hắn, trương hướng dương không yên tâm mà nói, ta nói, ngại nhưng không cho sinh khí. Nô chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi nói, trách không được ngươi không chịu nói đi, hợp lại nơi này còn có chuyện của ta. Ngươi cùng ta nói nói, hai người các ngươi phu thế như thế nào ở sau lưng bố trí ta đâu. Nay hiểu lầm có thể to lắm, trương hướng dương đỏ mặt tía thai mà lắc đầu, không có, cùng ngươi không quan hệ, ta này không phải lo lắng ngươi nghe xong sẽ nghĩ nhiều sao. Nô chủ nhiệm vây vây tay, ta tin ngươi mới có quỷ đâu, ngươi chạy nhanh nói đi. Trương hướng dương tiểu tâm nhìn trộm sắc mặt của hắn, châm trước hạ ngôn ngữ, mới nói, ta tức phụ nói như vậy nhiều vị lão sư đều hạ phóng, chỉ có trương đạo không có bị hạ phóng cải tạo, có thể thấy được hắn hiểu được xem mặt đoán ý, là cái người thông minh. Nô chủ nhiệm trầm mặc, hắn sắc mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, dựng ngón tay, tưởng há mồm phản bác, nhưng lại giống như vô pháp phản bác. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Thấy hắn sắc mặt xanh mét, Trương Hướng Dương có chút vô thố mà nhìn Mã Đại Thuận. Mã Đại Thuận lo lắng ngô chủ nhiệm sinh khí, không cho bọn họ viết kịch bản. Một cái tắt chụp đến Trương Hướng Dương phía sau lương thượng, ngươi nói này làm gì? Ngươi này không phải đào lao ra tử tâm hoa sao? Ngươi sao nói cái gì đều dám ra bên ngoài nhảy, ngươi cũng thật hành. Trương Hướng Dương cảm thấy chính mình rất oan, không phải các ngươi làm ta nói sao? Ta nói các ngươi lại không cao hứng. Mã Đại Thuận bị hắn nghẹn lại, chiều hắn mắt trợn trắng, "Ngươi sẽ không tùy tiện nói sự kiện a, ngươi nói cái này, cho người ta không cao hứng. Ngươi hổ không hổ a ngươi?" Trương Hướng Dương cũng có chút hối hận, chụp hạ miệng mình. Vừa lúc lúc này bên ngoài có một trận cái còi tiếng vang lên, Mã Đại Thuận vội nói, "Ngươi trước cấp lao ra tử nói lời xin lỗi, ta đi cho các ngươi đem đồ ăn đánh trở về." Trương Hướng Dương lo lắng hắn một người lấy không được như vậy nhiều đồ ăn, vội nói, nếu không chúng ta cùng đi nhà ăn ăn đi. Mã Đại Thuận lập tức phản đối, được sao, người trước đem lão ra tử hướng hảo, mới là nhất đẳng nhất đại sự. Chờ Mã Đại Thuận xài bước đi ra ngoài, Trương Hướng Dương cũng theo đi ra ngoài. Hắn mọi nơi xem xét, phát hiện ngô chủ nhiệm chính ngồi xổm sân bên ngoài, nhìn kia một loạt nhà xưởng. Trương Hướng Dương cũng học bộ dáng của hắn, ngồi sổm xuống, thử thăm dò hỏi. Nô chủ nhiệm. Ngài sinh khí lạ. Nô chủ nhiệm hoàn hồn, khẽ thở dài một cái, lắc đầu, ta không sinh khí. Trương Hướng Dương thật cẩn thận mà phỏng đoán sắc mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, kia ngài như thế nào không nói lời nào a? Nô chủ nhiệm cúi đầu, nhìn chính mình đã mọc đầy ra đốm mồi mu bàn tay, thần sắc có chút hoàng hốt, mang theo hoài niệm cùng hối hận, ngươi tức phụ nói không sai, ta rất hối hận. Nếu không phải ta lúc trước không lựa lời, Ta hài tử cũng sẽ không sớm liền không có. Trương hướng dương lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải ngài sai. Là những cái đó con số giúp quá đáng giận. Nô chủ nhiệm tự dễ cười, như thế nào không phải ta sai. Vì cái gì Lão trương có thể bảo tồn chính mình hài tử, ta lại không được. Trương hướng dương vội vàng nói, đó là bởi vì ngài người này thẳng thắn. Nô chủ nhiệm vành mắt nháy mắt liền đỏ, đấm hạ chính mình ngực, ta lúc trước cũng cho rằng chính mình không sai. Cho nên vô luận cỡ nào vất vả, ta đều cắn răng nhịn qua tới. Nhưng trở lại Bắc Kinh sau, ta mới biết được ta ta hải tử đã sớm đã chết. Ta cũng không biết rốt cuộc là ta sai đại, vẫn là người khác sai đại. Chân hướng dương trầm mặc một cái trước mắt, không có. Ngài không sai. Ngài cũng không nghĩ. Nô chủ nhiệm thấy vẻ mặt tự trách, vô vô bờ vai của hắn. Thôi, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Người chết không thể sống lại, ta tuổi này. Ta xem đến hai, Ta còn tưởng sống lâu mấy năm, mỗi năm Tết thanh minh cho ta nhi tử đốt tiền giấy đâu. Trương hướng dương dịu hắn lên, không chút nghĩ ngợi liền nói, ngài nếu là không ngại, ta chiếu cấu ngài. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng cũng có thể đương nửa cái nhi tử xử Ngươi muốn nhận ta đương chan đôi. Nô chủ nhiệm kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi không sợ ta mắng ngươi lạc. Trương hướng dương vẻ mặt đau khổ, mắng. Có thể nào không sợ? hắn muốn đánh lui chồng lớn nhưng nô chủ nhiệm thật sự thực đáng thương trương hướng dương cắn chặt răng nói ta không sợ cha nuôi liền chan nuôi nhìn hắn này phó thấy chết không sờn tư thế nô chủ nhiệm không cao hứng chụp hắn một chút tiểu tử ngươi này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng để cho người khác nhìn còn tưởng rằng là ta chiếm ngươi tiện nghi ngươi nhận ta đương chan nuôi là ngươi chiếm ta tiện nghi được không ta kia tòa nhà ta sở hữu cất chứa đều về ngươi Trương hướng dương nhưng cho tới bây giờ không có mơ ước quá người khác đồ vật, nghe hắn như vậy vừa nói, cảm thấy chính mình bị hắn xem thường, nhìn ngài lời này nói, ta một đại nam nhân, ta sẽ thăm ngài mấy thứ này. Nô chủ nhiệm thấy hắn như vậy có cốt khí, đó là ta nói sai lời nói. Hắn nhìn trương hướng dương nói, ngươi còn không phải là sợ ta mắng ngươi sao? Được, chờ ngươi thật sự thành ta nhi tử, ta khẳng định yêu ai yêu cả đường đi, không mắng ngươi. Ta thương ngươi còn không kịp đâu nay cuối cùng một câu buồn nôn vô cùng nói người bĩu môi nghe người cũng là run lên hạ cánh tay nổi ra gà đều phải đi lên nô chủ nhiệm đôi tay bối ở sau người liếc xéo hắn một cái việc này chờ chúng ta sau khi trở về lại nói chúng ta trước làm chính sự quan trọng ngươi tức phụ có đồng ý hay không còn hai nói đi trương hướng dương có chút kinh ngạc ngươi như thế nào biết nàng sẽ không đồng ý nô chủ nhiệm liếc xéo hắn một cái còn tưởng rằng hai ngươi hảo đến mặc chung một cái quần nguyên lai nàng cũng không phải gì sự đều cùng ngươi nói à trương hướng dương nhăn chặt mày nhìn hắn ngươi chỉ cái gì sự Nô chủ nhiệm ta phía trước tưởng nhận nàng con gái nuôi nha nàng không đồng ý trương hướng dương kinh ngạc một chút hắn tức phụ mỗi lần đều làm hắn hảo hảo đối ngô chủ nhiệm hắn còn tưởng rằng hắn tức phụ là tưởng định bợ ngô chủ nhiệm đâu như thế nào nghe ngô chủ nhiệm ý tứ hắn tức phụ buông tha tốt như vậy định bợ cơ hội đâu hắn sững sốt một chút, có điểm tò mò, nàng vì sao không đồng ý à? nô chủ nhiệm đỏ mặt, đẩy ra hắn tay, ngạnh cổ hướng trong viện đi, ngạo kiều nói, ta đã quên. trương hướng dương xoay chuyển trong mắt, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, ha ha, ta đã biết, nàng nhất định là ghét bỏ ngươi tri thức trình độ không nàng cao, không chịu làm ngươi cậy già lên mặt khi dễ hắn, bị chọc trúng tâm tư, nô chủ nhiệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi một đại nam nhân nói qua nói. Ngươi nên sẽ không đổi ý đi. Trương hướng dương tâm một tắc, hắn giống như cao hưng đến có điểm quá sớm. Làm sao? Hắn vừa rồi đều đem nói đi ra ngoài. Nô chủ nhiệm chắp tay sau lưng, hư ca hướng trong phòng đi, này phó đắc ý rào rạt bộ dáng, trương hướng dương tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhì, hắn đột nhiên một phép chán, nô chủ nhiệm, nguyên lai like ngươi vừa mới là trang. Ngươi là cố ý muốn cho ta nhận ngươi trang ôi, đúng hay không? nô chủ nhiệm bị hắn này một tiếng sợ tới mức thiếu chút nữa bị bậc thang vướng ngã trương hướng dương tay mắt lanh lẹ một cái bước nhanh tiến lên đem người đỡ lấy nô chủ nhiệm kinh hồn chưa định vỗ chính mình ngực ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ta lô thai lại không điếc trương hướng dương vội xin lỗi thực xin lỗi ta trong khoảng thời gian ngắn quá kích động đã quên nơi này có cái bậc thang nô chủ nhiệm gừ một tiếng là liền hứa hai người các ngươi khẩu tử làm ta làm việc Liền không được ta tính kế các ngươi a ta nói cho các ngươi, gừng càng già càng tay. Nói xong, hắn đẩy ra chương hướng dương dịu hắn tay, chắp tay sau lưng, bước bậc thang đi vào. Lập tức liền phải ăn cơm, chương hướng dương ngó trái ngó phải, cũng chưa có thể tìm được ăn cơm địa phương. Hắn ra cửa phòng, nhìn đến phía tây địa phương phóng một chương bàn gỗ, phòng chừng hẳn là mã đại thuận rửa sạch quá, hắn đem nó dọn tiến vào. Mới vừa buông cái bàn. Mã Đại Thuận liền mang theo hai người vào được. Mã Đại Thuận không đem đồ ăn hướng trên bàn phóng, chỉ vào đầu giường chiều Trương Hướng Dương nói, Dương tử, ngươi đem mép giường trong bao khăn trải bàn lấy lại đây trải lên, này cái bàn ta ngày hôm qua mới vừa cho các ngươi tẩy, lượng một ngày, tối hôm qua ta về trễ, đã quên thu vào đi. Trương Hướng Dương tìm được treo ở đầu giường thượng bố bao, từ bên trong móc ra cỡ lặt tịt lá mỏng làm khăn trải bàn, nhéo nhéo xúc cảm, thứ này không tồi. ở đâu mua mã đại thuận cười giải thích trong thành khai cái vĩnh nhuận siêu thị chúng ta bên này công nhân có ở tại bên kia thường xuyên qua bên kia dạo nơi đó đổ vật tiện nghi đâu liền kia trái cây đường mới bán một mao tiền một cân tặc tiện nghi đáng tiếc hạt lượng mỗi người chỉ có thể mua một cân bên này còn khai rất nhiều xưởng cái này tợ lặt tiệp xưởng là hồng cổng người lại đây đầu tư bán đồ vật đều thực tiện nghi lại còn có thực dụng chờ bọn họ đem khăn trải bàn phố hảo đi theo mã đại thuận tiến vào hai người đem trong tay đồ ăn hướng trên bàn một phóng liền cáo từ rời đi mã đại thuận đem hộp cơm cái nắp mở ra các ngươi nếm thử món ăn quảng đông nhìn xem hương vị thế nào nô chủ nhiệm ngồi lại đây còn không có bắt đầu động chiếc đũa trước nhìn lướt qua này trên bàn tám đồ ăn tuy rằng còn không có nếm bất quá này nhan sắc nhìn liền ăn với cơm so với chúng ta phương bắc nấu ăn chú ý nhiều Mã đại thuận cười đến không khép miệng được Cũng không phải là sao Bên này nấu ăn chú ý chính là sắc Hương, vị, hình Ta thỉnh cái này đầu bếp tổ tiên Còn đã làm đại tiểu lâu chủ biết đâu Mau nếm thử Nô chủ nhiệm gắp một chiếc đuôi nhưỡng đậu hủ Này đậu hủ hương vị tươi ngon Là ở trắng nón đậu hủ Trung nhưỡng nhập nhân thị tuyên thịt cá Con tôm chờ, gia tăng rồi vị Hơn nữa rất có dẻo dai nhi Ta đã có hơn 30 năm không ăn qua món này Thật là hoài niệm A. Mã Đại Thuận hướng hắn cười, vừa thấy ngài tuổi trẻ khi chính là cái thích ăn. Trương hướng dương nếm nếm, tuy rằng ăn rất ngon, bất quá không bằng ta tức phụ làm. nay xuống không được muốn mặt, Mã Đại Thuận chiều hắn nghe rằng, đem trước mặt hắn trương xương sườn hướng ngô chủ nhiệm trước mặt phóng, ngươi liền không thể nói điểm lời hay. Đây chính là ta cố ý làm đầu bếp cho ngươi làm. Trương hướng dương cười cười, ngươi mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. chắc không được béo nhiều như vậy đâu mã đại thuận gấp đồ ăn tay một đốn chụp hạ chính mình mặt thật béo a Trương hướng dương thực khẳng định gật đầu béo phía trước gầy đến cùng con khỉ dường như hiện tại mặt mày hường hào tuy rằng không có bụng địa nhưng nhìn rất trắng mã đại thuận ánh mắt rời về phía ngô chủ nhiệm tựa hồ đang đợi hắn đánh giá Nô chủ nhiệm dở khóc dở cười tiểu tử ta trước kia lại chưa thấy qua ngươi ta nào biết ngươi có hay không biến béo a nói, hắn đem ngựa đại thuận từ trên xuống dưới đánh giá một lần, ngươi này hình thể vừa và tốt, ta cũng cảm thấy ta hiện tại khá tốt, mỗi ngày chiếu gương xem ta mặt, ta liền cảm thấy có phúc khí. mã đại thuận tự luyến mà sờ sờ cảm, mừng đến mặt mày hớn hở, cấp nô chủ nhiệm đổ ly rượu mao đài, cũng không biết ngài ai uống cái gì, ngài nếm thử cái này. nô chủ nhiệm lắc lắc đầu, không uống làm, chờ lát nữa còn muốn làm chính sự, uống say lúc sau đầu sẽ đau. Ngày mai nên khởi không tới. Mã Đại Thuận thấy hắn không uống, lại tưởng cấp trương hướng dương rót rượu, lại thấy đối phương cũng xua tay không cần. Mã Đại Thuận đành phải đem cái nắp đắp lên, đem rượu phóng tới một bên, ai nha, nguyên bản còn tưởng liệu mình bồi quân tử, nếu hai ngươi đều không nghỉ uống, ta đây cũng không cần tao này phân tội. Nói từng ngụm từng ngụm dùng nữa. Chờ cơm nước xong đồ ăn lúc sau, ba người cái bụng đã phồng lên. Trương hướng dương đứng dậy muốn thu thập chén đũa. mã đại thuận không cho chính mình chạy đến tẩy hồ nước nơi đó ba lượng hạ liền rửa sạch sẽ mã đại thuận tiếp đón hai người nói vừa lúc ta mang các ngươi đi thao tác gian nhìn xem thuận tiện tiêu tiêu thực trương hướng dương đang có ý này đi thao tác gian trên đường nô chủ nhiệm nhìn lướt qua bốn phía các ngươi này xưởng mà rất lớn nha còn không một nửa kia một nửa chuẩn bị làm gì nha mã đại thuận cười nói còn không biết đâu tạm thời trước không ở đàng kia đi nói không chừng về sau hóa bán đến nhiều chúng ta lại đóng thêm thao tác gian ngô chủ nhiệm hiểu rõ lại hỏi chút địa phương khác hắn cái gì cũng đều không hiểu nhìn đến khó hiểu địa phương đều phải hỏi thượng một lần mã đại thuận đối hắn là hỏi gì đáp lấy nửa điểm không kiên nhẫn đều không có tới rồi thao tác gian mã đại thuận làm hai người chồng lên áo bờ lọc trắng mang lên khẩu trang cùng mũ lo lắng ngô chủ nhiệm nghĩ nhiều hắn còn giải thích một lần chúng ta là làm thực phẩm Vệ sinh là hạng nhất đại sự. Cho nên này đó đều là cần thiết muôn xuyên. Nô chủ nhiệm thâm chấp nhận, cũng không cảm thấy phiền thoái. Tới rồi thao tác gian, rất nhiều ăn mặc áo bờ lật trắng nam nam nữ phát đều ở từng người đại thượng làm việc. Mỗi người trên tay đều mang cỡ lặt tiệp bao tay, thuật nhìn rất là chính quy. Mã đại thuận dẫn hắn đến một cái tất cả đều là phao phao rửa rau trì, nơi này là phụ trách rửa rau, mỗi dạng đồ ăn đều phải tẩy bảy biến trở lên. dùng chất tẩy rửa rửa sạch sẽ. Hiện tại chúng ta quốc gia lương thực đã đại lượng bắt đầu dùng phân hóa học, đánh nông dược, này đó đồ ăn thượng đều có tàn lưu, nếu là không tẩy, ăn xong bụng sẽ nguy hại chúng ta thân thể. Nô chủ nhiệm kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Mã Đại Thuận nhìn mắt Trương Hướng Dương, hắn nói nha. Nô chủ nhiệm lại hỏi Trương Hướng Dương, ngươi sao biết đến? Trương Hướng Dương thuận miệng giải thích, ta trước kêu bán đồ vật thời điểm. Nghe những cái đó người nước ngoài nói. trương hướng dương cũng không xác định quốc nội có hay không nghiên cứu quá nông sản phẩm nông dược tàn lưu vấn đề, nhưng cho dù có người nghiên cứu ra tới, nhất định cũng sẽ không phát biểu. Bởi vì năm kia báo chí mặt trên thuần một sắc đăng đều là về chủ tịch có quan hệ sự tình. Mấy năm nay báo chí, hắn không thấy thế nào quá, cho nên cũng không rõ lắm. Nô chủ nhiệm gật gật đầu, ra này thao tác gian, ba người lại hướng kho hàng đi. Kho hàng là từng loạt từng loạt kệ để hàng, sắp hàng trình tể, mặt trên tất cả đều là bình trang dương muối. Nô chủ nhiệm thấy công nhân đang ở chỉ huy mấy người trang dương, có chút tò mò, các ngươi kho hàng hóa nhiều nhất dừng lại bao lâu a? Mã Đại Thuận dẫn bọn hắn đi qua đi, từ trên giá lây ra một cái dưa muối bình, dưa muối cần thiết muốn một tháng mới có thể ra hóa. Chúng ta sẽ ở cái chai thượng tiêu sinh sản ngày cùng hết hàng ngày. Căn cứ thời gian tới giao hàng. nô chủ nhiệm nhìn lướt qua mặt trên màu đen chữ nhỏ đích xác tiêu sinh sản ngày cùng hết hàng ngày hắn trầm ngâm một lát rất không tồi các ngươi này xưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt lời này chỉ cần là người làm ăn đều thích nghe mã đại thuận cũng không ngoại lệ mượn ngài lao cắt ngôn lạc ra kho hàng nô chủ nhiệm muốn đi bên ngoài đi dạo tới một chuyến thâm quyến, tổng không thể vẫn luôn đều và ở nhà máy trương hướng dương vừa vặn cũng tưởng đem hắn tức phụ kia kiện áo cưới cấp bán đi liền cũng đồng ý thành ta trở về lấy dạng đồ vật các ngươi từ từ ta hai người liền ở nhà máy trung gian cái kia trên đường lớn chờ hắn trương hướng dương chạy bộ trở về ký túc xá tìm được cái kia tay mải cầm liền ra tới ngươi này trong bao phòng chính là gì ngoạn ý a mã đại thuận thấy hắn tựa hồ rất bảo bối bộ dáng có điểm tò mò trương hướng dương dẫn theo tay mải không dám dùng sức cười nói là một kiện cổ đại gì sắt hòa phủ Di ngoạn ý. Mã Đại Thuận không nghe hiểu. Lấy hắn tuổi tác tự nhiên chưa từng nghe qua có loại đồ vật này. Nô chủ nhiệm cho hắn giải thích, chính là cổ đại kết hôn khi, tân nương tử xuyên ý gì phục Hắn như vậy vừa nói, Mã Đại Thuận tới vài phần hứng thú, đôi mắt lượng lượng, ta có thể nhìn xem không. Trương hướng dương nhìn mắt bốn phía, nữ mày nói, không có cái bàn, người sao xem a? Thôi bỏ đi. Mã Đại Thuận cũng không kiên trì. vậy ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền a? trương hướng dương vuốt tay mải, có chút liên tiếp, tất cả đều là ta tức phụ từng đường kim mũi chỉ đều, hoa 2 năm thời gian đầu, mã đại thuận tấp lưỡi, tất cả đều là ngươi tức phụ đều, còn hoa thời gian dài như vậy, vậy ngươi thứ này khẳng định muốn bán giá cao, không có ngàn đều không thể bán. trương hướng dương cũng không phủ nhận, liếc xéo hắn một cái, thế nào? ngươi có thể hay không tìm được thích hợp người? Mã Đại Thuận ở trong đầu hồi tưởng hạ, hắn nhận thức người trung tựa hồ trở ra khởi cái này giá cả rất nhiều, nhưng sẽ hoa nhiều như vậy tiền mua nó, thật đúng là không có mấy cái. Hắn moi hết cõi lòng, suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, ta nhận thức một người, chính là kia vĩnh nhuận siêu thị lão bản. Hắn là cái hồng công người, trong nhà ta có tiền. Nói không chừng hắn sẽ có hứng thú. Chân hướng dương âm thầm cân nhắc hạ hỏi, hắn bao lớn lạc, Mã Đại Thuận cũng không quá xác định, hàm hồ mà nói câu, bốn năm chục đi. Ngươi cũng biết những cái đó hổng công người nhật tử qua đến hảo, người có vẻ tuổi trẻ. Nô chủ nhiệm thấy Mã Đại Thuận không minh bạch trương hướng dương ý tứ, vội nhắc nhở nói, hắn hẳn là kết quá hôn đi. Mã Đại Thuận gật đầu, đương nhiên kết qua. Hắn tuổi này không kết hôn, hắn như vậy đại gia nghiệp ai tới kế thừa a? Ta vừa rồi ý tứ là nói, nhà hắn nghiệp lớn đại, cái gì sản nghiệp đều có đề cập. Nói không chừng, có thể mua tới. Trương hướng dương bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phu n đại a. Như vậy có tiền, kia hẳn là có thể mua nổi. Hắn cười hỏi, ngươi cùng hắn thuộc sao? Mã đại thuận tiến lên ôm cổ hắn, đẩy hắn đi phía trước đi. Thuộc ca hắn khai siêu thị thời điểm, tới chúng ta xưởng đặt hàng. Ta tự mình tiếp đãi. Đừng nhìn nhân ra có tiền, nhưng kia thái độ là thật sự hảo. Một chút cũng không ngạo. Khách khách khí khí. Nói giá cả thời điểm, nửa phần cũng không nương tay. Lợi hại đâu? Trương hướng dương càng thêm yên tâm, tiết hành, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Mã Đại Thuận lo lắng hắn bất lực trở về sẽ thất vọng, trước tiên đánh cái dự phòng châm, hắn thường xuyên nội địa, hỏng cổng hai đầu chạy, cũng không biết hắn có ở đây không. Như vậy đi, ta trước mang ngươi đi bọn họ tổng cửa hàng nhìn xem. Nếu không ở, ta nhắn lại cho hắn. Hán thường xuyên sẽ qua tới thị sắt mặt tiền cửa hàng, dù sao ngươi cũng sẽ không lập tức liền đi, đúng không? Chân hướng dương gật đầu, đối. Chúng ta ở bên này đãi một vòng. Vậy không thành vấn đề. Mã Đại Thuận song trưởng đánh nhau nói. Ba người ngồi xe buýt tới rồi nội thành. Đi rồi mấy bộ liền thấy được vĩnh nhuận siêu thị. Này bốn chữ liền treo ở nóc nhà, lượng màu đỏ, ở quanh mình đều là gạch xanh ngói đen địa phương có vẻ đặc biệt mắt sáng. Cửa siêu thị người đến người đi. Đi vào người trên mặt tràn đầy tươi cười, ra tới người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, một bộ nhặt đại tiện nghi tư thế. Mã đại thuận thấy hai người đều nhìn chằm chầm khách nhân nhìn, thử thăm dò hỏi, nơi này đồ vật thực tiện nghi, các người muốn hay không mua điểm. Chương hướng dương thực tâm động, hắn đã thật lâu không dạo quá siêu thị, hành à, chúng ta đi trước tìm lão bản, nói xong chính sự lại xuống dưới dạo. Nô chủ nhiệm, ngài nói đi. Nô chủ nhiệm gật đầu, làm chính sự quan trọng, mua đồ vật, khi nào đều có thể mua. Mã Đại Thuận lập tức mang hai người hướng bên phải thang lầu đi, vừa đi vừa giải thích, lầu ba là bọn họ văn phòng. Bọn họ một người xem như may mắn, Lý Thế Vinh vừa đến bên này không bao lâu, vừa mới chuẩn bị kiểm toán, liền nghe được trợ lý lại đây thông bẩm, Tổng Giám Đốc, Thuận Phúc Dưa muối xưởng lão bản muốn gặp ngài. Lý Thế Chi nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nâng nâng tay. Thỉnh hắn vào đi. Trợ lý lập tức lui đi ra ngoài. Không trong chốc lát, Mã Đại Thuận mang theo mấy người vào được. Mã Đại Thuận mới vừa tiến vào, liền tùy tiện mà chiều hắn cười. Lý giám đốc, ta có thứ tốt, muốn hỏi một chút ngài muốn hay không. Lý Thế Vinh nhìn đến hắn phía sau mấy người sửng sốt một chút, ngươi không trước giới thiệu ngươi các bằng hưu sao. Mã Đại Thuận lúc này mới nhớ tới, vội cho bọn hắn giới thiệu, vị này chính là ngô chủ nhiệm. vị này chính là ta dưa mối xưởng đại cổ đồng Trương Hướng Dương, cũng là ta huynh đệ. Lý Thế Vinh đôi mắt mị mị, đứng lên, phân biệt cùng hai người bắt tay, kẻ hèn là Lý Thế Vinh, vĩnh nhuận siêu thị tổng giám đốc. Trương Hướng Dương đánh giá trước mặt cái này trung niên nam nhân, hắn ước chừng 40 tới tuổi, ăn mặc một thân tây trang đánh nơ, cả người lộ ra nho nhã khí chết. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo vài phần cười, Nhưng trong mắt khôn khéo cùng sắc bén rất khó làm người bỏ qua. Mấy người đều ngồi xuống sau, Mã Đại Thuận lại nói một lần ý đồ đến. Lý Thế Vinh uống một ngụm trà, ta tuổi này, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu thứ này sao? Mã Đại Thuận xấu hổ mà cười cười, ngài trong nhà không phải làm các loại sinh ý sao, hẳn là yêu cầu đi. Lý Thế Chi đối lời này không tỏ ý kiến, hơi hơi nâng nâng cảm, hành đi, ta nhìn xem. Chân hướng dương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trang đến còn rất giống. Đương hắn sẽ không diễn kịch đâu. Rõ ràng liền có hứng thú. Còn Trang. Xem ra mã đại thuận nói không sai. Đây là cái khôn khéo người. Trương hướng dương đem tay nải mở ra. Lộ ra bên trong màu xanh lục tơ lửa cùng với kia năm màu gì sát dạng. Lý thế vinh vuốt kia theo đến sinh động như thật tường vân. Trong mắt phát ra kinh dị thần thái. Đây là. Đây là ta tức phụ từng đường kim mũi chỉ theo. Trương hướng dương rất có vài phần tự hào. hoa hai năm thời gian kỳ thật nói hai năm thời gian chỉ có thể là nói về rốt cuộc trong lúc này hắn tức phụ còn sinh hài tử mang thai sau bởi vì gì sắt đồ vật sẽ thương đôi mắt cho nên nàng không có lại động cũng chính là này một năm ba cái hài tử không khóc không nháo thời điểm nàng mới có thời gian đeo Lý Thế Vinh đem quần áo phô khai như vậy thức thiên cách cổ chọn dùng chính là thời đường áo váy hình thức không giống hổng cổng đều là long phượng quái Đây là đường chiều áo cưới, giống nhau đều là dùng để cấp gia đình giàu có khuê nữ xuất giá dùng. Trương Hướng Dương ở bên cạnh giải thích. Nô chủ nhiệm nghiên cứu quá rất nhiều lịch sử, cũng biết đường chiều xuyên đều là áo váy, nhìn đến như vậy tinh mị áo cưới, hắn trong mắt đều trứng thẳng. Này áo cưới cũng thật mị a trách không được phải tốn 2 năm thời gian đâu. Thật sự là quá mỹ. Mã Đại Thuận bước cảm đầy mặt nghi hoặc, này như thế nào là màu xanh lục ca. nô chủ nhiệm cười giải thích tuy đường áo cưới đều là nam cô gái trẻ lục mã đại thuận bừng tỉnh đại ngộ trong miệng lâu bầu ta chính là học sinh trung học ta nào biết này đó a nói chuyện thời điểm còn rỗi tay sờ lên kia chỉ còn bướm lý thế vinh chụp bay hắn mu bàn tay nhăn chặt mày nói đây chính là tơ lụa người kia tay như vậy thô nếu là cấp câu hỏng rồi liền hủy mã đại thuận sách cùng nhau này còn không phải ngươi đâu ngươi đau lòng cái gì kính nhi a Lý Thế Vinh lúc này mới nghĩ đến, hắn lui về vị trí thượng, xấu hổ mà khụ một tiếng. Ngươi tưởng bán nhiều y ta? Trương Hướng Dương dựng căn ngón tay, một ngàn đồng tiền. Lý Thế Vinh kinh ngạc một chút, hai ngàn khối liền mua một kiện quần áo, cùng Âu Mỹ những cái đó hàng xa xỉ cũng sắp xỉ. Hắn đem ánh mắt rời về phía quần áo, đây là nữ khoản, nam khoản đâu? Trương Hướng Dương lắc lắc đầu, nam khoản không theo, đây là thủ công theo thùa, phải tốn thời gian rất lâu. Lý Thế Vinh có chút thất vọng, hắn nghĩ nghĩ, nếu gì sắt Nam khoản muốn bao lâu? Chương hướng dương phía trước đã sớm bị Hà Phương chi dặn dò quá, cho nên muốn cũng không nghĩ phải trả lời. Nam khoản hình thức muốn đơn giản một ít, 800 đồng tiền là đủ rồi. Kỳ hạn công trình đại khái một năm. Lý Thế Vinh gật gật đầu, hành, cái này ta muốn, ta cũng phó ngươi Nam khoản tiền đặt cọc. Sang năm, ngươi theo hảo, đưa tới cho ta. trương hướng dương không nghĩ tới hắn liền giới cũng chưa còn nhanh như vậy liền phải hắn có chút không bỏ được nhìn trên bàn đã bị lý thế vinh điệp tốt xiêm y nhẹ nhàng ướng thanh hảo thẳng đến ra phòng ba người còn có chút hoảng hốt nô chủ nhiệm khác hạ chính mình ngu bàn tay nay quần áo sao như vậy đẹp a dương tử ngươi tức phụ ở đâu nhìn đến hình thức a ta sao không thấy quá a trương hướng dương mới vừa còn thịt đau đâu Nghe được hắn lời này thình lình gian bừng tỉnh, ta tức phụ chính mình thiết kế. Nàng ở áo váy nguyên thủy thượng, bỏ thêm điểm áo cưới đặc thù. Mã Đại Thuận gật đầu, chính là như vậy. Thật là đẹp mắt. Thứ này thật không phải người bình thường có thể ăn mặc khởi Quá phí công phu. trương hướng dương vô vô túi sách, phình phình, hắn trong lòng kiên định chút, hành đi, chúng ta đi dạo siêu thị. Hai người đều đồng ý. Tới rồi siêu thị. Trường hướng dương có loại trở lại thế giới hiện thực cảm giác. Rất nhiều đồ vật đều là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc. Nô chủ nhiệm nhìn kia một loại tờ lạt tịt buồn, này buồn cũng thật tiện nghi. Hộp nhựa so buồn trắng men cùng nhôm buồn đều phải tiện nghi, lại còn có so với bọn hắn nhẹ nhàng, dùng thời điểm, cũng sẽ không phát ra âm thanh. Nô chủ nhiệm đếm trên đầu ngón tay tính tính, chúng ta nhiều mua chút trở về đi. Ta đi hỏi một chút nhân viên cửa hàng. mua nhiều có thể hay không tiện nghi mã đại thuận đem người giữ chặt lao ra tử bên này không cho mặc cả mặt trên tiêu bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền a nô chủ nhiệm có chút thất vọng càng có rất nhiều thì đau trương hướng dương túm mã đại thuận thấp giọng hỏi ngươi vừa rồi nói này tợ lặt tiệc xưởng cũng là tư nhân khai mã đại thuận gật đầu đúng vậy trương hướng dương ôm bờ vai của hắn nhỏ giọng nói ta tưởng tiến chút tợ lặt tiệp buồn trở về bán, ngươi ngày mai mang ta đi một chuyến tợ lặt tiệp sướng đi. Mã Đại Thuận không có phản đối, dù sao nói hắn cũng sẽ không nghe, liền chủ động nói, làm gì ngày mai à, Kia nhà máy chính là lý thế vinh khai. Chúng ta trực tiếp tìm hắn không phải được rồi. Chân hướng dương không nghĩ tới như vậy xảo, hành a. Mã Đại Thuận buồn bực, lập tức liền phải ăn tết, ngươi đem đồ vật vận trở về, ngươi còn có rảnh về nhà sao. Trương Hướng Dương sớm có tính toán, không có việc gì, ta thuộc hạ cũng có hai người, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp ta bán. Hắn đều tính toán hảo, Mã Đại Thuận cũng không hề khuyên, Kia hành A, ta hiện tại liền đi hỏi. Trương Hướng Dương lắc đầu, trước đừng nhanh như vậy liền làm quyết định. Ta nhìn nhìn lại còn có thể tiến thứ gì qua đi bán. Ta muốn định một toa xe đồ vật, cũng không thể lãng phí. Mã Đại Thuận nói, nửa toa xe dương muối, hơn nữa này đó tựa lặt tịch buồn. ngươi còn muốn nói gì? Trương Hướng Dương đột nhiên nhớ tới phía trước hắn nói lên trái cây đường mỗi cân mới một mao tiền, có chút tâm động. Ngươi phía trước không phải nói kia trái cây đường thực tiện nghi sao? Chúng ta mua chút trở về đi. Mã Đại Thuận lập tức lắc đầu, kia không được, kia kẹo sưởng nhân ra đã sớm khuyết trương, bọn họ cùng các địa phương bách hóa đại lâu đều có nhận thức người, đã sớm bán được cả nước các nơi. Trương Hướng Dương tấm tắc hai tiếng. Nhân ra sao lợi hại như vậy? Ai chúng ta xưởng như thế nào mới bán kia mấy cái thành thị? Ta xem người thuộc hạ những người đó nghiệp vụ trình độ không được. Mã Đại Thuận thở dài, kia bang nhân là gan đều tiểu thật sự. Bọn họ chỉ dám ở mấy cái đặc khu đẩy mạnh tiêu thụ, bên địa phương căn bản là không dám đi, sợ bị người bắt được. Đến lúc đó định cái đầu cơ chụp lợi tội danh. Trương Hướng Dương tưởng tượng cũng là, kia thành đi, chúng ta trước không đội. Chờ sở hữu thành thị đều khuyết trương, cũng tới kịp. Mã Đại Thuận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không trách ta liền hảo. Ta trách ngươi làm gì. Ngươi tính tình này khá tốt. trương hướng dương cũng biết Mã Đại Thuận lá gan kỳ thật cũng không lớn. Liên nói phát Bắc Kinh này phê hóa, nếu không phải chính mình kiên trì muốn hắn cũng không dám phát. Mã Đại Thuận khoan khoái hạ chính mình đầu, có điểm ngượng ngùng. Nô chủ nhiệm ở bên kia chọn lựa nhặt tìm 10 cái buồn, bưng chạy tới. Ta tưởng mua 10 cái, các ngươi cảm thấy nhiều hay không? Mã Đại Thuận cảm thấy này lao gia tử còn rất đáng yêu, đem trong tay hắn buồn thả lại trên kệ để hàng, cười nói, hắn chuẩn bị tiến một đám tợ lặt tiệp buồn trở về, ngài không cần tiêu tiền mua lạc. Nô chủ nhiệm trừng lớn đôi mắt, trục trương hướng dương một chút, ngươi đi lạc, vận đến Bắc Kinh, ngươi không sợ bị người ta bắt được đến A. Trương hướng dương vẫy vây tay, không có việc gì. Ta không phải chính mình đi bán. Ta là làm người giúp ta bán. Thấy hắn như vậy kiên trì, nô chủ nhiệm lấy hắn không có biện pháp, tính, ta mặc kệ ngươi. Ba người lại ở siêu thị đi dạo nửa ngày, chọn một đại túi đồ vật. trương hướng dương mua một đống lớn món đồ chơi, lúc này, nhà ta kêu ba cái hải tử nên hỉ điên rồi. Các nàng điên rồi, ngươi thật cao hứng a. Mã đại thuận giúp hắn đem trong rổ đồ vật nhất nhất đặt tới trên quầy thu ngân, chế nhạo nói. trương hướng dương cười cười. vớt kia thủ công tinh mị xe tải lớn nói, này đó món đồ chơi cũng thật đẹp. Mã Đại Thuận điếu môi, ta phỏng chừng ngươi lấy này đó món đồ chơi trở về, ngươi tức phụ khẳng định sẽ nói ngươi loạn tiêu tiền. Không có việc gì, ta tức phụ khẳng định so các nàng còn tưởng chơi. Này đó món đồ chơi, nàng khẳng định chưa thấy qua. Mã Đại Thuận vây vây tay, ngươi gặp qua cái nào nữ hài tử sẽ chơi ô tô nha. Các nàng đều thích cỏ màu, dung trung Đáp phòng ở loại đồ vật này. trương hướng dương thực khẳng định địa đạo. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Ta tức phụ khẳng định càng nguyện ý các nàng chơi này đó. Hành đi, nếu ngươi không sợ tiêu tiền, ta cũng không ngăn cả ngươi. Mã Đại Thuận vẫy vây tay. Ra tới thời điểm, Mã Đại Thuận giúp đỡ ngô chủ nhiệm dẫn theo túi. Chúng ta liền không lên rồi, chính ngươi đi theo lý giám đốc nói đi. trương hướng dương đem một đại túi đồ vật hướng Mã Đại Thuận trước mặt một phóng. Hành! ta đi nói. Không trong chốc lát, Trương Hướng Dương liền đã trở lại, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn họ, hắn đồng ý. Mã Đại thuận gật gật đầu, lại dẫn bọn hắn hướng bên cạnh dạo, bên kia có y để cửa hàng. Ta mang các ngươi đi mua vài món đẹp quần áo. Trương Hướng Dương đang lo phải cho Tức phụ mua cái gì đồ vật đâu, nghe được có xinh đẹp quần áo, hắn đôi mắt đều sáng lên tới, trong tay đồ vật cũng không cảm thấy trầm, vội nói, đi nhanh đi. nô chủ nhiệm từ một tiếng, Tiểu tử thúi, tiêu tiền như nước chảy. Này nếu là ta nhi tử, ta thế nào cũng phải nắm lỗ thai hắn mắng không thể. Ha ha, kia may mắn không phải ngươi nhi tử. Mã Đại Thuận sờ sờ cái hốt đột nhiên nói. Nô chủ nhiệm lệnh lệnh địa đạo, thực mau lạc. Chúng ta sau khi trở về liền bãi nhận thân yến. Mã Đại Thuận. Hắn nhìn trương hướng dương bóng dáng, vì chính mình hảo huynh đệ bi ai. Trong nhà có cái tổng muốn tấu hắn lao tử, thật vất vả ra tới. Lại cho chính mình chỉnh một cái, người này có phải hay không thích bị bị người thu thật a trương hướng dương cũng không biết nói mã đại thuận tâm tư, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là xinh đẹp quần áo. Chờ tới rồi trong tiệm, trương hướng dương chân đều dịch bất động, ngoan ngoãn, này đó quần áo thật đúng là khá xinh đẹp. liền hắn này đời sau ánh mắt, nhìn đều phong cách tây. Hắn giống chỉ điểm giang sơn dường như, chỉ chỉ trong tiệm treo lên tới vài món váy liền áo, cái này, cái này. còn có kia kiện. Đều cho ta lấy hảo. Người bán hàng mừng đến mặt mày hớn hở, làm bên cạnh người bán hàng chăm sóc trong tiệm, nàng hướng tới mấy người nói, ta đi kho hàng cho các ngươi lấy tân. Mã Đại Thuận chụp hắn bả vai một chút, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy. Chân hướng dương có chút đắc ý, cho ta tức phụ xuyên. Mã Đại Thuận nhìn mắt trong tiệm thẻ bài, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, nơi này quần áo nhưng không tiện nghi. Trương hướng dương tự nhiên cũng nhận thức cái này thầy bài, không có việc gì, ta mua nổi. Ta tức phụ cùng ta chịu quá như vậy nhiều khổ, thật vất vả có xinh đẹp quần áo có thể mặc, ta muốn cho nàng mỗi ngày đều xuyên như vậy xinh đẹp. Nô chủ nhiệm ở bên cạnh khinh phiêu phiêu mà hừ một tiếng, nhưng Bắc Kinh hiện tại mùa đông A, nàng xuyên váy liền áo, hổ không hổ A. Trương hướng dương ngây ra như phóng. Làng nga, Bắc Kinh hiện tại lạnh đâu? Cho nên này đó quần áo. Mua trở về cũng là áp đáy hòm. Đồng chí, ngài muốn quần áo tới, ngài muốn hay không kiểm tra một chút. Người bán hàng từ kho hàng ra tới, cười khanh khách mà nhìn ba người. Mã đại thuận chuyển biến tốt huynh đệ phát ngốc, cho rằng hắn là ngượng ngùng đổi ý, vội tiến lên một bước, chúng ta lại không nghi muốn. Người bán hàng gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. nay niên đại! Cho dù là tư doanh người bán hàng cũng chỉ là so với kia chút quốc doanh phục vụ hảo như vậy một chút. Bị như vậy chơi, tố chất tâm lý còn không có như vậy hảo. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trương hướng dương, nô chủ nhiệm nhìn quái thấm người, đẩy đẩy trương hướng dương cánh tay, ngươi liền mua một kiện trở về đi. Nhân gia cực cực khổ khổ hồi kho hàng giúp ngươi tìm. Người bán hàng sắc mặt có đẹp chút, tha thiết mà nhìn trương hướng dương. Từ ngốc lăng trung hoàn hồn trương hướng dương hỏi Có hay không mùa đông xuyên? Ta là Bắc Kinh lại đây, bên kia quá lạnh, cho nên muốn mua rắn chắc điểm quần áo. Người bán hàng đôi mắt lượng đến kinh người, vội không ngừng địa đạo, có a có a chúng ta kho hàng, có mùa đông quần áo. Nước ngoài lãnh đạo khả năng không biết chúng ta thâm quyến bên này khí hậu, cư nhiên hướng chúng ta bên này phát quần áo mùa đông. Có áo đông, lông dê đâu áo khoác, lông dê áo khoác, mau đầu váy. Nay thật đúng là xảo. Cái này thẻ bài ở kiếp trước giới vị ở năm nghìn đến một vạn chi gian, thuộc về hơi xa nhãn hiệu, trương hướng dương xuyên không dậy nổi đứng đầu hàng xa xỉ, cho nên đối cái này nhãn hiệu quần áo nhưng thật ra thứ thích. hắn tức phụ mặc vào nhất định phi thường đẹp, hiện khí chất. hắn vội gật đầu không ngừng, ngươi đều lấy lại đây, ta chọn chọn. Người bán hàng vội gật đầu, hành, một cái mã chỉ có một kiện, các ngươi chờ, ta đi giúp các ngươi lấy lại đây. Nàng xoay người vừa định đi, đột nhiên không xác định mà nhìn những người này, các ngươi nhất định sẽ muốn đi. Trương hướng dương gật gật đầu, sẽ... Đi lấy đi. Mã đại thuận tay đáp ở trương hướng dương đầu vai, khen, thật đúng là vô xảo không thành thư A. Không trong chốc lát, ta có người bán hàng liền ôm vài kiện quần áo lại đây, trương hướng dương đuốt kia kiện màu cà phê mau đâu áo khoác, thực vừa lòng, ta muốn cái này, cái này bao nhiêu tiền A. 800 Người bán hàng cười nói, Mã Đại Thuận cùng nô chủ nhiệm cả kinh trong mắt đều sắp rơi xuống, không tự chủ được đồng thời sờ hướng này quần áo, vàng làm nha. Như vậy quý. Mã Đại Thuận khoa trương mà kêu ra tiếng tới, các ngươi dựng tiền A. Một kiện quần áo bán 800 khối. Lại nói này cũng không hậu A. Bên trong đến bộ hai kiện áo lông mới có thể không đông lạnh. Người bán hàng cắn môi, đều phải khóc, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trương hướng dương nói. Các ngươi nên không phải là không nghĩ mua đi. Mã Đại Thuận kéo Trương hướng Dương đến bên cạnh nói chuyện. Dương tử, ta cảm thấy ngươi vừa mới kia kiện quần áo bán tiện nghi. nay cái gì quần áo A, cư nhiên tám 800 khối. Trương hướng Dương vô vô bở vai của hắn an ủi hắn, ta tức phụ kia kiện bán chính là tay nghề. Bọn họ này quần áo bán chính là thiết kế cùng mặt liêu, đảo cũng không tính mệnh. Nói xong hắn đi đến trước quầy, duỗi tay sờ bên cạnh kia kiện màu đen áo ra. cái này thiết kế có âu mỹ phong tu thiết kế có vẻ phi thường giỏi giang mã đại thuận ở bên cạnh nhỏ giọng lâu bầu cùng phân giống nhau nhan sắc nơi nào đẹp người bán hàng mặt đều đen nhưng xem trương hướng dương tựa hồ rất muốn mua bộ dáng nàng vội cùng hắn giải thích ngài sờ sờ nơi này nhiều ấm áp cái này bao hẳn là không phải lông thú nhân tạo nàng nói được thực không trôi chảy phỏng chừng cũng là chính mình đoán mò bất quá trương hướng dương nhưng thật ra biết Đây là da lông nhất thể dê con mau. Người bán hàng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đối. Chương hướng dương cũng không cần người khác đẩy mạnh tiêu thụ, cái này bao nhiêu tiền. Người bán hàng vội đẩy mạnh tiêu thụ, cái này 700, so với kia cái còn tiện nghi 100. Nô chủ nhiệm che lại ngực, một trương mặt già đều nhăn thành cúc hoa trạng, hiển nhiên là thịt đau đến không được. ngươi cái bại gia tử, tám 800 đồng tiền mua một kiện xiêm y ỉa người sao không trời cao a Trương hướng dương đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể, ta tưởng mua cho ta tức phụ. Nô ai trước run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn, ngươi tức phụ nếu là biết ngươi đem nàng hoa hai năm thời gian tiêu quần áo đổi thành như vậy cái thứ đồ hư, phòng trừng nàng có thể tìm ngươi liều mạng. Ngươi cái này bại gia tử. Trương hướng dương mới không tin, đầu riêu thành trống bỏi, không có. Ta không phải lập tức là có thể phân đến một vạn nhiều đồng tiền sao. Ta cho nàng mua quần áo. nàng cao hưng còn không kịp đâu nơi nào sẽ cùng ta liều mạng hắn tức phụ không ngừng một lần ghét bỏ chính mình trên người xuyên y di phục vải dậy thô giáp nhan sắc lao khí lên không được cấp bậc nàng nếu là biết hắn cho nàng xuyên đến như vậy đẹp quần áo nàng chỉ biết khen hắn làm sao làm thấp đi hắn này hai người một chút đều không hiểu biết hắn tức phụ chương hướng dương chỉ hướng kia kiện màu trắng lông dê yể, người bán hàng này áo lông bán thế nào người bán hàng lập tức mở miệng Cái này 300. Mã Đại Thuận thấy hắn quyết tâm, cũng không quên, ngược lại hỏi quan trọng nhất vấn đề, huynh đệ, trên người của ngươi có như vậy nhiều tiền sao? trương hướng dương sờ sờ chính mình túi tiền, là Nga, bán một kiện quần áo cùng tiền đặc cọc, thêm lên cũng mới 1.300 đồng tiền, hắn tức phụ tới khi cho hắn 100 nhiều đồng tiền, còn kém 100 đâu. Ngươi cho ta mượn 1.000, chờ ta bàn xong trướng, lành đến chia hoa hồng lập tức trả lại ngươi. Mã Đại Thuận dịch sửa răng, dùng căm điểm hạ kia kiện áo lông, kia kiện còn mua sao? Trương hướng dương khẽ cán môi, mua. Tổng cộng là 1.800 đồng tiền. Người bán hàng ở bên cạnh đúng lúc báo giá. Mã Đại Thuận nhận mệnh mà bỏ tiền, nô chủ nhiệm dối tay ngăn trở, này quần áo không trả giá. a? Như thế nào có thể ngươi muốn nhiều ít liền cho các ngươi nhiều ít? Người bán hàng lắc đầu, chúng ta không trả giá. Nô chủ nhiệm yên lặng mà lấy mắt nhìn Trương Hướng Dương, đối phương nhìn về phía Mã Đại Thuận, trước cho ta mượn một ngàn đi, số nguyên hảo trả lại ngươi. Mã Đại Thuận không mang như vậy nhiều tiền mặt, bất quá hắn có tùy thân mang sổ tiết kiệm thói quen, chiều hai người nói, các ngươi tại đây chờ, ta đi ngân hàng lấy tiền. Trương Hướng Dương gật gật đầu, Mã Đại Thuận đi nhanh ra trang phục cửa hàng. Nô chủ nhiệm xem xét này trong tiệm quần áo, đẹp là đẹp, nhưng một đôi so với kia giá cả. kia đẹp liền đại suy giảm. Đại khái qua nửa giờ, mã đại thuận dẫn theo cái tay nải đã trở lại, đem tiền hướng trên quầy thu ngân một ném, còn tấm tắc mà hai tiếng. Dương tử, ngươi tức phụ cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi cư nhiên chỉ hoa nhiều như vậy tiền cho nàng mua quần áo. Trương hướng dương thấy hắn hiểu lầm hắn tức phụ, vội nói, nàng mới không có. Hy vọng ngươi mông ngựa không có chụp đến vó ngựa thượng. Lại phá của đàn bà cũng không đến mức như vậy phá của đi. Dương tử nhưng đừng bị huấn mới hảo. Nô chủ nhiệm ở bên cạnh tức giận đến thẳng hừ một tiếng. Ta xem ta phải suy xét muốn hay không nhận ngươi đương nhi tử. Quá sẽ phá của. Phòng chừng ta về điểm này bồi thường kim đều không đủ ngươi tiêu xài. Trương hướng dương không chút nào để ý địa đạo. Ngài chính mình hoa là được. Làm gì phải cho ta tiêu xài nha. Ta có tay có chân. Nô chủ nhiệm khí cái ngã ngửa. Hắn là ý tứ này sao? Người này sao nghe không hiểu tốt xấu lời nói đâu? Người bán hàng thu xong tiền, đem quần áo cấp bao hảo, lại hỏi: "Chúng ta cái này thẻ bài cũng có năm trang, ngài muốn hay không mua mang hai kiện? Lông dê đâu áo khoác cũng có." Tuy rằng rất tâm động, nhưng Trương Hướng Dương vẫn là lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, ta trên người không có tiền." Dư lại tiền còn muốn lưu trữ tiến cỡ Lạt thì buồn, chờ kiếm lời, lại cho chính mình mua cũng không muộn. Người bán hàng cũng không thất vọng. cười khanh khách mà đưa ba người ra cửa. Sau khi trở về, trương hướng dương một lòng xem sổ sách. Hắn bản thân không phải kế toán xuất thân, cho nên xem sổ sách tốc độ tương đương chậm. Mã Đại Thuận cũng không quay dày hắn, chỉ mang theo nô chủ nhiệm nơi nơi dạo. Thậm chí liền nói sinh ý, hắn đều mang nô chủ nhiệm cùng đi. Nô chủ nhiệm thấy hắn vội đến chân không chạm đất, có khi liền cơm đều quên ăn, vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thiế địa đạo, tiểu tử. Ngươi như vậy không được gá tiền muốn tránh, nhưng là thân thể cũng muốn đến. Tổng không thể vì kiếm tiền, đem thân thể của mình cấp kéo vượn. Mã Đại Thuận xoa xoa mặt, ta này cũng không biện pháp. Ai làm này mấy cái thành thị đều bị chạy biến đâu. Nô chủ nhiệm tưởng tượng cũng là, ngươi cũng đừng nóng nổi, chờ chúng ta quốc gia toàn diện mở ra, ngươi là có thể hướng khắc thành thị phô trương. Mã Đại Thuận xoa xoa mặt, chỉ mong đi. Hai người trở về thời điểm. Trương Hướng Dương đã đánh hảo đồ ăn, Mã Đại Thuận ôm bụng ngồi lại đây, vừa ăn vừa hỏi, sổ sách xem xong rồi sao? Xem xong rồi. Trương Hướng Dương cấp hai người thịnh cơm, gật gật đầu. Mã Đại Thuận vỗ Trương Hướng Dương cánh tay, cười ha ha, ngươi so với ta lợi hại, lần trước, ta xem này rậm rạp một đống sổ sách, ra đầu đều phải đã tê dần. Mã Đại Thuận thở dài, rốt cuộc là ngươi văn hóa trình độ cao, vừa thấy liền hiểu, so với ta mau nhiều. Trương hướng dương trước đem một chén cơm phong tới ngô chủ nhiệm trước mặt, lại bưng lên một chén cho hắn, mới lắc đầu nói, ngươi trước đừng khen ta. Theo ta tra được số liệu, số lượng có điểm không quá thích hợp nhi. Mã đại thuận dùng bữa tay một đốn, trương hướng dương nói tựa như một viên bom đem hắn tâm tạc đến phá thành mảnh nhỏ, hắn sửng sốt một hồi lâu, phản ứng lại đây sau, mày nhăn thành một đoàn, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, cai chán cũng thấm ra mồ hôi tới, vội vã thế chính mình bị giải. Dương tử, ngươi ý gì? Ngươi nên không phải là hoài nghi ta đi. Ta cùng ngươi gì quan hệ a? ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Nô chủ nhiệm hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, liền hắn mấy ngày nay quan sát tới xem, mã đại thuận người này làm việc cẩn thận chặt chẽ, không giống như là sẽ làm ra loại này trộm đạo việc a? Hắn ánh mắt rời về phía trương hướng Dương. Dương tử, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi? Trương hướng Dương vô vô mã đại thuận bả vai. Hai ta ở chung nhiều năm như vậy, ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao. Ta là nói này sổ sách có vấn đề. Ngươi lại không phải đi sổ. Mã Đại Thuận lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng tay háo lau mồ hôi trên trán. Nga, ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi nói ta trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp từ tới hình dung. Hắn may mà xoay đề tài, vậy ngươi ý tứ là kế toán có vấn đề. Chân hướng dương chém đinh chặt sát địa đạo, đối. hơn nữa là nhập hàng trướng mục có vấn đề mã đại thuận ninh mày suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới không đúng a ta tổng cộng chiêu ba cái kế toán đâu mỗi người các tư này trước nếu nhập hàng sổ sách có vấn đề chúng ta đây xưởng tài khoản tiết kiệm thượng tiền hẳn là cũng có vấn đề a chính là ta tra xét vài biến đều là nhất trí nô chủ nhiệm chiều chính mình trong miệng gắp khối lậu hủ nghe được hắn lời này bĩu môi này còn không dễ làm kêu ba người rắn chuột một ổ bái Liên lừa gạt ngươi một người đâu? Mã Đại Thuận nhìn về phía Trương Hướng Dương, thấy đối phương hướng hắn gật đầu. Hắn đôi tay căng bàn đằng mà đứng lên, không thể tin tưởng, lại lặp lại một lần, ngươi là nói bọn họ ba người lừa gạt một mình ta. Trương Hướng Dương thực khẳng định gật đầu, đối. Hắn vô vô Mã Đại Thuận cánh tay, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong, ta lại cùng ngươi giảng đều có cùng chút địa phương có vấn đề. Hảo! Mã Đại Thuận lòng nóng như lửa đốt, Ăn cơm động tác nhanh hơn gấp đôi, dùng phong vân tàn quyển tới hình dung cũng không quá. Nô chủ nhiệm nhìn thẳng tắp lưỡi, không ngừng mà nhắc nhở hắn, ngươi chậm đã điểm, vừa rồi đói đến như vậy lợi hại, này một chút lại ăn nhanh như vậy, để ý ngươi dạ dày chịu không nổi. Chân hướng dương cũng đi theo cùng nhau khuyên, đừng nóng nổi. Dù sao người ở nhà máy, ngươi còn sợ bọn họ chạy không thành. Bọn họ ăn nhiều ít, chúng ta toàn làm cho bọn họ nhổ ra chính là... không cần thiết vì như vậy điểm việc nhỏ hao tâm tôn sức. Mã Đại Thuận lung tung gật đầu, chỉ là trên tay động tác theo bản năng thả chậm. Nô chủ nhiệm cấp Mã Đại Thuận gấp một chiếc đũa đồ ăn, sau đó hỏi Trương Hướng Dương, ý của ngươi là bọn họ tham đến không nhiều lắm. Trương Hướng Dương lắc đầu, âm thầm phỏng đoán, phòng trừng là đầu một hồi, là gan không lớn, cho nên không dám tham nhiều, cũng liền mấy trăm đồng tiền mà thôi. Mã Đại Thuận đại tùng một hơi, kia còn hảo. Nô chủ nhiệm từ từ nói, ta phỏng trừng liền cùng nước gấm nấu hết xanh dường như, ngay từ đầu cũng không dám lấy nhiều, nhưng là nếu các ngươi vẫn luôn không phát hiện, bọn họ lá gan liền sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn có khả năng quấn khoản chạy trốn. Trương hướng dương ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước có cái đại lao, gây dựng sự nghiệp thời điểm, cũng là vì chiêu đến kế toán không có chức nghiệp tinh thần, tùy ý dùng tiền. Thế cho nên cuối cùng đem bọn họ cực cực khổ khổ tích cốt một ít tiền toàn bộ con đi. Mã Đại Thuận cẩn thận một cân nhắc, cũng cảm thấy lao ra tử nói có đạo lý, hắn dịch xỉa rằng ta phải đem bọn họ đuổi đi. Quả thực quá đáng giận. Trương hướng dương nhìn chằm chằm hắn, ngươi lời này nói. Bọn họ đây là phạm tội. Đuổi đi. Bằng gì tiện nghi bọn họ. Chúng ta mượn cơ hội này, giết gà doa khỉ. Chúng ta về sau chiêu công nhân chỉ biết nhiều. Không phải ít. Ngươi có thể bảo đảm sau chiêu kế toán sẽ không làm ra loại sự tình này sao? Mã Đại Thuận tâm một tắc, hắn lần này chiêu kế toán vẫn là trải qua hắn tầng tầng chọn lựa tìm tới. Cấp vẫn là lương cao. Bọn họ chính là như vậy đối đãi hắn. Mã Đại Thuận tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi nói một chút những người này. Ta hoa nhiều như vậy tiền mời bọn họ, bọn họ cư nhiên còn không hảo hảo làm việc. Quả thực đáng giận. Nô chủ nhiệm ở bên cạnh nói. Ta cảm thấy bọn họ chính là xem ngươi quá dễ khi dễ. Phòng chứng ngươi ngày thường không thiếu cùng bọn họ nói, ta là nông thôn ra tới, ta chính là cái học sinh trung học. Có phải hay không? Mã đại thuận vẻ mặt một bức, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta đây là theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ A. Nô chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chiêu này đối không văn hóa tầng dưới chốt công nhân còn hành. Đối loại này có văn hóa người, ngươi phải dùng ngươi đầu óc." Ngươi học thức đi chinh phục bọn họ, mà không phải làm cho bọn họ cho rằng ngươi chính là cái hảo lừa nhị ngốc tử. Nhị ngốc tử mã đại thuận quả thực muốn phun ra một búng máu tới, ta đối bọn họ hảo, cùng bọn họ nói thật thành lời nói. Bọn họ cư nhiên muốn khi dễ ta. Hôm nay Lý ở đâu a? Nô chủ nhiệm vũ cái bản, cho hắn bẻ xả đạo Lý, ngươi nói từ đâu ra thiên Lý. Bọn họ đều là bị ngươi cấp quán. Ngươi là cái đại lão bản, phải chú ý đúng mực. phải có chính mình nguyên tắc tính tình hảo là chuyện tốt nhưng ngươi không thể giống cục bột giống nhau nhậm người nết nha ngươi muốn kiên cường một chút phải có đương láo bản cái giá ngươi xem kia lý thế vinh nhân ra nhìn thực hòa khí nhưng nên ra tay thời điểm giơ tay chém xuống một chút cũng không do dự ngươi đâu hi hi ha ha cùng phía dưới người đùa dỡn thành một đoàn phía dưới người có cái gì đều tìm ngươi ngươi chuyện gì đều phải cắm một chân ta đây hỏi ngươi Ngươi để bạt những cái đó tổ trưởng là làm gì nha? Ngươi chia bọn họ tiền, chính là làm cho bọn họ làm việc. Mà ngươi đâu? Cư nhiên đem chính mình vội đến đầu vóc choáng váng. Mã Đại Thuận cuối cùng là kiến thức đến ngô chủ nhiệm độc miệng, bùm bùm cho ngươi giáo hấn một hồi, ngươi liền cãi lại cơ hội đều không có. Hắn nghe toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hỏa khí nhắm thẳng phía trên bạo, ngài nói rất đúng. Là ta làm không rõ chính mình chẳng hướng. Luôn thích xung sói đuôi to. Hắn cúi đầu, song sau che lại hai mắt của mình, thân thể run nhẹ nhẹ, trường hướng dương vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng đừng tự trách. Ai mà không bước cục đá qua sông. Mã Đại Thuận khóc một hồi lâu, ngẩng đầu thời điểm, hốc mắt hơi hơi có chút xương đỏ, hắn nghẹn nào, dương tử, cảm ơn ngươi không trách ta. Ngươi lời này nói, hai ta chính là hảo huynh đệ. Trường hướng dương vô nhẹ nhẹ hắn một chút. Ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo ngươi trước kia đi làm gặp được những cái đó lãnh đạo. Mã Đại Thuận xoa xoa đôi mắt, có điểm quất bách, hắn một đại nam nhân, cư nhiên làm cho hai người mặt liền khóc đi lên, quá mất mặt. Hắn ho nhẹ khụ, dung khàn khan giọng nói mở miệng nói, ta trước kia công tác thời điểm, xem những cái đó diều võ dương oai tổ trưởng liền xem bất quá mắt, cảm thấy bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm người không làm sự. Thật sự là quá xấu rồi. Nhưng hiện tại nghe các ngươi như vậy vừa nói, tựa hồ là ta có vấn đề. trương hướng dương nghĩ nghĩ nói, ngươi nói kia cũng không đúng. Chúng ta chọn dùng chính là làm nhiều có nhiều, nếu bọn họ gặp được có cái gì nan đề, khiến cho bọn họ tìm tổ trưởng giải quyết, không cần trực tiếp tới tìm ngươi. Ngươi có thể mỗi ngày đi dò xét, cấp tổ trưởng nhóm một loại gấp gáp cảm, làm cho bọn họ không cần tùy ý lợi dụng chính mình trong tay quyền lực ước hiếp thuộc hạ. Đây là dò xét lẫn nhau. nô chủ nhiệm ở bên cạnh kiến nghị, cũng có thể thiết cái xưởng trưởng hộp thư A nếu có người hộp tối thao tác, hoan nên cử báo. Không cần mọi chuyện ôm ở trên người mình. Này bữa cơm qua loa ăn xong. Trương hướng dương đem có vấn đề sổ sách lấy lại đây cấp mã đại thuận xem. Ngươi nhìn xem này mặt trên này, đây là thu hoạch vụ thu, củ cải hẳn là nhất tiện nghi thời điểm. Nhưng giá cả nhưng vẫn đều là mùa hè khi giá cả, này thực không đúng. Mã đại thuận cẩn thận đối lập một chút. Thật đúng là, những người này cũng thật tinh a cư nhiên từ này mặt trên tới lửa gà ta. Ngươi nói một chút ta mỗi ngày vội đến đầu vóc choáng váng, thời gian lâu như vậy không tới ở nông thôn đi, ta nào biết mấy thứ này mới nhất giá cả. a. Hắn vô vô sổ sách, ban đầu ta đều là ở bọn họ xóa và sửa địa phương nhìn kỹ, hiện tại xem ra là ta sơ suất quá. Trương hướng dương an ủi hắn, từ từ tới đi. Ngươi cũng đừng nụ trí. Ta đi tìm bọn họ tính sổ. Các ngươi đi sao? Trương hướng Dương gật đầu, nô chủ nhiệm trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, đương nhiên muốn đi. Đây chính là ta tư liệu sống. Mã Đại Thuận có điểm xấu hổ, tổng cảm thấy đem việc này tiên tiến kịch bản, có vẻ hắn người này đặc biệt ngốc dường như. Ba người ôm một đống sổ sách thực mau đến kế toán thất. Kế toán trong phòng ba người cũng chính thấp phòng đâu. Rốt cuộc là làm tặc, sao có thể một chút cũng không trột dạ đâu. Nơi này muốn nói nhất ổn hẳn là tổng hội kế hoạch đại tỷ, nàng trước kia chính là ở nhà xưởng đi làm, vì làm chính mình nhi tử không giới hương, nàng mới đem công tác nhường cho nhi tử, không đến năm mươi liền trước tiên lưu hưu. Nghe nói bên này nhận người, nàng liền tới đây, ở quốc doanh nhà máy đi làm, có cam chịu tiềm quy tắc, từ khoản thượng vớt điểm nước luộc, phân cho phía dưới người. Bởi vì mỗi người có phân, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng bị khai trừ. Rốt cuộc pháp không trách chúng sao. Huống chi, quốc gia cũng nói, sẽ không khai trừ bất luận cái gì một cái công nhân. Này không có sợ hãi thái độ làm nàng chẳng sợ vào này tư nhân khai nhà máy cũng nửa phần không có thu liễm. Nàng cầm ương, sửa sửa chính mình đầu tóc, mắt lẽ nhìn thấy đối diện tiểu cô nương, rào ngón tay, một bộ tâm thần không trừng bộ dáng, nàng hư một tiếng, đến nỗi sao. Loại sự tình này a, ta trước kia ở nhà máy thường xuyên làm. các ngươi nha về sau thói quen thì tốt rồi hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương liếc nhau yên lặng túi đầu frank môn bị người từ bên ngoài đẩy ra mã đại thuận ôm sổ sách vọt vào tới ba người hoảng sợ hách đại tỉ ỉ vào tuổi đại bằng cấp cao mã xưởng trường ngươi đây là có ý tứ gì hai cái tiểu cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh này hách gái quên lại là một chút cũng không kinh hoàng mã đại thuận còn có cái gì không rõ Ngón tay ở ba người trên mặt chỉ chỉ, các ngươi còn có mặt mũi nói. Chúng ta làm gì? Các ngươi cư nhiên nói như vậy chúng ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là xưởng trưởng, liền có thể khi dễ chúng ta. Chủ tịch chính là nói, sở hữu chức nghiệp đều là bình đẳng, chỉ có phân công bất đồng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Mã Đại Thuận Nguyên Bản còn tưởng cấp ba người cơ hội, nhưng hách cái quên thái độ chọc giận hắn, hắn đột nhiên một phách cái bản. Ngươi đừng cho ta xả chủ tịch trên đầu đi, đây là ta xưởng ta. Ngươi dám trông coi tự trộm, ta liền dám báo nguy bắt ngươi nhóm. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại liền đánh lên, hai cái tiểu cô nương vội nhào qua đi, đem điện thoại để lại, mã xưởng trường, ngài có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng báo nguy. Mã đại thuận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, như thế nào? Các ngươi đây là thừa nhận. Hai cái tiểu cô nương còn không có gật đầu. gái quên trước đem hai người kéo ra, đứng ở mã đại thuận trước mặt, chúng ta thừa nhận cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không đem sự tình cho ta nói rõ ràng, ta còn muốn đi đồn công an cáo các ngươi đâu? Dế nhúi! Đừng tưởng rằng từ ở nông thôn chạy đến trong thành liền thật là đại lão bản. Ta nói cho ngươi, đây là thâm quyến, cường long không áp bọn gián độc, ngươi có biết hay không? Này kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, trương hướng dương thật sự nghe không nổi nữa. Hắn sải bước đi vào tới, đem có vấn đề kia mấy cái sổ sách, lật qua tới cho các nàng xem, các ngươi nhìn xem. Còn dám không thừa nhận sao? Muốn hay không làm ta đi ở nông thôn đem bán đồ ăn nông dân cho các ngươi tìm ra? Hai gái quên tròng mắt quay tròn mà chuyển, cắn chặt răng căn không chịu thừa nhận. Hai cái tiểu cô nương tố chất tâm lý thấp, lao đôi mắt liên tiếp mà khóc. Hai gái quên triều trương hướng dương nhìn vài mắt, ánh mắt trốn tránh, người người nào nột. Cư nhiên xem chúng ta xưởng sổ sách. Thấy nàng còn chết mạnh miệng. Mã đại thuận hừ một tiếng. Đây là ta huynh đệ, ở Bắc Kinh vào đại học. Bắc Kinh sinh viên. Ngươi dám làm trướng cho hắn xem. Quả thực không biết trời cao đất dày. Hai cái quên lung lay sắp đổ. trương hướng dương cầm lấy trên bàn điện thoại. Cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa. Chúng ta báo nguy đi. Làm cảnh sát tới xử án. Hai cái tiểu cô nương sợ tới mức cũng không khóc. Lập tức liền cấp hai người quỳ xuống, chúng ta sai rồi, chúng ta bồi các ngươi tiền, các ngươi đừng báo nguy a ta bồi các ngươi tiền, ta không đem tiền tiêu đi ra ngoài, ta không dám hoa. hai gái quên nắm chặt ngón tay, cắn chặt răng, gắt gao mà trừng mắt hai người. Bồi tiền. Ngươi cho rằng các ngươi đem tiền trả lại cho ta là được. Chương hướng dương hừ một tiếng, nếu đều giống các ngươi như vậy quá mọi nhà dường như, đem sổ sách đương học sinh tiểu học sách bài tập tùy ý xóa và sửa. chúng ta đây nhà máy về sau còn như thế nào quản lý hai cái tiểu cô nương dọa choáng váng run run môi các ngươi chúng ta chương hướng dương lôi kéo ghế dựa ngồi xuống chỉ cần các ngươi bồi chúng ta gấp đôi tổn thất ta liền buông thà các ngươi chỉ đem các ngươi khai trừ có thể hai cái tiểu cô nương vẻ mặt thì đau nhưng các nàng còn trẻ còn không có gả chồng nếu là vào đồn công an thanh danh liền hủy cho dù không tình nguyện hai người vẫn là cắn răng đồng ý kia thành chúng ta nhà máy như vậy nhiều người đâu các ngươi có người quen tại nhà máy sao làm cho bọn họ về nhà một chuyến hiện tại liền đi lấy tiền lấy xong tiền các ngươi liền có thể đi rồi nếu là hôm nay ta thu không đến tiền ta lập tức đem các ngươi đưa đến đồn công an hai cái tiểu cô nương cũng không dám phản đối lập tức liền nói có người hai người báo địa chỉ mã đại thuận đi ra ngoài kêu người Qua một giờ, này hai cái tiểu cô nương cha mẹ mới chạy tới. Vô luận bọn họ như thế nào quỳ xuống tới xin tha, trương hướng dương đều không có mềm lòng, một mực chắc chắn, chỉ cần gấp đôi bồi thường. Này hai đối cha mẹ chỉ có thể thịt đau đem tiền trao. Rồi sau đó mang theo chính mình khuê nữ hùng hùng hổ hổ ra nhà máy. Bởi vì vừa mới Mã Đại Thuận đi ra ngoài kêu người, kế toán cửa phòng tụ tập không ít người. Mã Đại Thuận mặt đều đen, hướng cửa vừa đứng. Vương Đại Phúc, Liêu Đại Vĩnh, các ngươi mỗi người khấu 50 đồng tiền. Lại thiện ly chức thủ liền cho ta cuốn gói cút đi. Mã Đại Thuận lần này bưu làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhanh như chấp toàn chạy đi rồi. Hiện tại chỉ còn lại có bốn người. hai gái quên tuổi lớn, tự nhiên không để bụng chính mình thanh danh. Trương hướng dương cũng không có mềm lòng trực tiếp báo cảnh. Hai gã công an thực mau tới đây, nghe được bọn họ nói một lần sự tình từ đầu đến cuối. đều cảm thấy kinh ngạc đây là tham ô tuy rằng chúng ta không phải quốc doanh nhà máy nhưng là nàng này hành vi chính là trộm tiền của ta tổn hại ta ích lợi quốc gia ở năm nay 7 tháng một ngày thời điểm liền chính thức ban phát so cải cách mở ra chính sách còn muốn trước tiên hai cái tuần hiện tại công an cũng so trước kia chính thức nhiều nghe được hai người nói lại cấp hách gái quên ghi lại khẩu cung kia hai cái tiểu cô nương đã bồi thường chúng ta tổn thất chúng ta cũng không đáng truy cứu Nhưng hách gái quên đồng chí lại hết hy vọng không thay đổi. Hai gã công an đem hách gái quên mang đi, nếu nàng không thừa nhận, chúng ta phải đi về hảo hảo xác minh một chút. nay sổ sách, chúng ta cũng muốn lấy về đi đường vật chứng. Mã Đại Thuận đem sổ sách giao đi lên. Hách gái quên thẳng đến lúc này mới là thật sự sợ, nàng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự sẽ báo nguy, chính yếu chính là này hai gã công an thái độ, thực nghiêm khắc. Nàng há mồm tưởng cầu tình. nhưng trương hướng dương cùng mã đại thuận đều đã không nghĩ lại nghe nàng nói cơ hội đã đã cho sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cấp chờ công an kéo hách gái quên ra kế toán thất trương hướng dương vô vô mã đại thuận bả vai chạy nhanh chiêu tân kế toán đi về sau ngươi muốn đi ra ngoài nói nhớ rõ nhiều mang mấy cái trợ lý tiểu tâm những người này sẽ trả thù ngươi hách gái quên có một câu nói nhưng thật ra không sai cường long không áp bọn gián độc cẩn thận một chút luôn là không sai Mã Đại Thuận hảo, ta đã biết. Hắn buồn bã mà sờ sờ đầu, sổ sách bị công an cầm đi, chúng ta tạm thời vô pháp tính sổ. Ta trước cho ngươi chi một vạn đồng tiền. Ngươi trước cầm dùng đi. Trương hướng dương hành, nhớ rõ đem thiếu ngươi kia một ngàn cấp khấu hạ đi. Mã Đại Thuận vô vô hắn cánh tay, quên không được. Ngày thứ hai, Trương hướng dương liền cầm Mã Đại Thuận cấp 9.000 đồng tiền, đi đỡ lặt tiệt xưởng định rồi một đám hóa. Lại từ dưa muối xưởng muốn nửa xe dưa muối vại suốt một toa xe hóa, phát hướng Bắc Kinh. Chờ hắn trở về dưa muối xưởng, mã đại thuận lập tức nói cho hắn tin tức tốt, hay gái quên đã chiêu. Công an đã lập án, nhưng phải đợi năm sau mới có thể mở phiên tòa. Đến lúc đó ngươi có thời gian lại đây sao? Trương hướng dương cũng không biết này niên đại tham ố cân nhắc mức hình phạt rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu công an đều nói như vậy, Xem ra này mấy trăm đồng tiền hiện giờ là có thể lập án. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta làm sao có thời giờ ai chính ngươi nhìn làm đi. Mã Đại Thuận gật đầu, thành. trương hướng dương cùng ngô chủ nhiệm là linh thần tam điểm liền đi. Bọn họ mua gần nhất nhất ban xe lửa chính là thời gian này điểm. Hai người tới thời điểm mang theo một đồng lớn, trở về thời điểm như cũ như thế. trương hướng dương còn so ngô chủ nhiệm nhiều hai cái tay mãi. Lần này hắn nhưng thật ra không có kiên trì một hai phải giúp nô chủ nhiệm lấy trả thù. Ngươi nói ngươi mua như vậy quý quần áo làm gì? Quả thực thiêu đến hoảng. Hai người đi bộ hướng ga tàu hòa đi, nô chủ nhiệm vẫn luôn lải nhải. Chân hướng dương hảo tính tình mà cười cười, nói cái gì cũng chưa nói. Nô chủ nhiệm nói được miệng khô lưới khô, thấy hắn chính là không hố thanh, lấy hắn không có cách. Lên xe lửa sau, trên đường cũng không có phát sinh bên sự tình. trương hướng dương như cũ đem ngô chủ nhiệm chiếu cô thật sự chú đáo trương hướng dương cùng ngô chủ nhiệm trở lại bắc kinh thời điểm thiên đã hát thấu đại khái 8 giờ nhiều chung trương hướng dương đầu tiên là đưa ngô chủ nhiệm hồi nhà hắn rồi sau đó mới thong thả ung dung mà trở về chính mình ra hắn về đến nhà thời điểm hà phương chi còn chưa ngủ đang ở trong phòng ôn tập công khóa nhưng nhìn nàng mơ màng sắp ngủ bộ dáng liền biết nàng là riêng ý chờ hắn Trương hướng dương đau lòng đến không được, không lưng tới gần nàng, duỗi tay vuốt ve nàng mặt, thấp giọng nói, xe lửa tối nay là chiều dài sự, ngươi nếu là mệt nhọc trực tiếp ngủ thì tốt rồi, không cần chờ ta a." Hà phương chi lông mi run rẩy, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn ánh mắt ôn nhu nàng tâm như là hắn cổ động giống nhau, nhảy đến bay nhanh, nàng ôm hắn eo dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nỉ non, ta tưởng chờ ngươi. Trương hướng dương thấp thấp cười, cũng ôm chặt nàng hai người ôm nhau trong chốc lát, một tuần không gặp, nguyên bản liền nguyên nùng ta nùng phu thê này một chút, đã là tuổi khô lửa bốc, một điểm liền trúng. chỉ là dán, sao có thể thỏa mãn? bên ngoài đen như mực tiền, phương Bắc gào thét, từng trận gió lạnh thổi qua, loạng choạng nhánh cây kéo kẹt rung động, bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có kia phòng ngủ chính cửa sổ lộ ra ấm hoàng ánh đèn. từ bên ngoài xem, hai cái thân ảnh dây dưa ở bên nhau, chậm rãi ngã xuống. Rồi sau đó nhẹ nhàng nhậm nhạt, lệnh người đỏ mắt tim đập thanh âm truyền đến, ái muội ở trình diễn." Phòng trong, một trận trầm thấp giống lên một tiếng sau, thanh âm dần dần ngừng lại. Trương Hướng Dương rốt cuộc lại có thể ôm chính mình tức phụ, hắn chiều nàng hom vai cọ cọ, "Trên người của ngươi hương vị cũng thật hương a." Hà Phương Chi méo nuôi hắn, rồi nói, mũi chó a ngươi." Trương Hướng Dương ôm nàng chân trượt ra thịt, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, "Tức phụ, ta cho ngươi mua lễ vật." ngươi nhất định sẽ thích. Hà Phương Chi mới không tin lời này, nam nhân đều thô tâm đại ý, nàng thích cái gì, hắn chưa chắc sẽ biết, nàng nhếch lên khỏe miệng, cố ý nói, ngươi còn chưa nói cái gì lễ vật đâu, như thế nào liền biết ta nhất định sẽ thích đâu. Trương hướng dương khoác áo bước xuống giường, đem chính mình mang đến tay nải mở ra, lộ ra bên trong tam kiện siêm ý hề, nhìn xem. Hà Phương Chi cũng ngồi dậy, lưng dựa trên đầu giường, nhìn chăn thượng này ba cái nhan sắc không đồng nhất quần áo nàng không nghĩ tới trương hướng dương sẽ mua quần áo cho nàng kiếp trước chẳng sợ đau nhất tức phụ nam nhân cũng sẽ không đi dạo tiệm quần áo hắn cư nhiên như vậy ra người không ngờ trương hướng dương cầm lấy quần áo chiều nàng khoa tay múa chân một chút tức phụ ngươi lên xuyên nhìn xem này lông dê đâu áo khoác bên trong bộ kiện bạch cáo lông tuyệt đối đẹp hà phương chi trong lòng giống ăn trái cây mật giống nhau ngọt Bộ kiện áo trong, mặc vào áo lông cùng với kia kiện lông dê đầu áo khoác. Kiếp trước, loại này phối hợp phi thường phổ biến, nhưng mỗi người xuyên ra tới cảm giác không giống nhau. Có người mặc vào sẽ có vẻ trí thức, có người sẽ có vẻ mập mạp, cũng có người sẽ xuyên ra giỏi giang cảm giác. Nhưng hắn tức phụ mặc vào, lại có một loại không giống nhau ý vị. Nàng mặt là điềm đạm nho nhã, có loại giang nam mỹ nhân huyền chuyển. Nhưng mặc vào này lược hiện trí thức mỹ áo khoác. Tựa hồ nhược hóa trên mặt nàng lưu hòa, thêm vài phần đại khí cùng cường thế. Đặc biệt là nàng kia hơi hơi nâng lên cảm, xứng với kia thanh lanh ánh mắt, quả thực giống câu nhân yêu tinh. Tức phụ, ngươi quá mỹ. Trương Hướng Dương không chút nào đủ xỉn mà khen. Hà Phương chi sở sở này quần áo nguyên liệu thực hoạt thực thuận, khuynh hướng cảm xúc cũng không tồi. Đáng tiếc chính là này quần áo ăn mặc quá mỏng, ta sẽ lãnh. Trương Hướng Dương lập tức cầm lấy một khắc kiện, làm nàng thay. vậy ngươi thay cái này, cái này xác thật muốn rắn chắc một ít, nhìn liền ấm áp. Hà Phương Chi tiếp nhận tới, chồng lên đi, này thân giả dạng so vừa rồi còn muốn hiên ngang, dơ tay nhấc chân gian đều hiện lưu loát. đặc biệt là kia bạch cáo lông từ bên trong lộ ra một đoạn, càng hiện làn da tái tuyết, tức phụ, ngươi xuyên cái này càng đẹp mắt, ngày mai ngươi liền xuyên nảy thân đi. Hà Phương Chi nắm thật chặt quần áo, hành, nàng tiếp đón hắn ngồi vào trên giường, đừng đông lạnh chứ. Trương hướng dương ôm nàng, nhìn nàng cởi quần áo ra, điệp ở một bên. Hà Phương Chi nằm hồi ổ chăn sau, dựa vào trong lòng ngực hắn, điểm hạ hắn gương mặt, này tam kiện quần áo không tiện nghi đi. Tốt như vậy quần áo, nàng trước nay không ở Bắc Kinh nhìn đến quá, hắn lại có thể từ thầm quyến bên kia mua được. Nghĩ đến hẳn là từ bên ngoài mang tiến vào. Đậu tới phẩm từ trước đến nay đều là khan hiếm. Ai ra giá cao thì được. Trương hướng dương lắc lắc đầu. cũng không tính quý. Chỉ cần ngươi thích, về sau ta còn sẽ tránh càng nhiều tiền mua cho ngươi. Hà Phương chi ôm cổ hắn, khoe miệng hướng về phía trước gợi lên, ngươi tốt như vậy, ta sẽ hảo hảo quý cho ngươi. Nàng quả nhiên sẽ không ghét bỏ hắn phá của, thậm chí còn khen hắn, chương hướng dương trong lòng dâng lên một tia ngọt ý, ôm nàng nhẹ nhàng ứng thanh hảo. Ngay kế, ba cái hài tử lên xem, nhìn đến ba ba đã đã trở lại, mừng đến mặt mày hớn hở. Trương Hướng Dương cũng đem cho các nàng mua món đồ chơi phân cho các nàng. Ba cái hải tử ôm chính mình món đồ chơi mới, chạy đến phòng chơi. Trương Hướng Dương cơm nước xong cùng Hà Phương Chi nói, ta phải mang theo triệu trí nghĩa cùng Phương Trung Điền đi đem ga tàu hỏa đến một toa xe vận chuyển hàng hóa trở về. Hà Phương Chi nhìn mắt bên ngoài thời tiết, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Thêm một cái người nhiều một phần lực sao. Không cần không cần. Chúng ta ba người. Chạy mấy tranh là có thể vận xong rồi. Chương hướng dương nơi nào bỏ được nàng thổi gió lạnh, lập tức cự tuyệt nàng đề nghị. Hà Phương Chi không thể nời hà, chỉ có thể nhìn hắn mang lên mũ, ăn mặc hầu áo đông, đi nhanh đi ra ngoài. Hà Phương Chi cơm nước xong, bồi ba cái hải tử ở nhà chính chơi. Nô chủ nhiệm chắp tay sau lưng, từ sân ngoại tiến vào. Hắn đôi mắt ở trong phòng lưu một vòng, không thấy được mục tiêu, trầm giọng hỏi, dương tử, không ở nhà. hà phương chi dịu hắn lại đây ngồi xuống sau khi ngồi xuống mới cùng hắn giải thích hắn đi nhà ga kéo hóa ngang nga là nên đi lộng trở về nô chủ nhiệm lúc này mới nhớ tới còn có kia một toa xe sự tình hắn tới gần hà phương chi thử thăm dò hỏi người đã biết đi hà phương chi vẻ mặt ngốc vòng ta biết cái gì nô chủ nhiệm hừ một tiếng ta liền biết hắn sớm đem ta quên đến trên chín tầng mây đi tên tiểu tử thúi này Làm hắn nhận ta đương cha nuôi khen ngược giống ta cầu hắn giống nhau. Hà phương chi vô ngữ, xoa xoa ngạch, đau đầu đến không được, ngài lao còn chưa từ bỏ ý định a. Nô chủ nhiệm ngạch cổ, đương nhiên. Ngươi không nghĩ nhận ta đương cha nuôi, ta cũng không ép ngươi. Nhưng là dương tử đến nhận. Ngươi lại cự tuyệt ta, để ý ta cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới. Này tinh tình cùng tiểu hải tử dường như. Hà phương chi lấy hắn không có biện pháp, còn nhiều vài phần tò mò. Ngươi vì sao muốn nhận hắn đương con nuôi à? Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi thích hắn như vậy. Ngươi phía trước đôi hắn chính là ghét bỏ đến không được. Ngài này cũng biến đến quá nhanh đi. Nô chủ nhiệm hàm hồ nói, hắn nghe lời bái. Hà Phương chi cười như không cười mà nhìn hắn. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng chiếm ta tiện nghi đâu. Nô chủ nhiệm mặt đều đỏ, ánh mắt trốn tránh, không chịu thừa nhận chính mình cậy ra lên mặt, chột dạ mà tăng lớn tiếng nói. Ngươi nói bừa cái gì, ta là cái loại này người sao? Ta lấy lý phục người. Hà Phương Chi khỏe miệng cong lên, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Nô chủ nhiệm bị nàng xem đến phát mau, cuối cùng bại hạ chợt tới, vây vây tay, nói lời nói thật, tiểu tử này kỳ thật cũng rất không tồi. Ngươi xem hắn diễn kịch nhiều nghiêm túc ga giống loại này nghiêm túc hài tử, chỉ cần hắn bất biến, về sau sẽ có đại tạo hóa. Hà Phương Chi thâm chấp nhận gật đầu, ngươi nói đúng. Nô chủ nhiệm ngay sau đó lại lời nói thâm thiế địa đạo, nhưng là ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể quá con hắn. Nam nhân sao, đặc biệt là hắn tuổi này nam nhân, ngươi nên đối hắn tàn nhẫn một chút, lúc nào cũng đối hắn thượng dây cót, bằng không hắn không biết tăng cường chính mình ra. Trải chăn nhiều như vậy, Hà Phương chi lẳng lặng chờ đợi hắn bên dưới, cho nên đâu. Mỗi lần đối thượng nàng, nô chủ nhiệm liền có một loại bị nàng nhìn thấu cảm giác, hắn hạ giọng nói. cho nên ngươi đừng cho là ta nhận hắn đương con nuôi, ta liền sẽ sùng hắn. Các ngươi tưởng mở. Hà Phương Chi cũng không tức giận, may mà chơi xấu. Kia ngài nếu là đối hắn không tốt, ta liền không cho hắn làm ngài đương chan nuôi. Ngài có khi muốn giải, còn như tìm cái nơi chút giận đâu hoặc là về nhà đấm gối đầu. Nô chủ nhiệm nóng nảy, ngươi người này như thế nào như vậy a hắn đều đáp ứng ta. Một lời đã ra, tứ mã nan truy, ngươi có biết hay không? Hà Phương Chi lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua. Nô chủ nhiệm gừ một tiếng, ngươi so với ta còn sẽ chơi xấu. Nói xong, hắn sụ mặt không nói. Hà Phương Chi thấy hắn không chịu nói, chính mình lấy kim chỉ bắt đầu theo thùa. Nàng phung đồ vật thời điểm, hết sức chuyên chú, nửa điểm thanh âm cũng nghe không thấy. Nô chủ nhiệm thấy chính mình giọng nói đều phải khu ách, nàng cũng không phản ứng, chỉ có thể bại hạ trận tới, đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng kia thêu phẩm. Cái này là tiểu nam áo cưới, hoa văn muốn đại khí rất nhiều. Nàng theo thời điểm, cũng là trước từ hình dáng bắt đầu, rồi sau đó lại chậm dai hướng trong co rút lại. Tức phụ. Ta đã trở về. Ngoài cửa có người hô một tiếng. Nô chủ nhiệm dương mắt đi xem, ba cái đang ở đùa nghịch món đồ chơi hải tử cũng nghe tới rồi, đồng thời hướng cửa chạy. Hà phương chi lại giống như không có nửa điểm phản ứng. Ở nàng đang muốn hướng tơ lụa thượng châm rơi thời điểm, nô chủ nhiệm nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, dương tử, đã trở lại. Hà Phương Chi lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía viện môn ngoại. Trương hướng dương, triệu trí nghĩa cùng Phương Trung Điền mỗi người ôm một chồng nhan sắc tươi đẹp tợ lặt tiệp buồn tiến vào. Đây là. Hà Phương Chi vẫn là đầu một hồi nhìn đến này ngọn ý, mới mẹ thực. Trương hướng dương hướng nàng trong tay tắt mấy cái buồn, cho nàng giải thích, đây là tợ lặt tiệp buồn. Có thể dùng để rửa mặt rửa chân, nhà chúng ta về sau không bao giờ dùng vài người đều dùng cùng cái buồn lạp Hà Phương Chi vốt trong tay gỡ lặt thịt buồn, thấu vào bên trong nghe nghe, có cổ mùi lạ nhi, bất quá vấn đề không lớn. Nô chủ nhiệm đi tới, thứ này thực tiện nghi. Thâm quyến bên kia siêu thị bán đến nhưng hảo. Một trình bày kệ để hàng, tất cả đều là cái này. Hảo bán vô cùng. Hà Phương Chi hơi trầm ngâm một lát. Liên tiếp bún tranh, ba người mới đem vận chuyển hàng hóa trở về. trương hướng dương cấp triệu trí nghĩa cùng Phương Trung Điền giải thích các loại buồn giới vị, tốt nhất sớm một chút bán đi. Lập tức liền phải ăn Tết, chúng ta sấn này cơ hội, nhiều bán chút hóa. Hai người đều ứng. Mau đến cơm điểm, trương hướng dương tưởng lưu bọn họ ăn cơm, nhưng này hai người sôi nổi cáo tử, nói muốn sớm một chút trở về bán hóa. trương hướng dương chỉ có thể làm cho bọn họ đi rồi. Nô chủ nhiệm lần này là lưu tại bên này ăn cơm, cơm gian lại nhắc tới nhận thân sự tình. Chương hướng dương theo bản năng nhìn về phía Hà Phương Chi, nàng đành phải nói, ngươi tưởng nhận liền nhận, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi cũng không thể làm ta bồi ngươi đi ngươi những cái đó lao bằng hưu trước mặt khoe khoang. Ta nhưng không yêu làm nổi bật. Thành. Nô chủ nhiệm mắt trợn trắng, trong lòng ám đạo cái này tiểu hồ ly thật là rào hoạn. Cơm nước xong. Lô chủ nhiệm liền rời đi, nhận thân phải đợi năm sau lại bắt đầu. Hắn phải đi về chuẩn bị kịch bản. Trương hướng dương lôi kéo Hà Phương Chi vào nhà, đúng rồi, ngươi vì sao không chịu nhận hắn đương cha nuôi nha? Hà Phương Chi cầm lấy chính mình nổ thẻ phục cho hắn xem. Nàng tự thể, Trương hướng dương đã sớm xem qua, bởi vậy cũng chỉ là mê mang mà nhìn nàng. Hắn nhìn đến ta viết tự, một hai phải ta đi hắn những cái đó lao bằng hưu trước mặt khoe khoang. Ta sao có thể sẽ đồng ý loại sự tình này? Ngươi là lo lắng ngươi sẽ bị người khác nhìn thấu thân phận. Trương hướng dương nghe ra nàng lời nói lo lắng, không thể nào. Chỉ là một tay hảo tự mà thôi. Hà Phương Chi tấm tắc hai tiếng, vừa thấy ngươi chính là thường dân. Thư pháp cùng tranh chữ đều là có linh hồn cùng khí khái. Có người luyện cả đời tự đều chỉ là giống nhau mà thần không giống. Trong nghề người xem môn đạo, nô chủ nhiệm là cái biết hàng người. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ta này tay tự không bình thường. Ngươi ngẫm lại ta một cái nông thôn đến cô nương, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ luyện ra tốt như vậy tự? Có lẽ ngươi là tự nghĩ ra, quen tay hay việc chậm rãi hình thành. Trương hướng dương tự mình giải thích. Hà Phương Chi lắc đầu, nhàn nhạt địa đạo, ta tập viết sư từ ông nội của ta, hắn lao nhân ra là đương thời đại nho, sớm thế thái tử sư phó. Nay tự không phải một sớm một chiều là có thể luyện ra. Tuy rằng bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đi phiên ta trước kia cũ hồ sơ, nhưng trên đời Tổng hội có như vậy nhiều trường hợp, ta không thích bị động. Nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận một người, chứ hướng dương vô pháp nói nàng không đúng. hắn thở dài, chỉ là có điểm quá đáng tiếc, nếu ngươi nhận thức những cái đó thư pháp đại sư, nói không chừng có thể theo chân bọn họ ở trung thực hảo, ngươi không phải đặc biệt thích tranh chữ sao. Hà Phương Chi sớm có tính toán, học kỳ sau, ta chuẩn bị chọn học thư pháp, Chức viên này một quan rồi nói sau. Trương Hướng Dương thấy nàng đã tưởng hảo biện pháp, liền nói, ngươi làm như vậy cũng đúng. Trương Hướng Dương chỉ ở Bắc Kinh đãi một ngày, liền mang theo thê tiểu tọa xe lửa trở về Hoài Giang huyện. Lần này mang đồ vật như cũng rất nhiều. Đáng tiếc không có triệu chí nghĩa hỗ trợ lấy đồ vật. Trương Hướng Dương ôm hồng tâm, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi ngủ. Cùng tức phụ kề thai nói nhỏ, triệu trí nghĩa kia tiểu tử, không chịu trở về ăn tết, cũng không biết triệu thím có thể hay không sinh khí. Hà Phương chi trong lòng ngực ôm hường cẩn, sao có thể không tức giận đâu. Cũng không biết triệu chí nghĩa vì cái gì một lòng chui vào lỗ đồng tiền đi. Kiếm tiền thực sự có như vậy quan trọng sao? Chương hướng dương thở dài lên, cũng không thể trách hắn, nhà hắn cái kia tình huống, ngươi lại không phải không biết. Năm trước, Lý Minh thu sinh hạ một tử. khả năng bởi vì nàng thân mình không tốt hài tử sinh hạ cũng là ốm đau bệnh tật ba ngày hai đầu sinh bệnh nay hai vợ chồng tìm hai cái bảo mẫu chiếu cố hải tử cùng gia đình chi tiêu cực đại hà phương chi bất đắc dĩ lắc đầu kia hắn cũng nên trở về nhìn xem không thể chỉ cần tức phụ hài tử liền thân cha mẹ ruột đều ném xuống quá bất hiếu Trương hướng dương thế hắn biện giải hắn không phải làm chúng ta mang đồ vật đã trở lại sao hà phương chi không đồng ý Đồ vật sao có thể cùng người so đâu? Cha mẹ lại không phải một lòng nhớ thương ngươi về điểm này đồ vật. Thấy nàng tựa hồ một hai phải tranh cái đúng sai, trương hướng dương không hảo lại cùng nàng đối nghịch, vội nói, hảo hảo hảo, ngươi nói đúng. Hà phương chi thở dài, ta đây là suy bụng ta ra bụng người. Ngươi ngẫm lại nếu nhà chúng ta này ba cái hài tử, nếu gả cho người liền không trở về nhà xem chúng ta, liền ăn tiết cũng không trở về, ngươi có thể hay không sinh khí. Trương Hướng Dương giật mình, lời này giống như có điểm đạo lý Nga. Hắn xấu hổ đến gãi gãi đầu, như vậy vừa nói, triệu Chí nghĩa tựa Hồ là rất hôn đàn. Hai ngày sau, người một nhà hạ xe lửa. Hoài Giang huyện tựa Hồ cũng có biến hóa lớn, ga tàu hỏa cũng có người ở tiếp sinh ý. Trương Hướng Dương tìm cái xe lửa, đem mang đến bao lớn bao nhỏ đều phóng tới xe lửa thượng, làm ba cái hải tử cùng tức phụ ngồi vào trên xe, chính mình nhảy đến xe lửa bên kia. Hôm nay không có hạ tuyết, tuy rằng có gió lạnh thổi, lại là cái khó được hảo thiên. Trương Hướng Dương thử thăm dò hỏi, ngài đây là giúp đội sản xuất làm việc, vẫn là cá nhân làm nha. Cụ ông nhìn hắn một cái, người lời này nói, cá nhân làm một mình, ta nào có cái kia lá găng nha. Trương Hướng Dương tâm một tắc, ai, xem ra bên này còn không có bắt đầu bao lập đến hộ. Xe lừa một đường tới rồi đông phương đội sản xuất, bởi vì ngồi đầy người, trên đường cũng không ngừng lại quá. Trương Hướng Dương dặn dò cụ ông, chúng ta đồ vật nhiều, ngươi giúp chúng ta đưa đến trong nhà đi. Nhà ta là thôn đuôi. Cụ ông cũng chưa nói cái gì, dựa theo hắn cấp chỉ lộ, mai cho đến thôn đuôi, bởi vì ngõ nhỏ độ rộng vừa vặn có thể đi vào, cho nên lại chuyển biến đưa đến cửa nhà. Trả tiền thời điểm, Trương Hướng Dương riêng nhiều cho hai bao tiền, mừng đến cụ ông lông mày run cái không ngừng. Trương Hướng Dương đem đồ vật dọn tiến ra môn. Hà Phương Chi cùng Hồng Diệp thu thập nhà ở hắn dẫn theo đồ vật đi lão phòng bên kia. Trương Mẫu cùng Trương Đại đội trưởng lần này là đãi ở nhà. Bọn họ đang ở thương lượng đại sự. Trương hướng dương vào cửa thời điểm, phát giác không khí có điểm không quá thích hợp nhi. Hắn đem đồ vật hướng nhà chính một phóng, các ngươi nói gì đâu. Nhìn đến tiểu nhi tử đã trở lại, Trương Mẫu kích động từ ghế trên nhảy dựng lên. Ai ra, Ngươi nhưng đã trở lại. Năm nay sao như vậy Văn A? Cha ngươi còn nói đi Bắc Kinh tìm ngươi đâu? Trương Hướng Dương kinh ngạc một chút, các ngươi vừa rồi là nói chuyện này sao? Trương Mẫu không nói chuyện, Tôn Tiểu Nhi tử hỏi Han, đơn giản chính là ăn thế nào, trụ thế nào, học tập thế nào? Nói tới đây, Trương Mẫu như là nghĩ đến cái gì dường như, kích động mà vô đùi, vui vẻ, tiểu tam tử, ngươi chụp điện ảnh, nương đi nhìn. Thật là quá đẹp. Trương Hướng Dương cảm thấy người trong nhà tựa hồ đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn phụ họa trương mẫu đồng thời, cũng lấy mắt ngó mắt hắn cha cùng với hắn ca. Hai người tựa hồ ở rằng co cái gì, sôi nổi đương đầu, một bộ ngươi không phản ứng ta, ta cũng không phản ứng bộ dáng của ngươi. Hắn đại tẩu Dương Tố Lan câu đầu ra bên ngoài xem. Trương hướng Dương một nghĩ lại, liền minh bạch nàng ý tứ, liền giải thích nói, ta tức phụ đang ở trong nhà thu thập phòng. Không lại đây. Dương Tố Lan nhìn mắt trượng phu cùng công công, vội nói. Ta đây đi giúp nàng. Nói lôi kéo hai cái nhi tử vô cùng lo lắng mà ra sân. Trương hướng dân xấu hổ mà dương mắt xem xét trương hướng dương, tưởng nói, nhưng lại sợ hắn cha hơn hắn, chính là không có há muộm Cha, ngươi đây là sinh ai khí đâu. Trương hướng dương dọn cái băng ghế ngồi ở trương đại đội trưởng đối diện. Trương đại đội trưởng chịu tẩu thuốc, liếc xéo đại nhi tử liếc mắt một cái, ngươi đi hỏi ngươi ca. Sư phó của ta giúp ta ở Quảng Đông bên kia tìm phân tài xế công tác, ta muốn đi thử xem, nhưng ta cha không chịu. Trương hướng dân hự nửa ngày mới mở miệng giải thích. Trương đại đội trưởng khái tẩu thuốc, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận địa đạo, ngươi chạy Quảng Đông đi, ra từ bỏ. Hải tử cũng không cần. Trương hướng dân vò đầu giải thích, sư phó của ta nói ta tức phụ cũng có thể tìm một phần công tác, bên kia nhà máy đặc biệt nhiều, tiền lương không thấp đâu. So với chúng ta bên này nhiều rất nhiều. Trương hướng dương tới hứng thú, tiền lương có thể có bao nhiêu. Trương hướng dân hàm hậu trên mặt tất cả đều là tươi cười, ta đương tài xế, chính thức công có thể có 61 tháng, ta tức phụ đương cái bình thường công nhân, một tháng cũng có thể có 40. So với ta ở biêu cục tránh đến còn nhiều, hơn nữa ta nghe nói làm tốt lắm, còn có thể trướng tiền lương. Trương hướng dương còn không có mở miệng nói chuyện, trương đại đội trưởng đầu tiên cười nhạo lên. Nghe một chút, ngươi sao như vậy sẽ nằm mơ đâu? Còn một tháng cho ngươi 60 đồng tiền. Ngươi sao không trời cao đâu? Những cái đó đều là tư nhân khai nhà máy, đều là bóc lột chúng ta nông dân nhà tư bản, cho ngươi một khối tiền hận không thể làm ngươi làm 10 đồng tiền sống. Sao có thể sẽ so quốc gia cấp còn muốn nhiều? Ta xem ngươi kia sư phó cũng không phải thứ tốt, trước kia xem hắn trung thực, còn tưởng rằng hắn là người tốt, ai thành tưởng hắn như vậy không đáng tin cậy. Trương hướng dương càng nghe càng tâm tắc, hắn khai nhà máy, hắn cũng thành bóc lột nông dân nhà tư bản. Trương hướng dương ho nhẹ một tiếng, từ chính mình túi sách móc ra một cái sổ tiết kiệm đặt tới trên bàn, mở ra mới nhất kia một tờ, dựng đặt tới trương đại đội trưởng trước mặt, cha, ngài nhìn hảo, đây là ta cùng ta tức phụ tổn tiền, tất cả đều là làm buôn bàn kiếm. Hắn còn chưa nói xong, trương đại đội trưởng liền đem sổ tiết kiệm huy khai, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói chuyện này, Ngươi đó là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đầu cơ trục lợi, Cùng đại ca ngươi hiện tại bắt sắt có thể so sánh sao. Trương hướng dương bĩu môi, cái gì bắt sắt? Một tháng cũng mới hơn 30 đồng tiền, Ta ở thâm quyến khai cái kia nhà máy, Bình thường công nhân cũng có 4 năm chục, Ta đại ca vẫn là tài xế, Có điều khiển giấy phép, Lấy 60 đều tính thiếu. Trương hướng dân hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn đệ, Trương đại đội trưởng cũng đem phương hướng chuyển tới tiểu nhi tử bên này, người kia nhà máy cấp công nhân tới như vậy cao tiền lương, ngươi ra những cái đó tiền khi nào mới có thể hồi bổn a? Vừa mới vẫn là gian thương, hiện tại lại lo lắng hắn lô vốn. Đây là song tiêu đi A Trương hướng dương cười nói, năm nay chỉ khai nửa năm, xoay hơn hai vạn, ta cùng mã đại thuận phân song sau, ta phân một vạn nhiều. Trương đại đội trưởng dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn, Tựa hồ đang xem hắn có phải hay không đang nói mạnh miệng. Trưng Mẫu lại là nửa điểm hoài nghi cũng không có, vỗ đùi, nết miệng cười to. Ai u, chúng ta tiểu tam tử chính là năng lực, cư nhiên thành vạn nguyên hộ. Nhà của chúng ta cư nhiên thành đội sản xuất nhà giàu số một. Hảo, ngươi cái phá của đàn bà, ngươi ồn ào cái gì? Thành phú nông, ngươi cao hứng cái gì? Cũng không sợ bị người ta cử báo. Trương đại đội trưởng đằng mà từ trên ghế nhảy dựng lên. Đột nhiên chụp một chút cái bàn, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Mỗ. Trương mẫu không cao hứng mà bẹp miệng, rất là bất mãn. Trương Hướng Dương vội đứng lên can ngăn, "Cha, nương, các ngươi đừng xảo, về sau ai có tiền ai có thể lại, không phải xem chính trị thành phần lúc. Ta nghe nói chúng ta sinh sản đối những cái đó phần tử xấu đều đã sửa lại án xử sai, đây là tín hiệu." Trương Đại đội trưởng đặt ngông ngồi trở lại trên ghế, từ trong túi móc ra một bao que diêm. cắt một cây một lần nữa bật lửa tẩu thuốc hắn hút thật lâu xương khói lợn lờ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ tẩu thuốc phiêu đi ra ngoài trường hướng dương không thích hút thuốc đột nhiên gian ngửi được như vậy nùng liệt hương vị sặc đến hắn liên tiếp đánh hắt xì đôi mắt cũng nổi lên một tầng hơi mỏng sương ngủ hắn chấp chấp mắt đem nước mắt chớp rớt nhẹ nhàng rỗi tay lau sạch hắn khắc thường trương đại đội trưởng cũng phát giác hắn phun ra một ngụm xương khói liếc xéo hắn một cái Xem ra đi học lúc sau, ngươi cũng đem yên cấp giới. Trương hướng dương giật mình, ngay sau đó biết nghe lời phải mà nói, trong trường học không cho học sinh hút thuốc, ta không thể không giới a Trương đại đội trưởng không nói chuyện, một lát sau, hắn mới nhìn về phía trương hướng dương, thâm quyến thật sự tốt như vậy. hảo đâu? Nếu không phải ta kia nhà máy mua không nổi xe tải, ta đều muốn cho ta đại ca đi hỗ trợ đâu. Trương hướng dương manh gật đầu. Vậy ngươi đại tẩu đi ngươi kia nhà máy không thành vấn đề đi. Trương đại đội trưởng hãy còn chưa từ bỏ ý định. Trương hướng dân bội nói, cha, làm gì thế nào cũng phải muốn đi tam đệ kia nhà máy a hắn là ở thâm quyến, ta là đi sán đầu, không phải một cái chỗ ngồi, không có phương tiện. Trương đại đội trưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta còn không phải là vì ngươi. Các ngươi đi Quảng Đông như vậy xa địa phương, trời xa đất lạ ngôn ngữ lại không thông. tuy rằng ngươi đệ kia nhà máy hắn cũng không thường ở nhưng có chúng ta quê quán người ở a các ngươi nếu là có gì sự cũng có thể làm nhân ra giúp đỡ ngươi quang xem kia tiền ngươi liền không suy xét khác chương hướng dân bị vấn đến sắc mặt đỏ lên dường như dây tiếp theo là có thể khói bay Trương đại đội trưởng nặng nề mà thở dài các ngươi đều lớn cũng đều đương cha mẹ một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền dưỡng ra lại đã quên chính mình an toàn ta là các ngươi phụ thân Ta không được để điểm các ngươi sao Một đám cánh đều ngạnh Ta nói gì lời nói đều ngại phiền Tính, ta liền tùy các ngươi ý Cái gì đều mặc kệ đi Các ngươi đem hải tử liêu ở nhà Đi bên ngoài sống đi Trương hướng dân bị huấn đến đã không chỗ dung thân, Hắn không tốt lời nói Chờ trương đại đội trưởng nói xong Hắn mới xấu hổ mà vò đầu nói Cha, ta nghe ngươi Làm hải tử hắn nương đi tam đệ nhà máy Trương hướng dương nhắc nhở hắn ở riêng hai sứ thật sự hào sao. Hán đại ca như vậy thành thật một người, nếu là không có đại tẩu theo bên người, nói không chừng còn thật có khả năng sẽ bị người cấp khi dễ, đặc biệt là tài xế, này một hàng dễ dàng nhất bị ăn vạ. Trương hướng dương ý tưởng, những người khác tự nhiên là không biết, cố tình hắn ý tứ trong lời nói vô cớ cho người ta một loại ái muội cảm giác, trương hướng dân mặt thiêu đến lợi hại, liếm liếm, có điểm khô khốc miệng, khô cằn địa đạo, lao phu lao thê, Lại không phải thấy không mặt trên, có gì được không? Trương hướng dương chấp chấp mắt, vừa định nói hắn không phải ý tứ này, lại nghe trương đại đội trưởng nói, ngươi cho rằng đại ca ngươi giống ngươi giống nhau, đầy mình tâm địa gian rảo a Trương hướng dương vô cớ bị mắng, rất là ủy khuất, vội giải thích, ta không phải ý tứ này, ta là lo lắng ta đại ca. Bên ngoài kẻ lừa đảo rất nhiều, làm ngươi khó lòng phòng bị. Trương đại đội trưởng lại có điểm rút lui coi trật tự, Nhà mình đại nhi tử như vậy xuẩn một người, có thể hay không bị người lừa a Trương hướng dương thấy hắn cha sắc mặt lại thay đổi, vội nói, nếu có việc tìm công an, quốc gia khẳng định sẽ vì chúng ta làm chủ, đại ca, cha, các ngươi không cần lo lắng. Trương đại đội trưởng trầm ngâm một lát, vẫn là nói, nếu không vẫn là làm ngươi đại tẩu đi theo cùng đi sáng đầu đi, ngươi nói rất đúng, đại ca ngươi đến có người nhìn. Trương hướng dân có điểm xấu hổ. chỉ có thể xấu hổ mà nhìn thân cha cùng tam đệ trương hướng dương thấy sự tình đã nói khai lập tức đem chính mình mang lại đây đồ vật đưa cho bọn họ xem đây là ta từ thầm quyến riêng mua cho các ngươi nhìn xem có thích hay không Trương mẫu vuốt này mềm mại khăn lông như thế nào mua nhiều như vậy a hoa không ít tiền đi một chồng chồng tợ lạt tiệp buồn cùng mười tới điều khăn lông trương đại đội trưởng cùng trương hướng dân đều nhìn về phía này tợ lạt tiệp buồn chương hướng dân nết miệng cười loại này buồn ta ở tỉnh thành bách hóa đại lâu nhìn đến quá giá cả không quý nhưng là đến muôn phiếu mới được trương đại đội trưởng nốt này buồn thập phần hiếm lạ lớn như vậy thật xa lấy nhiều như vậy buồn ngươi hổ không hổ a ta cùng xưởng bán xỉ dùng xe lửa vận đến bắc kinh ta nghĩ trong nhà dùng không dậy nổi buồn trắng men cho nên liền mang theo một chồng trở về các ngươi dùng xong rồi ta lần tới lại cho các ngươi lấy không đáng giá tiền Trương Hướng Dương tài đại khí thô địa đạo, Trương Mẫu cười đến không khép miệng được, vẫn là chúng ta Tiểu Tam biết đau lòng chúng ta, có thứ tốt biết lấy về trong nhà. Lời này ý có điều chỉ, đang ngồi các vị đều nghe ra tới. Trương Hướng dân khó mà nói cái gì, rốt cuộc hắn còn không có tránh đến tiền, hiện tại nói mạnh miệng có điểm hơi sớm. Trương Đại đội trưởng không nghĩ chọc lão bà tử không cao hứng, rốt cuộc Lão Đại hai vợ chồng nếu là đi sán đầu. Trong nhà hai cái tôn tử vẫn là muốn tử lao bà tử tới chiếu cố. Trương hướng dương kéo Trương mẫu cánh tay cười nói, Nương, ngài nói này làm gì, lại không đáng giá mấy cái tiền, nói ra giống như làm gì khó lường sự tình dường như. Trương mẫu khí chụp hạ nhi tử bà vai, đứa nhỏ này ngốc không ngốc ca, ha ha thật lấy lao đại đường thân ca ca nhìn. Nàng khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem cỡ lặt tiệp buồn hướng chính mình trong phòng dọn, đây là ta nhi tử cho ta mua, người khác không được dùng. Nói cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Trương hướng dương xấu hổ chứng đều phải phạm vào, như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba người a Trương đại đội trưởng không nói chuyện, như cũ chịu tẩu thuốc. Trương hướng dân đi tới vô vô trương hướng dương bả vai, tam đệ, không có việc gì, ta nương trong lòng không thoải mái, ta biết. Trương hướng dương hơi một suy tư cũng liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Nói thật nếu là hắn, Hắn khả năng không yên tâm đem hải tử giao cho mẹ kế đến mang. Tuy rằng có trương đại đội trưởng nhìn, nhưng trương mẫu lánh nôn trào phúng có lẽ đối hải tử cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Trương hướng Dương về đến nhà thời điểm, Dương Tố Lan còn ở giúp đỡ trong nhà quét tức vệ sinh. Hắn có điểm xấu hổ, lại có điểm vô thố, thẳng đến đối phương lúc đi, hắn mới đem ý nghĩ của chính mình nói cho tức phụ nghe. Hà Phương Chi rất thích nguyên thân cái này biểu tỷ. Còn có kia hai cái thông minh đáng yêu hải tử. Nàng cùng trương hướng dương là cùng cái tâm tư, nàng cẩn thận cân nhắc, liền nói, ta xem ngươi nương người này trừ bỏ tiền, khắc cái gì đều thu mua không được. Chương hướng dương tự mình đi cầu trương mẫu đối xử tử tế đại ca ra hải tử chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Xem ra chỉ có thể cái này biện pháp. Ngươi lấy chút tiền cấp đại tẩu, làm nàng mở miệng, ta xem ta nương tựa hồ rất sợ đại tẩu. Trương hướng dương cũng đồng ý cái này biện pháp. Biểu tỷ sẽ không muốn, vừa mới ta đem từ Bắc Kinh mua quần áo đưa cho nàng, ta khuyên căn mãi, nàng chỉ chịu thu một kiện. Hà Phương Chi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đại Tẩu không thích thiếu người, ta xem ngươi nhắc nhở nàng một chút đi. Nàng hẳn là sẽ nghe ngươi. Chân hướng dương yên lặng thở dài. Hà Phương Chi đáp ứng rồi. Ngày hôm sau liền cùng dương tố lan nói lên việc này. Nàng cũng nói sẽ cho trương mẫu một số tiền làm nàng hảo hảo chiếu cố hồng căn cùng hồng tiến. Trương hướng dân quyết định muốn đi sáng đầu, hắn công tắc liền không ra tới, rất nhiều người từ trương mẫu bên kia nghe thế sự, đều cầm tiền tới cửa. Này công tác cuối cùng rơi xuống trương hướng dương biểu ca, cũng chính là trương thảo hoa nhi tử. Bởi vì việc này, đối phương còn phải môn thực không tồi việc hôn nhân. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Trương hướng dương ở nhà mang theo một tuần. Trừ bỏ ăn tết mấy ngày nay, hắn lưu tại trong nhà hỗ trợ, mặt khác thời gian đều là đi bành ra một nơi đó chơi. Đối phương nghe nói hắn cùng mã đại thuận tránh không ít tiền, trong lòng thật cao hứng, còn có điểm ngao ngoe rục dịch di tứ. Trương hướng dương tưởng đem hắn lừa dối đến thâm quyến giúp hắn quản lý đồ trang điểm xưởng, cho nên dùng ra cả người thủ đoạn tới lừa dối. Thậm chí hắn còn làm tức phụ chuyên môn làm một bàn đồ ăn thỉnh bành ra một lại đây ăn. Bánh ra một thấy hắn một bàn cơ hồ tất cả đều là thịt đồ ăn, hắn cuồng nuốt nước miếng, dương tử, xem ra ngươi là thật sự đã phát, trước kia ngươi chính là lại tô điểm cũng không như vậy xa xỉ quá, ta xem như cảm nhận được. trương hướng dương ôm hắn đem hắn ấn đến trên ghế, cho hắn rót một chén nước, nhìn xem, vẫn là mao đài. Ngươi cho ta uống tốt như vậy rượu, còn chỉnh như vậy một bàn, ngươi có phải hay không lại ở cân nhắc cái gì ý đồ xấu đâu. Bánh Gia Mục cũng không phải bản nhân, này nói rõ chính là Hồng Môn Yến A. Bánh Gia Mục lập tức chén rượu, lấy mắt nhìn Trương Hướng Dương, một hai phải hắn trước nói ra ý đồ. Trương Hướng Dương vô hắn ngực, thật là chuyện gì đều giấu không được ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, ngươi còn nhớ rõ ta tức phụ làm cái kia mát lạnh cao sao. Mát lạnh cao. Bánh Gia Mục đương nhiên nhớ rõ, các người đi Bắc Kinh đi học, những cái đó tài xế còn tìm quá ta đâu, đáng tiếc ta không hóa. vô pháp cho bọn hắn làm sao vậy nghe được lời này trương hướng dương trong lòng nhiều điểm tự tin là cái dạng này ta tưởng ở thâm quyến khai ra đồ trang điểm nhà máy ta thỉnh ngươi quản lý cho ngươi hai thành cổ phần không cần ngươi ra một phân tiền ngươi xem thế nào bánh ra một cùng mã đại thuận không giống nhau hắn là cái thê quản nghiêm nàng tức phụ là cái cẩn thận người chỉ sợ sẽ không mạo nguy hiểm làm hắn đem của cải móc ra tới kiến xưởng nhưng nếu là không tốn một xu Nói không chừng đối phương sẽ động tâm. Quả nhiên, Bánh Gia Mục nghe được hắn nói tâm động, hắn ninh mày suy tư nửa ngày, mới nói, nhưng ta không có quản quá nhà máy ata ta lo lắng làm không được. Không có việc gì, nếu ngươi có khó khăn có thể tìm mã đại thuận, hắn hiện tại đã là sưởng trưởng, có kinh nghiệm. Ngươi cùng hắn lại là người quen, hắn khẳng định sẽ không không nói cho ngươi. trương hướng dương lập tức đánh mất hắn nghi ngờ. Bánh Gia Mục trinh lăng nửa ngày, mới nói, Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp làm hắn giúp ngươi quản lý nhà máy đâu? Trương hướng dương trầm mặc. Phía trước hắn xác thật có quyết định này. Nhưng bởi vì phát sinh kế toán kia sự kiện, Trương hướng dương sửa lại chủ ý mã đại thuận có nhất định năng lực, nhưng hắn cũng có chính mình đoàn bản. Năng lực của hắn bãi tại nơi đó, chỉ có thể quản lý một cái nhà máy, lại thêm một cái, chỉ sợ hắn sẽ hỏng mất. Có chuyện tốt, ta đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến ngươi, hai ta quan hệ nhiều thiết nhà. Lại nói Đại Thuận vội vàng đâu. Ta không hảo lại đem sự tình đẩy cho hắn. Trương hướng Dương hàm hồ mà nói. Bánh ra mục thấy hắn không có nói thật. Nghĩ đến hắn cũng cho rằng Mã Đại Thuận không thích hợp quản lý hai cái nhà máy. Liền cũng không có lại buộc hắn. Hành, việc này ta sẽ đi hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai lại đây cho người hồi đáp. Trương hướng Dương gật đầu. Ta cũng không nổi. Ta kia địa phương mới vừa thuê xuống dưới. Chờ tới rồi mùa xuân. Thời tiết hảo lại xây nhà. Nếu ngươi không yên tâm có thể tự mình đi thâm quyến nhìn xem, bên kia phát hiện là thật sự đại. Tốt như vậy cơ hội, ngươi đừng bỏ lỡ. Hắn vừa nói vừa cấp bành ra một gắp đồ ăn. Bành ra một nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng, thâm quyến rốt cuộc được không, đến chính mình tự mình đi xem qua mới biết được. Có lẽ hắn cũng có thể giống bọn họ giống nhau đường cái vạn nguyên hộ đâu. Cũng tốt hơn mỗi ngày đạp xe thổi gió lạnh, đem chính mình đông lạnh thành băng côn giống nhau. bánh gia mộc hạ quyết tâm liền cùng trương hướng dương lược lời nói chỉ cần thâm quyến đúng như ngươi nói như vậy hảo ngươi này nhà máy ta thế ngươi quản lý trương hướng dương hơi hơi mỉm cười thành ta cho ngươi viết mã đại thuận điện thoại đi phía trước cho hắn gọi điện thoại làm hắn đến ga tàu hỏa tiếp ngươi bánh gia mộc bưng lên chén rượu cùng hắn chạm chạm thành trương hướng dương nghĩ nghĩ chờ ngươi quyết định phải làm liền đến bắc kinh tìm ta Ta chờ lát nữa đem ta ở Bắc Kinh địa chỉ viết cho ngươi. Hoặc là đi phía trước cho ta phát cái điện báo. Hành! Tiết âm lịch qua đi, Trương Hướng Dương lại mang theo cả gia đình trở về Bắc Kinh. Một tháng sau, Bánh Gia Mục từ quê quán tìm tới, Trương Hướng Dương tự mình đi xe lửa tiếp người. Đêm đó, Hà Phương Chi cùng Lý Thẩm làm một bàn hảo đồ ăn chiêu đai hắn. Bánh Gia Mục cũng không có cất giấu, đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ đến. Ta cùng ta tức phụ thương lượng qua, ta trước thử giúp ngươi quản lý quản lý. Nếu làm được không tốt, phỏng chừng ta cũng trở về không được, đến lúc đó liền ở thâm quyến tìm công tác làm được. trương hướng dương vô vô bở vai của hắn, đừng nói ủ rũ lời nói. Ai cũng không phải trời sinh chính là đương xưởng trường liêu. Ít nhất ngươi người này sai được, tiêu thụ này thối tuyệt đối có thể làm tốt lắm. Tương đối với mã đại thuận cẩn thận, bành ra một ưu điểm chính là với ai đều có thể đánh hảo quan hệ. Hắn tính tình bát diện linh lung, không có góc cạnh, đến chỗ nào đều có thể sai được. Bành Gia Mục thấy hắn như vậy yên tâm chính mình, trong lòng cũng thật cao hứng, liền hướng người này phân tín nhiệm, ta cũng sẽ dùng ra toàn lực. Trương hướng dương gật gật đầu, không quên dặn dò hắn, nếu có người giải quyết không được sự, có thể tìm mã đại thuận thương lượng hoặc là cho ta phát điện báo. Hảo! Bành Gia Mục đi thời điểm, Trương hướng dương cho hắn 2.000 đồng tiền, làm hắn tới trước thâm quyến xây nhà. Đem nhà xưởng trước cái lên, đem nhà máy thủ tục đều làm tốt. Bởi vì thâm quyến đã có lò gạch, Trương Hướng Dương lần này không có cái gạch một phòng, mà là lựa chọn cái gạch đỏ nhà ngói khang trang, thậm chí còn dùng vôi chắt mặt tường, được khảm pha lê, muốn nhiều khí phái liền có bao nhiêu khí phái. Bành ra muốn gặp hắn đầu tư lớn như vậy, cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng càng trọng. Đưa xong bành ra mục, Trương Hướng Dương lại đầu nhập bận rộn học tập giữa. Lại quá một tháng, Hà Phương Chi từ trường học trở về, nói cho Trương Hướng Dương một chuyện tốt, chúng ta thư pháp ban lão sư làm ta báo danh tham gia cả nước sinh viên thư pháp thi đấu. Trương Hướng Dương nghĩ đến hắn tức phụ phía trước lo lắng, có điểm không xác định hỏi, ngươi sẽ đi sao? Hà Phương Chi cười gật đầu, đi A ta lần trước từ Phan Gia viên tân được một bộ nhan chân khanh lưu châu tập. Hắn tự thể cùng ông nội của ta rất giống. Sớm biết như thế. Ta cũng không cần cự tuyệt ngô chủ nhiệm muốn mang ta đi thấy những cái đó thư pháp đại gia. Trường hướng dương xoa xoa nàng đầu, cười nói, ngươi hiện tại hối hận còn kịp à, hắn nhất định vui mang ngươi đi khoe khoang. Hà Phương chi lắc lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kia không được. Ta lập tức liền phải dự thi, hiện tại tới cửa, không phải bãi môn đi quan hệ sao. Này sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Này! trương hướng dương đột nhiên phát giác hắn tức phụ làm bất luận cái gì sự đều thích lo âu nhiều hắn ôm nàng đau lòng đến không được tức phụ ngươi như vậy có mệt hay không a hà phương chi ngẩng đầu xem hắn vẻ mặt ngây thơ mệt cái gì trương hướng dương hàm hồ nói chính là cảm thấy ngươi rất mệt hà phương chi méo nhéo hắn mặt trước đó trước nghĩ nhiều tưởng cũng tổng hảo quá sự tình đã xảy ra lại đi xử lý đi như vậy ta sẽ càng mệt trương hướng dương tưởng tượng cũng là Mỗi người tính cách bất đồng, nàng thích đem vấn đề bóp chết ở trong nôi, đã thành nàng thói quen, hắn việc này đến trước mặt, mới nghĩ đi giải quyết, tựa hồ có điểm quá bị động. Tựa như hiện tại, bởi vì chương trình học không khẩn trường, hắn cũng không diễn nhưng chụp về đến nhà, hắn chỉ có thể cùng ba cái hài tử mắt to chừng mắt nhỏ. Tuy rằng y di phục rực rỡ ngu thân thử cấm áp, nhưng không khỏi quá không theo đuổi. Đặc biệt là hai đứa nhỏ đều phải viết làm bài tập. Không cần bị Lý Thẩm ôm đi ra ngoài xuyến môn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh cửa tự hỏi nhân sinh. "Tức phụ, ngươi nói ta có phải hay không nên cân nhắc kỹ thuật diễn a?" Hà Phương Chi chớp chớp mắt, nhướng mày, "Nguyên lai like ngươi phía trước vẫn luôn không cân nhắc kỹ thuật diễn a." Lời này nói được, Trương Hướng Dương tâm tắc, vội giải thích, "Ta ý tứ là không thể chờ nhân vật tới, ta lại cân nhắc, ta cảm thấy ta hiện tại nên hảo hảo cân nhắc." thì như nói đương lão sư sẽ có cái dạng nào đặc thù đương anh hùng lại sẽ là cái dạng gì hà phương chi nháy mắt minh bạch hắn ý tứ đối hắn ý tưởng cho rất cao khẳng định ngươi như vậy cân nhắc ta cảm thấy khá tốt tổng không thể chờ nhân vật tới tìm ngươi ta nghe ngô chủ nhiệm nói sản xuất xưởng bên kia bởi vì tài chính thiếu một năm cũng chụp không được mấy bộ diễn ngươi tổng không thể vẫn luôn nhàn rỗi đi như vậy người đều phế đi Trương hướng dương thượng bộ diễn cũng không có kích khởi bao lớn bọt sóng, chủ yếu là bởi vì này niên đại mọi người tính cách nội liễm, cũng không truy tinh. Cũng bởi vì để mắt điện ảnh người rất ít. Đại bộ phận dân quê hiện tại cũng xem không được này đó tân điện ảnh. giống trương mẫu sở dĩ có thể nhìn đến, vẫn là bởi vì nàng riêng chạy tranh tỉnh thành dạp chiếu phim mới nhìn đến. ngẫm lại một bộ tân điện ảnh, liền huyện thành đều không có, nó có thể hòa sao. Trương hướng dương gật đầu. Khi hành, ta ngẫm lại ta muốn cân nhắc diễn một cái cái dạng gì nhân vật. Hà Phương Chi không có lại hỏi đến, đảo không phải nàng không quan tâm trường hướng dương, mà là bởi vì khác nghề như cách núi. Nô chủ nhiệm từ nhận thân sau, đối trương hướng dương đích sát so trước kia khá hơn nhiều. Nghe nói hắn muốn cân nhắc kỹ thuật diễn, giúp đỡ hắn cùng nhau bảy mưu tinh kế. Hai người từ dưới học trở về, liền chạy trốn vô tung vô ảnh, trời tối mới trở về. Đêm nay. Trương hướng dương rốt cuộc khoác tinh mang nguyệt trở về nhà môn, liền thấy bọn nhỏ đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế. Các ngươi ăn trước ga không cần cố ý chờ ta trở lại. Trương hướng dương lo lắng các nàng chờ đến lâu rồi, nên nói bụng, đau lòng đến không được. Mụ mụ nói nàng được giải nhất. Muốn cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ. Cần thiết chở người trở về. Hồng Diệp hán miệng mà nhìn mắt ba ba, như vậy chuyện quan trọng, hán cư nhiên cấp đã quên. Trương Hướng Dương lúc này mới nhớ tới, hắn tức phụ đêm qua nói với hắn hôm nay muốn sớm một chút trở về sự, nhưng hắn thật sự là quá mệt nhọc, mãn đầu góc đều là cân nhắc diễn kịch sự tình, nhưng thật ra đem việc này cấp quên đến không còn một mảnh. Hắn chiều mặt vô biểu tình Hà Phương Chi cười mịa, tức phụ, ta không phải cố ý, ta là thật đã quên, ngươi tha thứ ta lần này đi, ta bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Hà Phương Chi tà hắn liếc mắt một cái. Sụ mặt hỏi, ngươi đi đâu? Trương hướng dương từ chính mình túi quần móc ra một chi cổ trâm, tức phụ, đây là ta từ phan ra viên mua, coi như là cho người nhận lỗi. Nhìn xem, cái này mới hoa ta hai khối tiền, giá trị đi. Hà phương chi tiếp nhận cây trâm, nhìn lướt qua, không đành lòng nói cho hắn đây là phòng phẩm. Nàng nhấp nhấp miệng, ngươi mua thứ này thời điểm còn không biết chính mình đã quên việc này. Như thế nào có thể xem như nhận lỗi đâu? trương hướng dương mắt minh tâm lượng lập tức tiếp lời ta đây ngày mai lại cho ngươi mua một kiện lễ vật hà phương chi ngồi xuống chiều hắn đạm đạm cười thành đi trương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi chạy nhanh ngồi vào hắn bên cạnh hà phương chi chiều ba cái hải tử nói nhanh lên ăn cơm đi đồ ăn trong chốc lát nên lạnh ba cái hài tử lập tức lấy chiếc đũa lấy chiếc đũa lấy cái muỗng lấy cái muỗng Trương hướng dương lập tức chân chó mà cấp tức phụ gấp một chiếc đua đồ ăn phóng tới nàng trong chén, tức phụ, ngươi vất vả. Liền sẽ miệng lươi chân chu hống người chơi. Hà Phương chi nết lên khỏe miệng, ra vẻ bất mãn mà lầu bầu một tiếng. Trương hướng dương cũng không nụ trí, tức phụ, ngươi thật lợi hại, cư nhiên được đệ nhất. Ta từ nhỏ đến lớn, không có tới đến quá một lần đệ nhất. Hồng Diệp đang ở nhai đồ vật, nghe được lời này, đó là bởi vì ba ba quá buồn lạc. Trương hướng dương điểm điểm cái chán của nàng, ăn cơm đi, ta cùng mụ mụ nói chuyện đâu. Đừng xen mồm." Hồng Diệp ủy khuất ba ba mà túi đầu lùa cơm. Trên bàn cơm chỉ có ăn cơm thanh âm. Đại môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, nô chủ nhiệm từ trong bóng đêm đi vào tới, vừa lúc, ta đã đói bụng, lại đây có cơm. Trương hướng dương lập tức đứng dậy cho hắn thịnh cơm, đã trễ thế này, ngại như thế nào còn không có ăn cơm a Hôm nay Trương Hướng Dương là một người đi ra ngoài, nô chủ nhiệm tan tầm sau, khiến cho người hơi tin cho hắn, nói chính mình lâm thời có việc. Nô chủ nhiệm ngồi xuống, giải thích nói, ta hẹn mấy cái lao bằng hưu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Phương Chi, ta nghe ta mấy cái ông bạn già nói, ngươi được đại tái quán quân. ngài đây là tới cửa chúc mừng tới. Hà Phương Chi gật đầu, cười nói. Nô chủ nhiệm tiếp nhận Trương Hướng Dương đưa qua chén đũa, đúng vậy. Đủ cho ngươi mặt mũi đi. Hà Phương Chi cười cười, ân. Nô chủ nhiệm suối rục nàng, ta kiến nghị ngươi gia nhập thư pháp hiệp hội. Bỏ thêm cái này sẽ, sẽ làm ngươi thư pháp càng tinh tiến, nơi đó nhưng đều là thư pháp giới đại sư. Hà Phương Chi lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt, một ngụm đáp ứng, hành A. Nô chủ nhiệm vui vô cùng, thừa thắng sung lên, kia cuối tuần ta mang ngươi đi gặp mấy cái lao bằng hữu, ngươi hẳn là theo chân bọn họ từng có tiếp xúc. Gia nhập hiệp hội muốn thông qua bọn họ khảo hạch, vượt qua bảy thành trở lên người đồng ý mới có thể nhập hội. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương liếc nhau, đều có thể đối phương trong mắt nhìn đến ý cười. Rồi sau đó đồng thời nhìn về phía ngô chủ nhiệm. Hai người đây là ý gì? Ngô chủ nhiệm bị hai người xem đến ra đầu tê dại. Trương Hướng Dương cấp ngô chủ nhiệm gắp đồ ăn, ngài lao mang nàng đi, có phải hay không tưởng ở ngươi những cái đó bằng hưu trước mặt khoe khoang nha? Nô chủ nhiệm này hai vợ chồng còn có để người sống, hắn sụ mặt nhìn trương hướng dương, nghiêm trang mà giao hấn, dương tử, ngươi này liền không đúng rồi, ta là ngươi chan ôi ngươi không thể tổng như vậy trắng ra. Nói chuyện làm việc phải cho người lưu có điểm đường sống, như vậy mới có thể làm cho người ta thích. Ngài ý tứ là nói ngài không thích ta. Trương hướng dương nhướng mày hỏi, nô chủ nhiệm bị hắn một nghẹn. Trước nay không nghe nói qua sẽ nhận chính mình không thích người đường con nuôi. Tiểu tử này cánh thật là ngạnh. Hán trường mắt nhìn Trương Hướng Dương liếc mắt một cái, xoay đề tài. Hôm nay ngươi một người đi phan gia viên, thế nào? Ngươi cân nhắc ra như thế nào diễn một cái tiểu tiểu thương sao? Trương Hướng Dương có điểm không xác định, nếu không chờ lát nữa, ta cho ngài diễn một cái. Nô chủ nhiệm đang ăn cơm, hành. Ngươi còn không phải là tiểu tiểu thương sao? ngươi còn dùng diễn người khác hà phương chi có điểm không hiểu trương hướng dương thường thường liền hướng chợ đen chạy trào hàng các loại đồ vật hai cái nữ nhi vì tránh tiền tiêu vặt ngẫu nhiên cũng sẽ dậy sớm đi một hồi nô chủ nhiệm cho nàng giải thích hắn là cái tiểu tiểu thương nhưng hắn không có đại biểu tính ta muốn cho hắn khai quật những cái đó tiểu tiểu thương lộ rõ đặc thù làm người chỉ cần liếc hắn một cái là có thể biết hắn là cái tiểu tiểu thương do đó nhớ ký hắn Hiện tại trang phục đều là đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là mới cũ vấn đề. Muốn người khác nhớ kỹ ngươi, kia chỉ có dùng ngươi kỹ thuật diễn thuyết phục đại gia. Tốt kỹ thuật diễn, hẳn là có thể từ các mặt tới biểu hiện. Cụ thể bao gồm nhân vật ngôn ngữ, mặt bộ biểu tình, tứ chi ngôn ngữ cùng trang phục đạo cụ tới biểu hiện. Cho nên ta muốn cho hắn siêu tập loại người này lộ rõ đặc thù. Nay hoàn toàn là lý luận tri thức, Hà Phương chi thông hiểu đạo lý mà cảm khái một câu. Nghe ngưỡng như vậy vừa nói, diễn kịch giống như một môn nghệ thuật. Nô chủ nhiệm nghe được Hà Phương chi cảm khái, cười gật đầu, nhưng còn không phải là nghệ thuật sao. Diễn viên ở suy diễn người khác thời điểm, muốn vứt bỏ chính mình hiện có thân phận. Cho nên nói cũng không phải sở hữu diễn viên đều là hảo diễn viên. Phải làm đến hảo diễn viên rất khó. trương hướng dương cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kế tiếp. Hà Phương Chi thực mau phát hiện Trương Hướng Dương tựa hồ cố ý vô tình liền thích quan sát người khác, thậm chí còn sẽ nhà quan sát ba cái hải tử. Hà Phương Chi cảm thấy hắn vì tăng lên kỹ thuật diễn, đã tới rồi phong ma nông nỗi, túng hắn tay háo hướng trong phòng kéo, ngươi làm gì như vậy xem các nàng. Ngươi tuổi lớn như vậy, lại không có khả năng diễn các nàng. Trương Hướng Dương có chút hắc nhiên, hắn xấu hổ mà giải thích, không nhất định a nếu một người bị đâm, mất trí như sau. kia hắn đại nào chính là trống giống. Hắn chỉ số thông minh có lẽ cũng sẽ giống cái hài tử. Hà Phương chi thế nhưng không lời gì để nói. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, thẳng đến học kỳ này kết thúc, Trương Hướng Dương cũng không có thể nhận được một cái nhân vật. Không chỉ là hắn không có thể nhận được, sở hữu học viện điện ảnh học sinh cũng chưa có thể nhận được. Bởi vì mặt trên vì chụp nhân vật chuyện ký điện ảnh cùng phim tuyên truyền, đã đình chụp. Trương Hướng Dương không phải không thất vọng. Hắn thở dài, chúng ta quốc gia vẫn là quá nghèo. Ta nghe Trương Đạo nói tám một sản xuất xưởng hiện tại công nhân trừ bỏ đi trụ mặt trên dao đãi xuống dưới nhiệm vụ, còn lại đều là ở phiên dịch ngoại quốc tác phẩm. Hà Phương Chi có điểm hụt hông nhi, nói cách khác ngươi tạm thời diễn không được diễn. Là, Trương Hướng Dương không có thể nghĩ đến ngăn trở hắn đỏ thấm đại này nguyên nhân không phải chính mình kỹ thuật diễn, mà là mặt trên không có tiền. Hắn nắm nắm tay, nhìn Hà Phương Chi nói. Ta tưởng thành lập một cái công ty, chính mình đóng phim điện ảnh. Hà Phương chi ninh mày, ngươi cha nuôi không phải nói chủ phiến muốn xét duyệt sao. Nếu mặt trên không cho ngươi thông qua, chẳng phải là làm tiền ném đá trên sông. Bọn họ trong tay tiền cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều phải đầu tư ở tân Xưởng mặt trên. Nếu đem tiền đầu ở điện ảnh thượng, mà phiến tử lại chiếu phim không được, kia chẳng phải là thu không trở về phí tổn. Trường hướng dương cũng biết hiện tại có điểm thần hồn nát thần tính, đặc biệt là từ những cái đó đại học lao sư lục tục sửa lại án xử sai sau, có gia quốc, có bắt đầu ở công khai trường hợp phát biểu chính mình bất mãn. Thậm chí còn có người đem chính mình mấy năm nay gặp thống khổ viết ra tới. Tuy rằng tạm thời còn không có nhà xuất bản dám khắc bản như vậy tác phẩm, nhưng hiện tại đúng là mấu chốt thời điểm, nếu hắn đánh ra một bộ phiến tử, khẳng định sẽ bị thay phiên thẩm tra. Có thể hay không quá thẩm, khi nào quá thẩm đều là cái không biết bao nhiêu. Trương hướng dương tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ đánh ra tới tác phẩm bị mắc cạn, hắn liền chịu không nổi, chỉ có thể nói, ta đây chờ một chút đi. Chờ chúng ta đỉnh đầu tùng. Hành! Thời gian chỉ trước mắt, lại đến nghỉ hè. Trương hướng dương lại bay đến thâm quyến đi xử lý tân xưởng sự tình. Mà Hà Phương chi vội vàng nghiên cứu tân phối phương. phía trước từ phương trung điền trong tay mua được trung phương thuốc tử đã có hai cái bị nàng phối ra tới giữ lại mấy cái phương thuốc nàng ở từng cái thí dược lượng Trương hướng dương là lần thứ hai kiến xưởng so sánh với lần đầu tiên muốn thuần thục nhiều hơn nữa bành gia muộc đã đem nhà xưởng kiến hảo còn đem thủ tục cũng làm đầy đủ hết thậm chí liền sở cần tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết hán tới rồi lúc sau trực tiếp làm thuộc hạ công nhân nếm thử làm sản phẩm Không phải hắn không nghĩ tiêu tiền mua máy móc, mà là tiền phải tốn ở lưỡi giao thượng, hắn đến tỉnh Điểm Hoa. Nhóm đầu tiên sản phẩm ra tới sau, bành gia mục liền mang theo tân đưa tới tiêu thụ bộ chạy thị trường. Lúc này liền đột hiện thâm quyến chỗ tốt tới. Mắt lạnh cao phi thường thích hợp ở cái này địa phương chào hàng. Chương hướng dương sớm tại tới phía trước khiến cho bành gia mục ở thâm quyến mua vài cái cửa hàng, mỗi cái cửa hàng gian đều cách hai cái khu khoảng cách. Ở cửa hàng trước mang lên một phương bàn dài, làm người bán hàng cầm loa kêu miễn phí thử dùng. Miễn phí thử dùng vừa ra, hấp dẫn vô số người chen qua tới xem náo nhiệt. Đại nhân tiểu hải tử, lão nhân nam nhân đều có. Dương tử, chúng ta thứ này xem như được đến tán thành. Bành ra Mục nhìn những người đó ở thử dùng lúc sau, đều tranh nhau mua sắm, mừng đến cả người đều phi dương lên. Hắn sở dĩ đáp ứng đảm đương sừng trưởng. cũng là biết này mát lạnh cao có bao nhiêu hảo trương hướng dương vỗ bờ vai của hắn cười nói hôm nay là khai trương đại cát mua nhị đưa một cũng không biết lúc sau có thể hay không còn có nhiều người như vậy tới mua cần thiết nha sao có thể mỗi ngày làm hoạt động a bánh gia mục rất có tự tin trước kia chúng ta vẫn là cái gì ngoạn ý đều không có thời điểm liền có rất nhiều người chịu mua hiện tại liền càng không cần sầu ngươi như vậy vừa nói đảo cũng rất có đạo lý tưởng tượng đến nhà máy còn có như vậy sinh sản nhiều phẩm bánh gia mục cũng không dám chậm trễ lập tức nói ta ngày mai đi châu hải tìm mặt tiền cửa hiệu Người đâu trương hướng dương nghĩ nghĩ ta đi sán đầu đi thuận tiện đi xem ta ca hai người ước định hào lúc sau bánh gia mục từ trướng thượng cắt 5.000 đồng tiền đi châu hải trương hướng dương ngồi ô tô tới rồi sán đầu trương hướng dân là ở một nhà xưởng quần áo hỗ trợ vận hóa bọn họ xưởng sinh sản ra tới quần áo toàn bộ vận đến Quảng Châu Sa Hà, trương hướng dân nghe được Tam đệ tới, lập tức dẫn hắn đi nhà ăn ăn cơm, trong miệng thao thao bất tuyệt. Sa Hà là chuyên môn làm quần jean bán xỉ, chúng ta xưởng chuyên môn bán chính là cao bồi loại này vải dệt. Tam đệ, ngươi không có mặc quá quần jean đi, nay quần mặc vào rất là loại ma. Cái này nhà máy rất lớn, ăn cơm thời điểm, từ cửa sổ bài đến ngoài cửa, không sai biệt lắm có một trăm nhiều mễ. Hai người nhàn rỗi nhàm chán, Trương Hướng Dương trừ bỏ ngẫu nhiên đánh giá hoàn cảnh, chính là nghe Trương Hướng Dân nói chuyện. Nghe được hắn lời này, Trương Hướng Dương hàm hồ gật đầu, ta không có mặc quá. Trương Hướng Dân như là mở ra người ba hoa, nghe được Tam Đệ lời này, vội nói, Tam Đệ, chờ lát nữa, ta mang ngươi đi kho hàng bên kia lấy mấy cái đi. Chúng ta công nhân mua còn có thể tiện nghi đâu? Trương Hướng Dương thử thăm dò hỏi, có bao nhiêu tiện nghi? có thể cùng bán xỉ giới giống nhau trương hướng dân gãi gãi đầu kia thật không có trương hướng dương cười hỏi ngươi như thế nào không cùng bán xỉ thị trường người đánh hảo quan hệ từ hắn kia lấy đâu trương hướng dân lắc đầu bán xỉ thị trường cho ta giá cả cùng trong xưởng là một cái giới trương hướng dương không lại nói cái này chuyển ngươi hỏi đại tàu đâu trương hướng dân khỏe miệng gợi lên nàng ở nhà máy giúp đỡ cắt đầu sợi vội vô cùng ta không ra xe thời điểm còn có thể đúng hạn ăn cơm nàng đến chờ nhân ra đánh xong cơm mới có thời gian lại đây ăn bằng không vẫn luôn xếp hàng sẽ chậm trễ công phu trương hướng dương nghe xong thẳng nhíu mày như vậy luôn nếu là đem dạ dày cấp lộng hỏng rồi nhưng sao chỉnh trương hướng dân thở dài ai nói không phải đâu ta khuyên nàng nàng cũng không nghe a trương hướng dương hổ nghi mà nhìn đại ca đại tẩu là như vậy yêu nghề kính nghiệp người sao hắn sao như vậy không tin đâu Trước kia ở đội sản xuất cùng nhau bắt đầu làm việc thời điểm, hắn cũng không gặp đại tẩu có bao nhiêu cần mận à. Trương hướng dân cười giải thích, nhà máy là phân phối theo lao động, nhiều làm nhiều đến. Ngươi đại tẩu tưởng nhiều tránh điểm tiền, cho nên mới như vậy đua. Trương hướng dương nháy mắt hiểu rõ, chỉ là như vậy rốt cuộc không tốt, nghĩ chờ lần nữa, hắn tận lực khuyên nhủ, nếu nàng thật sự không nghe, hắn liền nói là hắn tức phụ nói. Đại tẩu như vậy đau hắn tức phụ? Hẳn là sẽ nghe nàng lời nói Đến phiên hai người thời điểm Trương hướng dân điểm bảy tám cái đồ ăn Trương hướng dương thấy hắn cơ hồ Mỗi dạng đồ ăn đều đánh Tún túm hắn tay háo Không cần, chúng ta lại ăn không hết nhiều như vậy Trương hướng dân nhỏ giọng nói Ngươi đại tẩu đợi chút liền tới rồi Làm nàng cùng chúng ta một khối ăn Trương hướng dương kêu kêu một cái xấu hổ Chờ hai người bưng đánh tốt đồ ăn Tìm được chấu ngồi sau Trương hướng dân đi đánh canh dương tố lan đúng lúc này lại đây nhìn đến hắn thời điểm còn sửng sốt một lát dương tử ngươi tới rồi chương hướng dương hiện tại vẫn là có điểm sợ cái này đại tẩu hắn lập tức đứng dậy gọi người đại tẩu dương tố lan thấy hắn như chim sợ cành cong phụt một tiếng vui vẻ ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào ngươi đến nỗi như vậy sợ ta sao biểu muội chính là nói chú em hiện tại đặc biệt đau nàng đem nàng đương bảo bối giống nhau đau nếu hắn đều sửa hảo Nàng đương nhiên nguyện ý cho hắn sắc mặt tốt. Đáng tiếc nàng thay đổi thái độ, trương hướng dương lại là vẫn luôn rất sợ nàng, thật sự là bởi vì lúc trước nàng mắng những lời này đó, vẫn luôn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, một lát không dám quên. Chương hướng dân bưng đồ ăn canh lại đây. Dương Tố Lan giận hắn liếc mắt một cái, chú em thật vất vả tới một chuyến, ngươi cư nhiên chỉ dẫn hắn đến nhà ăn ăn cơm, ngươi liền như vậy keo kiệt ta ta phía trước không phải cho ngươi mười đồng tiền sao. Trương hướng dương có điểm đoan uổng, ta buổi chiều hai điểm liền phải chuyến xuất phát, làm sao có thời giờ dẫn hắn đi nội thành dạo A. Thấy hai người cư nhiên xảo đi lên, trương hướng dương vội hòa giải, không cần không cần. nay đồ ăn liền khá tốt, cũng rất nhiều. Có cá có thịt, phân lượng còn đủ, đã xem như thực hảo. Kia thành đi. Dương Tố Lan không yên tâm mà dặn dò hắn, ngươi trở về đừng cùng ngươi tức phụ cáo trạng, nói ta bạc đãi ngươi. Bằng không nàng lại ở ta bên thai lại nha lại nhải, phiền đều phiền đã chết. Ngay từ đầu nghe biểu muội nói những cái đó sự, Dương Tố Lan sắc thật thế biểu muội cao hứng, nhưng nghe nhiều, nàng hàm răng đều phải bị biểu muội toan đổ. Đặc biệt biểu muội còn liên tiếp mà làm nàng về sau không cần lại hung chú em. Rõ ràng biểu muội trước kia tín nhiệm nhất người là nàng, nhưng ai thành tưởng? Ai? Không đề cập tới cũng thế, tưởng tượng liền tâm tắc. Trương hướng Dương khỏe miệng trực chịu chịu, yên tâm đi, ta tức phụ mới sẽ không giận ngươi đâu. Nàng thương cùng ta nói ngươi có bao nhiêu thật nhiều hảo. Bái Hà phương chi ban tặng, chẳng sợ hắn trong lòng sợ Dương Tố Lan, nhưng trong miệng cũng đến đem nàng khen thành hoa giống nhau. Bằng không tức phụ có thể cùng nàng cấp. Dương Tố Lan trong lòng dễ chịu chút, tính các ngươi hai vợ chồng có lương tâm. Trương hướng Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ta tức phụ làm ngươi đừng quá liều mạng, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Chương hướng Dương sở dĩ có thể tìm được cái này địa phương, là bởi vì bọn họ hai vợ chồng vừa lại đây thời điểm, chương hướng dân liền cho bọn hắn gửi một phong thơ. Lúc ấy Dương Tố Lan còn không có tiến sưởng. Dương Tố Lan bĩu môi, chọc phá hắn nói dối, ngươi lời này nói được liền dối trá. Ngươi tức phụ lại không biết ta đương công nhân, nàng sao biết ta sẽ không chú ý nghỉ ngơi. Nói dối bị chọc phá, nếu là thay đổi người khác, khả năng liền sẽ xấu hổ. Nhưng Trương Hướng Dương là người nào a hắn là cái diễn viên, hơn nữa kỹ thuật diễn còn không kém, hắn mặt không đổi sắc địa đạo, ta tức phụ nói ngươi người này không chịu ngồi yên. Khẳng định sẽ chính mình vội lên. Dương Tố Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng biểu mội thông minh lanh lợi, nhưng thật ra sẽ nói lời này. Nàng có lệ mà nói câu, đã biết. Thấy nàng không để ở trong lòng, Trương Hướng Dương có điểm tâm tắc, bổ sung nói, ta tức phụ còn nói, làm ngươi mau chóng học muôn tay nghề. Sao có thể vẫn luôn cho nhân ra làm việc vào đâu? ngươi vẫn luôn ngồi ở kia cắt đầu sợi, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, cũng bất lợi với tăng lương A. Dương Tố Lan ngốc lăng một hồi lâu, bất đắc dĩ buông tay, nhưng ta cái gì đều sẽ không A hơn nữa ta cũng không có thời gian. Nàng không phải không nghĩ học, nhưng nàng liền tiểu học cũng chưa niệm xong, nhận tự đã sớm quên đến trên 9 tầng mây đi. Học cái gì đều học không được. Dương Tố Lan cũng là ở tới sáng đầu lúc sau. mới biết được có một môn tay nghề là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Tựa như nàng hiện tại làm công tác này, mỗi ngày mẹ chết mẹ sống, liều mạng tăng ca, một tháng căng đã chết cũng sẽ không vượt qua năm mươi. Nhưng nàng nam nhân đâu? Một ngày chỉ ra một lần xe, không tăng ca, không thức đêm, nhẹ nhàng là có thể bắt được 60 khối, hơn nữa này vẫn là thấp nhất, chờ hắn làm dài quá, tiền lương còn sẽ đi lên trên. Ngươi nói ta có thể làm cái gì đâu? Dương Tố Lan không phải không nghĩ tới về sau. Trương hướng dân ở bên cạnh vẻ mặt không ủng hộ. Người kia tay thô tay thô trần, tuổi lại một đống, học gì học a? Lời này nói. Trương hướng dương quả thực tưởng nắm hắn lỗ thai. Dương Tố Lan khí tạc, chiều trương hướng dân phía sau lưng hung hăng chụp hai hạ, hạ hà. Người mới đến bên này bao lâu, liền dám ghét bỏ ta lão. Người cái không lương tâm. Trương hướng dân trướng đến sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nhìn bốn phía. Nhận thức, không quen biết đều sôi nổi nhìn bọn họ. Trương hướng Dương tưởng rỗi tay ngăn cản Dương Tố Lan, nhưng rốt cuộc nam nữ đại phòng, hắn đành phải đem đại ca hướng bên cạnh túm, tránh thoát đại tẩu ma chảo. Dương Tố Lan thở phì phì mà trừng mắt hắn, bất mãn mà hừ một tiếng, ngươi làm gì? Đây là ta và ngươi đại ca sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Trương hướng Dương rỗi tay ngăn trở, thấp giọng nhắc nhở nàng, đại tẩu, nhiều người như vậy nhìn đâu? Ngươi không chế mất mặt ta. Dương Tố Lan lúc này mới nghĩ đến bọn họ hiện tại đã không phải ở quê quán, nàng xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, vội ngồi trở lại chính mình trên ghế. Trương hướng dân thấy nàng không náo loạn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có điểm đoán trách chính mình tức phụ quá bác. Chỉ là hắn rốt cuộc còn biết đúng mực, không dễ làm nhiều như vậy người mặt phát tiết chính mình bất mãn, để cho người khác bằng bạch chế dễ ư. chương hướng Dương này một chút cũng không sợ Dương Tố Lan, hắn lấy ra kiếp trước kinh nghiệm cùng nàng giảng đạo lý, đại tẩu, ngươi cùng đại ca đều ra tới, không nên hơi một tí liền đỏ mặt tia thai, ngươi là nữ nhân, liền tính làm không được ta tức phụ như vậy ôn nhu như nước, cũng nên giống cái bình thường nữ nhân như vậy ôn tồn mà nói chuyện. nay lại không phải chúng ta ở nông thôn quê quán, ngươi như vậy nháo, người khác thấy thế nào đại ca, thấy thế nào ngươi? Dương Tố Lan vẫn là đầu một hồi bị chú em mắng, nàng tưởng há mồm thế chính mình bị giải, nhưng lại nghĩ đến biểu mội phía trước giao phó chuyện của nàng, hơn nữa chính mình lại đối lý, cho nên chính là không có há mồm phản bác. Trương hướng dân lệ nóng doanh tròng nhìn tam đệ, vẫn là thân đệ đệ hướng về hắn A. Chính là không đợi hắn cảm động xong, liền nghe Trương hướng dương đem câu chuyện chuyển hướng hắn, đại ca, ta liền phải nói ngươi. Ngươi vừa rồi nói kia lời nói. Chỉ cần là cái nữ nhân nghe xong trong lòng đều sẽ không thoải mái. Nói đại tẩu tuổi một đống. Đại tẩu mới đưa đem 30, nơi nào già rồi. Chứ hướng dân giàu dĩ mà thế chính mình giải thích. Ta vừa rồi chính là lời nói đuổi lời nói. Ta ý tứ là ngươi đại tẩu cũng không biết mấy chữ. Nàng chỉ biết làm chút việc nhà nông, trừ bỏ miệng lợi hại, gì đều sẽ không. Nàng trước kia xem ngươi tức phụ sẽ làm quần áo, còn đi theo học quá, nhưng sau lại học cái tứ bất tượng. liên kiện giống dạng quần áo đều làm không thành nay xưởng quần áo dương tố lan có thể làm công tác có rất nhiều tỉ như giặt hồ quần áo cắt đầu sợi quét tước vệ sinh từ từ nhưng nếu nếu bàn về kỹ năng đó chính là làm quần áo đáng tiếc nàng trước kia thử qua căn bản học không được trương hướng dương nghe xong đại ca nói đột nhiên đột nhiên nhanh trí ta cảm thấy đại tẩu này miệng rất lợi hại giúp đỡ bán bán đồ vật đảo cũng không tồi Hơn nữa bán đồ vật là làm nhiều có nhiều. Kiếm được không thể so công nhân kém. Chương hướng dân đối chủ ý này càng là xin miễn thư cho kẻ bất tài, nàng học tiểu học thời điểm, liền đơn giản nhất tăng giảm thặng dư đều sẽ không. Ngươi làm nàng bán thế nào hóa? Dương Tố Lan bị hắn như vậy ghét bỏ, tính tình lại nổi lên, lần này không có dậm chân, chỉ là tăng thêm ngữ khí, bất mãn mà chừng hắn, chiếu ngươi nói như vậy. Những cái đó tiểu hài tử sinh hạ tới nên bóp chết tính, dù sao chúng nó cũng sẽ không đi đường. Trương hướng dân bị nàng ngột nghẹn, nột nột nói, này sao có thể giống nhau. Dương Tố Lan chiều hắn mắt trợn trắng, chiều trương hướng dương nói, ai nói ta sẽ không tính sổ. Không tin ngươi làm tam đệ khảo khảo ta. Trương hướng dương cùng đại ca lướt nhau. Trương hướng dương há mồm liền tới, một thứ tám khối tam, người mua cho ngươi mười khối, tìm bao nhiêu tiền. Chương hướng dân cùng Dương Tố Lan một ngụm đồng thanh đáp, một khối bảy. Một thứ năm mao nhị phân tiền, người mua mua sáu cái, các ngươi nói xong giới sau, cho nàng tiện nghi một mao tiền, tổng cộng là bao nhiêu tiền. Dương Tố Lan méo chiếc đũa, sửng sốt một chút, xem xét mắt bên cạnh nam nhân bẻ đầu ngón tay đang ở tính, nhấp miệng đáp, tam khối linh hai phân tiền. Liên tiếp thử rất nhiều lần, Dương Tố Lan đều có thể thực mau đáp lại. Chương hướng dân lúc này mới xác định hắn tức phụ đối tính sổ này khối là thật sự tinh thông. Chương hướng dân kỳ thật cũng không tưởng cùng tức phụ tách ra. Hắn một cái người nhà quê đến này trời xa đất lạ địa phương, vốn là cô đơn. Nếu hắn tức phụ đi bán hóa, liền ý nghĩa khả năng vô pháp đại ở trong xưởng, muốn tới bên ngoài đi dốc sức làm, Kia hắn một người ở trong xưởng, liền quá tịch mịch, hắn bắt hết góc mà khuyên đủ, tức phụ, ta cảm thấy ngươi hiện tại công tác này khá tốt. ngươi như vậy khu ta ý tứ là nói nhân ra chưa chắc chịu muốn ngươi ngươi ngẫm lại ngươi có thể nghe hiểu người khác nói tiếng quảng đông sao dương tố lan trinh lăng một lát ta có thể học ra nói nữa liền tính ta đại ở trong xưởng cũng đến muốn học nói tiếng quảng đông chúng ta tổng muốn cùng nhân ra giao tiếp chương hướng dân từ nghèo chương hướng dương ở bên cạnh nhịn không được xen mồm đại ca ngươi không cần lo lắng Ta chuẩn bị ở bên này mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu, đến lúc đó khiến cho đại tẩu hỗ trợ bán hoa lấy tiền. Người khác, ta cũng không yên tâm. Bởi vì lần trước kế toán sự tình, Trương Hướng Dương cũng không yên tâm để cho người khác lấy tiền, vẫn là tìm cái đáng tin cậy người đi. Hán đại tẩu tuy rằng là người nhà quê, cũng không thế nào biết chữ, nhưng từ nàng tới lấy tiền, hắn vẫn là yên tâm. Đến nôi các cửa hàng trướng, tạm thời từ cửa hàng trưởng tới nhớ. Hai người nghe được hắn cư nhiên muốn mua mặt tiền cửa hàng, ngươi không phải mới vừa khai tân xưởng sao? Đỉnh đầu tiền đủ sao? Đủ đủ. An tiết trước vận trở về kia phê hóa làm hắn hung hăng kiếm lời một bút, hơn nữa này nửa năm qua ở chợ đen kiếm, còn có dưa muối xưởng này nửa năm tiền lời, hắn đầu nhập tân xưởng tiền có mười mấy vạn. Đại bộ phận đều đầu ở mua mặt tiền cửa hàng thượng. Ngay từ đầu bành ra một kiến nghị hắn thuê, như vậy có thể tỉnh không ít tiền. Nhưng hắn cự tuyệt, nay một năm tới, mặt tiền cửa hiệu giá cả đã nước lên thì thuyền lên, từ mấy trăm khối tăng tới một hai ngàn, lại kéo đi xuống, phòng chừng còn sẽ tiếp tục bỏ lên. Dù sao mấy năm nay, cải cách mở ra phong tạm thời còn không có thổi bay tới, trong tay hắn này đó tiền lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng đặt ở mặt tiền cửa hiệu bay lên giá trị. Kia mặt tiền cửa hiệu đến lao quý đi, dương tố lan nhịn không được tò mò lên. Trương hướng Dương hàm hồ địa đạo, đến xem là cái gì đoạn đường. Còn có diện tích, phòng ở mới cũ từ từ. Nói xong, hắn liền túi đầu ăn cơm, không chịu nói nữa. Dương Tố Lan thấy hắn không nói, cũng không hảo hỏi lại, kia thành, chờ ngươi mặt tiền cửa hiệu mua, đồ vật vận lại đây, ta trước giúp ngươi bán thử xem. Chân hướng dân lần này nhưng thật ra không lại nói. Rốt cuộc đây là cấp thân đệ đệ làm công, hắn nếu là không đồng ý. Tam đệ nên đối hắn có ý kiến, trường hướng Dương nuốt xuống trong miệng đồ ăn, không chút để ý mà nhắc nhở bọn họ: Nếu trong tay các ngươi tích có điểm tiền nói, cũng có thể ở chỗ này mua một bộ phòng ở đặt chân. Dương Tố Lan tuy rằng không mua cho làm con thừa tự tử, nhưng kiến phòng ở giá cả đều không thấp, mua nói chỉ biết càng cao. Nàng nhũ môi, không chút nào để ý địa đạo, hoa kia tiền làm gì? Chúng ta lại không phải bên này người. Tương lai vẫn là phải về quê quán. Trương hướng dương thở dài, vậy các ngươi tổng không thể vẫn luôn ở tại ký túc xá đi. Ta tới xem các ngươi một chuyến, còn phải đi nhà khách. Đầu năm nay nhà khách chất lượng thật là so lẹ không đồng đều, điều kiện tốt cũng chính là một trương giường cùng một trương không mới không cũ chăn. Điều kiện không tốt chính là giản dị đáp khởi lều trại. Chăn càng là đen xì, vệ sinh căn bản là không thể bảo đảm. Hắn liền tính lại không chọn. cũng vô pháp lựa chọn đến như vậy chỗ ở. Trương hướng dân có chút đau lòng, kia nếu không làm ngươi đại tẩu đêm nay đi theo đồng sự tê tế, ngươi cùng ta trụ. Trương hướng dương vẫy vây tay, tính, ta ngày mai còn muốn đi nội thành xem mặt tiền cửa hiệu, trực tiếp qua bên kia tìm khách sạn trụ đi. Thâm quyến bên kia đã có tư nhân khai khách sạn. Tuy rằng giá cả so nhà khách quý, nhưng là sạch sẽ không ít. Dương tố lan thịt đau mà không được. ta nghe người ta nói một buổi tối muốn hai ba đồng tiền đâu ngươi tiền nhiều thiêu đến nhà Trương hướng dương không thèm quan tâm địa đạo ta ở bên này đã không được bao lâu hơn nữa ở tại nội thành cũng không cần mỗi ngày hướng bên này đuổi, có thể tỉnh không ít thời gian sớm một chút đem sự tình xong xuôi cửa hàng mới có thể sớm một chút khai lên dương tố lan vẫy vây tay tính chính ngươi đều hạ quyết tâm chúng ta cũng không hảo lại khuyên trước kia cũng không gặp ngươi như vậy kiều quý Hiện tại sao như vậy có thể hưởng phúc đâu? Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, túi đầu ăn cơm. Trương hướng dân chạm chạm nàng cánh tay, không cho nàng nói nữa. hắn chiều trương hướng dương nói, Tam đệ, ngươi vừa rồi ý tưởng khá tốt, ta và ngươi đại tẩu sẽ hảo hảo suy xét. Hiện tại đỉnh đầu cũng không có gì tiền, nói cái gì đều là hư, chờ về sau rồi nói sau. Hành, các ngươi chính mình quyết định liền thành. Ta chỉ là cho các ngươi kiến nghị mà thôi. cơm nước xong, trương hướng dương liền ngồi trương hướng dân xe tải ra xưởng quần áo. trương hướng dương ngồi ở ghế phụ vị trí thượng xem trương hướng dân cho hắn lấy mấy khoản quần jean. hắn đã quên, này niên đại lưu hành chính là rộng chân quần jean. về sau thề ánh mắt tới xem, như vậy thức không quá đẹp, nhưng cùng trước kia so sánh với, đã xem như phi thường thời thượng. có hay không nữ khoản? trương hướng dương vừa rồi ở kho hàng chờ trương hướng dân, hắn không phải cái này xưởng công nhân. Căn bản không tư cách vào đi, cũng đã quên nhắc nhở hắn ca cho hắn mang nữ khoảng. có a không xong, ta cư nhiên đã quên cấp đệ muội lấy mấy cái. Trương hướng dân rất có vài phần tự trách. Trương hướng dương vậy vây tay, không có việc gì, ta đi trước mua mặt tiền cửa hiệu, chờ lấy lòng trở về tìm ngươi, ngươi sẽ giúp ta lấy mấy cái đi. Hành! Tới rồi trung tâm thành phố, trương hướng dương xuống xe, trương hướng dân chiều hắn phất phất tay, liền tiếp tục đi phía trước hai. Trương hướng dương cong tay lại, tìm một vòng, mới tìm được một nhà tư nhân khách sạn, đi vào phòng nhìn hạ vệ sinh, còn tính vừa lòng, giá cả hai khối, cũng không tính thực quý, liền trụ hạ. Hắn đem quần áo linh tinh đồ vật phong tới phòng, liền ra khách sạn. Hiện tại tìm phòng ở trừ bỏ người quen giới thiệu, đó chính là đi quản lý bất động sản cục. Người quen, hắn là không có, chỉ có thể đi quản lý bất động sản cục bên này. Phụ trách chiêu đại hắn chính là cái tuổi hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, nghe hắn muốn mua ở tại đường phố bên cạnh mặt tiền cửa hiệu, hắn thực sự kinh ngạc một phen. Loại này mặt tiền cửa hiệu giá cả không thấp, hỏi đến người rất ít, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn đến có như vậy tuổi trẻ đại ca lại đây hỏi giới. Nhìn đối phương nghe được hai ngàn nhiều đồng tiền, như cũng mặt không đổi sắc bộ dáng, tiểu tử trong lòng thẳng phạm nói thầm. Ta kêu chính thiết, là sán đầu người. Ta vừa rồi nói mấy cái mặt tiền cửa hiệu đều là ở chúng ta này đăng ký thật lâu, bởi vì chào giá cao, vẫn luôn không bán đi, ngài muốn hay không đi xem. Thành! Trương hướng dương đi theo trịnh thiết đến gần nhất cửa hàng, hai người vừa nói vừa nói chuyện hiếm. Trương hướng dương chủ yếu hỏi thăm sán đầu bên này tình huống, chúng ta bên này xưởng quần áo tương đối nhiều, đại ca mua mặt tiền cửa hiệu dùng để làm buôn bán tuyệt đối có thể kiếm được đồng tiền lớn bợ lạ bợ lạ. Trương hướng dương cuối cùng tại đây niên đại nhìn thấy một cái đủ tư cách đẩy mạnh tiêu thụ viên. Chẳng sợ trịnh thiết hiện tại là nhân viên chính phủ, nhưng hắn như cũ thao thao bất tuyệt, đem cửa hàng khen đến ba hoa trích chòe. Không biết còn tưởng rằng này cửa hàng là hắn đâu. Trương hướng dương nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, đi theo phụ họa vài câu, liền ở trịnh thiết cho rằng thực mau là có thể làm thành này bút giao dịch thời điểm. Trương hướng dương lời nói phong vừa chuyển, cười như không cười mà nhìn. Ngươi nói tốt như vậy, sao không chính mình ra tới làm một mình đâu. Chính thiết mặt cứng đờ, ngay sau đó liền cười miệng nói, ta không kiên nhẫn cho người khác làm công, nhưng là ta chính mình lại khai không dậy nổi mặt tiền cửa hiệu, cho nên, chân hướng dương thâm chấp nhận gật gật đầu, ngươi nói được cũng đúng. Ngươi đây là chén vàng. Nếu công nhân là bắt sát, kia cấp chính phủ công tác chính là chén vàng. Chính thiết cắt một tiếng, cái gì chén vàng? Cả ngày ra vẻ đáng thương. Mặt trên lãnh đạo còn không cho chúng ta đem phòng ở cấp bán xong, bằng không quản lý bất động sản cục liền thành bài trí. Nói tới đây, hắn mặt cứng đờ, âm thầm bối qua đi đánh hạ miệng mình, như thế nào liền cấp nói lậu đâu. Hắn âm thầm ảo não cái không ngừng, chương hướng dương ninh mày, trong lòng dâng lên một mạt quái dị, nếu bọn họ lãnh đạo không cho bọn họ bán phòng ở, kia hắn vì cái gì còn tích cực đẩy mạnh tiêu thụ cửa hàng đâu. Nên sẽ không thật sự làm hắn đoán được kia cửa hàng là nhà hắn đi. Nhưng trong tay hắn có bốn năm ra mặt tiền cửa hiệu đâu, tổng không thể đều là hắn đi. Nay niên đại lại không giống kiến quốc trước còn có giai cấp tư sản. Cho nên đây là sao hồi sự. Chính thiết quay đầu, không dấu vết mà nhìn lướt qua Trương Hướng Dương, thấy hắn mày đều mau nhăn thành bánh qua trèo, trong lòng một đột, xem ra hắn là hoài nghi. Liên ở Trương Hướng Dương thấp thỏm bất an thời điểm, hai người tới rồi mục đích địa. Trương Hướng Dương nguyên bản còn tưởng tốc chiến tốc thắng. Nhưng bởi vì trịnh thiết lộ điểm dấu vết, chẳng sợ hắn đối cái này mặt tiền cửa hiệu thực vừa lòng, hắn cũng không có đường trường định ra tới. Thẳng đến hắn đem năm cái mặt tiền cửa hiệu đều dạo xong rồi, cũng không có mua ý tứ. Trịnh thiết rốt cuộc không nín được, ta nói vị này đồng chí, ta bồi ngài đi dạo nửa ngày, ngài có phải hay không ở chơi ta chơi a Trương hướng dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nếu ngươi có thể nói cho ta vì cái gì muốn tích cực đẩy mạnh tiêu thụ mặt tiền cửa hiệu, Ta liền có thể suy xét, suy xét. Trình Thiết sắc mặt trắng nhợt, nắm nắm tay, nhếch môi, nặng nghề mà nhìn hắn. Trương Hướng Dương vóc người cao lớn, tự nhiên không sợ này chỉnh Thiết một cái người trẻ tuổi. Trương Hướng Dương ôm cánh tay nhìn Trình Thiết, nở ra kinh người, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. chính quyết tâm căng thẳng, lông mày một trọn, nga, nói đến nghe một chút. Trương Hướng Dương vô vô bở vai của hắn, ta rất thưởng thức ngươi. Người tưởng tránh hai bên tiền, ta cũng có thể lý giải. Nghe trịnh thiết ý tứ, hắn tuổi hồ rất muốn ra tới làm buôn bán, nhưng hắn tuổi tắc quá nhẹ, trong tay tiền tiết kiệm căn bản không đủ để khai ra mặt tiền cửa hiệu. Cho nên hắn hẳn là ở ăn hoa hồng. Loại chuyện này, ở kiếp trước hắn liền nghe nói qua, cái loại này hắc người môi giới, chính là hai mặt kiếm tiền. Bất động sản cục phòng ở đăng ký ở nơi đó, nếu mặt trên lãnh đạo không cho bọn họ bán, kia phía dưới người liền sẽ lười nhác, đăng ký phòng chủ không có biện pháp chỉ có thể cấp những người này tiền trà nước, làm cho bọn họ sớm một chút hỗ trợ đem phòng ở bán đi. Chính thiết tính tình tạm thời không nói, nhưng là hắn xác thật là cái người thông minh, hơn nữa thực sẽ lợi dụng sơ hở. Chính thiết thấy đối phương nói thẳng không cố kỵ mà nói ra, học bộ dáng của hắn ôm cánh tay, liếc xéo hắn, ngươi hiện tại nói ra, có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi chèm giới? trương hướng dương lắc đầu này đảo không cần loại này cách làm có điểm tang lương tâm ta sẽ không làm chính thiết mọi người nhìn hắn ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc trương hướng dương nhàn nhạt địa đạo ngươi cũng đừng cảm thấy ta đây là xuẩn đứng ở người khác góc độ bán người khác sở cần đồ vật mới là chân chính kiếm tiền chi đạo ngươi những cái đó chỉ có thể xem như tiểu thông minh đang không được nơi thanh nhã chính thiết như suy tư gì thấy hắn tiếp tục đi phía trước đi Ngươi liền không tức giận. Trương hướng dương lạnh lạnh mà nhìn hắn, sinh khí. Ta vì cái gì sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà sinh khí. Ta lại không phải ngươi người nào. Chính quyết tâm một tắc, hắn nắm nắm tay, ngươi thật đúng là cái quái nhân. Trương hướng dương phất phất tay, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. A, chính thiết ngơ ngác mà nhìn hắn. Hai người quẹo vào vào phụ cận một nhà tư doanh tiệm cơm, mới vừa ngồi xuống. Hai người liền điểm cái này trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Trương hướng dương chỉ vào trong tiệm một mặt tường, ngươi nhìn, này cửa hàng sinh ý tốt như vậy, trừ bỏ tay người hảo, phỏng trừng còn bởi vì trước kia đây là ra lão cửa hàng. Chính thiết theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mặt trên tường treo đại đại thẻ bài, mặt trên viết trăm năm lão cửa hàng, giới thiệu cái này cửa hàng lịch sử. Chính thiết là chính cống sán đầu người, chẳng sợ hắn tuổi tác thực nhẹ. khá vậy từ thế hệ trước bên kia nghe nói qua kiến quốc trước những chuyện này chờ hai phân mặt bưng lên chương hướng dương ăn một ngụm ân này hương vị thật là tuyệt không hổ là lão cửa hàng chính thiết đồng dạng là khen không dứt miệng tuy rằng hắn phía trước mang khách nhân tới xem qua cửa hàng nhưng hắn vì tiết kiệm tiền mua mặt tiền cửa hiệu đã thật lâu không ở bên ngoài ăn cơm này lão bản nghe nói bọn họ khen trên mặt treo sán lạn tươi cười Người giúp ta ước phòng chủ đi Ngày mai buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Mỗi người khoảng cách một giờ, thời gian muốn sai khai. Chính thiết kẹp mặt tay dừng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, đều ước. Đối. Chính thiết muốn hỏi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngày thứ hai, tới rồi ước định địa điểm, chân hướng dương bắt đầu thấy cái thứ nhất phòng chủ. Chính thiết cũng là lúc này mới biết được nguyên lai like hắn không phải không thèm để ý tiền, mà là chính hắn ở cùng phòng chủ ép giá. chương hướng dương chỉ vào phòng ở một góc, ngươi nhìn xem này phòng ở đều đã lỗ hổng, ta còn phải muốn một lần nữa tiêu tiền tu tu, còn có các ngươi này phòng ở ly lộ có điểm xa, ta còn phải lại đi phía trước dịch một dịch. Còn có này mà quá bất bình, ta bãi một cái bàn phòng trừng đều đến nguyết lên tới. Chính thiết phát hiện chính mình lấy làm tự hào tài ăn nói ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Phòng chủ bị chọn nhiều như vậy thứ, trên trán ưa ra hãn, Không ngừng tay tháo sát, đối với trịnh thiết liên tiếp mà đưa mắt ra hiệu, người này sao hồi sự, thu hắn tiền sao không giúp đỡ nói chuyện đâu. Trịnh thiết vẫn là có điểm chức nghiệp đạo đức, vừa định há mồm, khả đối thượng trường hướng dương kia trường cười như không cười mặt, hắn sở hữu nói đều nuốt trở về trong bụng, được, hắn ra mặt còn chưa đủ hậu Phong chủ kiến trịnh thiết không chịu giúp đỡ nói tốt, đành phải buồn bực địa đạo, chiếu ngươi nói như vậy đi xuống, ta này phòng ở quả thực không đúng tí nào. Trương hướng dương cười cười, sao có thể không đúng tí nào đâu. Ít nhất ngươi này phòng ở diện tích vẫn là rất đại. Ta đem nó đẩy ngã trong cái, làm theo có thể bán hóa, chính là, này giá cả liền không thể ấn ngươi nói hai ngàn tới tính. Phong chủ nhìn chằm chầm hắn đôi mắt, vội vàng hỏi, ngươi có thể ra nhiều ít. Trương hướng dương vươn ra ngón tay, nhẹ giọng nói, ta nhiều nhất cho ngươi một ngàn tám, bắt bắt phát, về sau ngươi chuẩn có thể phát. Ha ha. phòng chủ vai vai miệng che lại ngực tưởng ngất xỉu đi lúc này đây liền chém rất 200 đồng tiền hắn trái tim đều phải chịu không nổi trương hướng dương thấy hắn do dự xoay người đi ra ngoài nếu không được chủ tính ta hôm nay hẹn năm cái phòng chủ ta đuổi thời gian hắn động tác tiêu sái lưu loát một chút cũng không có do dự chính thiết đi theo hắn phía sau muốn chạy đi ra ngoài phòng chủ kéo lại hắn hắn hôm nay thật sự hẹn năm cái phòng chủ chính thiết gật đầu, đúng vậy. Hắn là Bắc Kinh người, thời gian khẩn. Phòng chủ do dự đã lâu, nghĩ vậy phòng ở đã quải đi ra ngoài nửa năm, vẫn luôn không có bán đi. Xem ra hắn muốn hai ngàn sát thật là quá cao. Hơn nữa hắn nhà máy muốn mua một đám tân máy móc, không thể lại kéo. một ngàn tám kỳ thật chính là hiện tại hành giới, cũng không phải không được. Chỉ là hắn không có vật siêu sở giá trị cảm giác. Phòng chủ suy tư luôn mãi, điểm điểm trịnh thiết cánh tay. Kia thành đi. Ngươi nói với hắn, ta bán. Chính thiết vừa muốn gật đầu, kia phòng chủ lại đem hắn giữ chặt. Ngươi vừa mới một câu cũng chưa giúp ta nói, dư lại tiền trả nước. Chính thiết buồn bực địa đạo, không cho liền không cho đi. Còn có thể nói gì đâu, tốt xấu phía trước hắn cũng thu điểm tiền trả nước, cũng không xem như tốn công vô ích. Một ngày xuống dưới, trương hướng dương dùng đồng dạng phương pháp mua khắp nơi mặt tiền cửa hiệu, trong đó có một cái phòng chủ một lòng tưởng bán giá cao. chết sống không chịu làm giới. Chờ đêm cuối cùng một bộ cửa hàng lạc hộ hảo lúc sau, Trương Hướng Dương mang chỉnh thiết đi ăn cơm, như cũng là lần trước kia ra lão cửa hàng. Trương Hướng Dương cầm trong tay tiền tiêu thất thất bát bát sau, tâm sự cũng hiểu rõ, người cũng nhẹ nhàng không ít. Chính thiết lại có điểm nuốt không trôi, người mua nhiều như vậy mặt tiền cửa hiệu đang làm gì. Phía trước hắn khen tặng Trương Hướng Dương những lời này đó, kỳ thật chỉ là thuận miệng nói nói. nhưng ở kiến thức đến đối phương bản lĩnh sau hắn đánh trong lòng khẳng định đối phương nhất định sẽ rất có tiền đồ trương hướng dương nuốt xuống trong miệng mị sợi ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái ta ở thâm quyến khai một nhà đồ trang điểm xưởng chính thiết lập tức mắt lấp lánh nhìn hắn ngươi mới vừa kiến xưởng như thế nào còn có như vậy tiền mua mặt tiền cửa hiệu a một lần ra tay chính là bốn bộ cửa hàng này cũng quá trâu bỏ đi trương hướng dương phùng chén uống lên khẩu nước lèo buông chén Ngươi không phải cảm thấy công tác của ngươi không khiêu chiến sao. Không bằng tới giúp giúp ta mau chóng đi. Ta làm ngươi cho ta này bốn ra cửa hàng người phụ trách, thế nào? Hiện tại chiêu công thật sự là quá khó khăn. Công nhân hảo chiêu, dù sao đầu năm nay nhất không thiếu chính là chịu khổ nhọc người thành thật. Nhưng người phụ trách liền khó khăn. Từ ở nông thôn mới vừa vào thành, không kinh nghiệm. Trong thành có công tác, lại không có khả năng từ bỏ chén vàng bát sát. Thật vất vả gặp được trịnh thiết như vậy có chủ ý người, hắn không mượn sức, thật sự có điểm thực xin lỗi chính mình. Tuy rằng trịnh thiết có điểm tiểu tâm tư, nhưng chỉ cần chính mình cùng hắn ước pháp tăng trương, hắn cũng không dám sang bậy. Trịnh thiết ngơ ngác mà nhìn trương hướng dương, ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Hắn làm ra loại sự tình này, đối phương cư nhiên một chút cũng không thèm để ý. Trương hướng dương gõ gõ cái bản, giống ngươi như bây giờ tiểu đánh tiểu nháo. Một lần nhiều lắm nhân ra cũng liền cho ngươi mấy chục đồng tiền. Nếu ngươi hảo hảo giúp ta quản lý bốn gia cửa hàng, ta mỗi năm cho ngươi một phần trăm chia hoa hồng. Phòng trưng không đến một năm, ngươi là có thể có được chính mình một nhà mặt tiền cửa hàng. Ngươi ngẫm lại hoa không tính ra. Một phần trăm là nhiều ít trịnh thiết hiện tại còn không có khái niệm. Trương hướng dương thấy hắn không hé răng, liền cùng hắn giải thích, ta ở thâm quyến kia ra mặt tiền cửa hiệu, trước đó vài ngày mới vừa khai trương. Một ngày buôn bán ngạch đều có thể đạt tới 1.000 nhiều. Bởi vì làm hoạt động, lợi nhuận đại khái chiếm tam thành. Chính thiết bay nhanh tính bút chướng, 1.000 nhiều khối, lợi nhuận 30, kia một ngày chính là 300 đồng tiền, 1% chính là 3 đồng tiền, 4 ra chính là 12 đồng tiền. Một năm chính là 4.380 đồng tiền. Chính thiết đôi mắt lượng đến kinh người, thật sự có thể tránh nhiều như vậy tiền. trương hướng dương biết hắn sẽ không nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới may mà nói nếu ngươi không tin nói ta mang ngươi đi thầm quyến nhìn xem chúng ta cửa hàng vừa mới khai trương không bao lâu cơ hồ không có lao khách hàng hiện tại kiếm được chính là thấp nhất thời điểm hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi giữ gốc tiền lương một tháng 60 đồng tiền chẳng sợ ngươi một chút trích phần trăm cũng không có cũng có thể lấy giữ gốc tiền lương nghe được mỗi tháng còn có sáu đồng tiền giữ gốc Chính quyết tâm càng nữa chỉ là hắn rốt cuộc là cái lý trí người, nghị nghị vẫn là không yên tâm, kêu hành, ngày mai ta xin nghỉ một ngày, đi theo ngươi thầm quyến nhìn xem. Nếu thực sự có ngươi nói được tốt như vậy, ta lại từ trước cũng không muộn. Trương hướng dương gật đầu đồng ý, hai người ước định hảo thời gian cùng địa điểm lúc sau, liền từng người tách ra. ngày hôm sau, Trương hướng dương mang chỉnh thiết về trước hắn đại ca nơi nhà máy, cầm hắn tức phụ có thể xuyên ý gì phục Thuận tiện đáp hắn đại ca xe tải. Bởi vì ghế phụ không thể ngồi hai người, cho nên hai người chỉ có thể ngồi ở xe tải mặt sau. Xe tải mặt sau quần áo chắt đến gác gao, còn có vải che mưa đắp lên, bên ngoài trói lại một đạo lại một đạo dây thừng. Hai người chỉ có thể ngồi ở mặt trên, bắt lấy tay vịt, cũng may đây là mùa hè, hướng về phía phong đảo cũng mát mẻ. Tới rồi thâm quyến, trương hướng dương cùng trương hướng dân cáo biệt, ta quá mấy ngày còn sẽ lại trở về. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi ta mua mặt tiền cửa hiệu nhìn xem. Trương hướng dân gật gật đầu, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Hảo! Trương hướng dân thực mau liền rời đi, Trương hướng dương trực tiếp mang chỉnh thiết đến thâm quyến tân khai mấy nhà cửa hàng. Bánh ra một còn không có trở về, Trương hướng dương làm cửa hàng trưởng đem trong tiệm trướng mục đưa cho hắn xem, trịnh thiết tử phiên mấy ngày nay trướng. Trên thực tế, Trương hướng dương nói được có điểm bảo thủ, hắn lúc trước chỉ ở ngày đầu tiên thời điểm lại đây xem sau lại trực tiếp tới rồi sán đầu tự nhiên không biết sau lại hai ngày so ngày đầu tiên càng thêm náo nhiệt mát lạnh cao nhất thích hợp quảng đông loại này thời tiết mùi hương thực đạm này niên đại cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi quạt điện cho nên vừa nghe nói có loại thuốc mỡ mặt lúc sau là có thể mát lạnh giải nhiệt mọi người đều chạy tới xem thử dùng một chút sau mọi người đều cảm thấy thực hảo giá cả lại như vậy có lời Đại đa số người đều sẽ bỏ tiền mua sắm. Trương Hướng Dương thấy Trịnh Thiết không nói một lời, đi tới nói, ta không lừa ngươi đi. Nay vẫn là chúng ta đầu một nhà cửa hàng, về sau chúng ta thể bài càng ngày càng vang dội thời điểm, sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Trịnh Thiết gật gật đầu, trong ánh mắt mạo hỏa, kia bốn ra cửa hàng khi nào trang hoàng. Trương Hướng Dương vô bở vai của hắn nói, ngươi đã là người phụ trách, đương nhiên từ ngươi tới phụ trách. Tuy rằng giai đoạn trước không thể ấn trích phần trăm tới cấp ngươi tiền lương, nhưng ta có thể cho ngươi giữ gốc tiền lương một tháng một trăm. Ngươi xem thế nào? Không cho ngươi có hại. Một tháng một trăm. Này tiền lương tuyệt đối là giá cao. Chính thiết cũng không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Hành, ta sau khi trở về liền đem công tác cấp tử. Trương hướng dương vừa lòng, lại hỏi, sán đầu bên kia có lò gạch sao? Nếu như không có, có thể từ bên này định. Trịnh thiết lắc lắc đầu, bên kia chủ yếu khai đều là xưởng quần áo. Trương Hướng Dương hiểu rõ. Người Trung Quốc thích nhất cùng Phong, cái gì sinh ý kiếm tiền, chung quanh người đều sẽ làm cùng loại sinh ý. Vậy ngươi cùng ta cùng đi lò gạch xưởng định gạch. Trương Hướng Dương đem sổ sách giao cho cửa hàng trưởng, sau đó mang theo trịnh thiết ra tới, chờ tới rồi không ai địa phương. Hắn lời nói Phong vừa chuyển, bất quá ngươi nếu muốn cùng ta làm, ta đây nhưng đến cùng ngươi ước Pháp Tam Trương. chính thiết liền xưng hô đều thay đổi ân ngài nói trường hướng dương nghiêm túc địa đạo cửa hàng sở hữu giá cả đều là từ bảnh xưởng trưởng chế định cho các người đánh gãy thời điểm các ngươi mới có thể bán tiền nghi không cho phép cho nợ cũng không cho chịu nợ càng không được đẩy trời chào giá người minh bạch sao chính thiết kiến thức đến năng lực của hắn lúc sau một chút cũng không dám lô mãng mau chóng bảo đảm là ta sẽ hai người đến lò gạch xưởng định rồi gạch Bởi vì khoảng cách có điểm xa, còn nhiều thanh toán gần 100 khối phí chuyên trở. Trương hướng dương cũng không thì đau. Mang theo trịnh thiết trở về đồ trang điểm xưởng. Bành Gia Mục cũng vào lúc này đã trở lại. Hắn bởi vì là tay ra đời, đối cửa hàng giá cả so với hắn còn muốn hiểu. Lúc này đây cũng mua được bốn da thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Chờ trương hướng dương đem trịnh thiết giới thiệu cho bành Gia một thời điểm, hắn còn đấm hạ trương hướng dương, hành A, dương tử. Đi ra ngoài một chuyến, liền người phụ trách đều tìm được rồi, ngươi quá trâu bò. Chân hướng dương gãi gãi đầu, không có gì. Ta này không phải lo lắng ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, giúp ngươi tìm giúp đỡ sao. Bành ra một vui vẻ, vẫn là ngươi có lương tâm. Ta mấy ngày nay cùng người nói giá cả nói được miệng khô lơi khô, rốt cuộc đem giá cả áp xuống tới. Ta còn lo lắng ngươi bị người ta làm thì đâu, không nghĩ tới ngươi so với ta còn yêu. Trương Hướng Dương cười cười, xoay đề tài, "Ngươi vừa trở về, phòng trừng còn không có ăn no đi. Ta đi làm nhà ăn làm vài món thức ăn, chúng ta uống một chén."